không giống như là sẽ có làm loại chuyện này đồn đãi truyền tới hộ quốc công phủ theo đạo lý vưu thị là không nên sẽ có loại suy nghĩ này nghi kỵ đến con dâu trên đầu chỉ có thể nói vưu thị chính mình sớm có loại suy nghĩ này làm lý mẫn không có làm sự tình cái gọi là làm nhân tâm hư mới có thể từ lúc bắt đầu như vậy nghi kỵ cùng phòng bị lý mẫn vưu thị lần nữa thật cẩn thận lần nữa ở hộ quốc công phủ che giấu gia tâm kỳ thật có lẽ sớm tại thật lâu phía trước đều khả năng bị chính mình phụ thân xem thấu chu lệ nhắm mắt Hiện tại hồi tưởng phụ thân trước khi chết nói câu nói kia, thật là ý vị phi thường. Mẫu thân đối với hộ quốc công phủ xác thật là từng có công tích, chính là, là người, đều trốn bất quá chính mình trong lòng kia giấu giếm tư lợi. Lệ nhi, không, không phải, vưu thị ngồi quỳ xuống dưới, vài sợi phiêu tán mở ra đầu tóc rơi xuống đuối tóc, có vẻ một kia hoảng loạn, lải nhải vì chính mình bị giải, ta này không phải để phòng ngươi, lệ nhi, ta này chỉ là lo lắng ngươi bị nữ nhân kia mê hoặc, đi vào lạc lối. Đi vào lạc lối người là mẫu thân. Chu lệ thong thả thanh âm, một chữ một chữ nói, mẫu thân không cần lo lắng, phụ thân trước khi chết có công đạo quá, vô luận mẫu thân làm sai chuyện gì, chúng ta làm nhi tử, khẳng định sẽ hiếu kính mẫu thân. Hai nhi này chỉ là trước tiên đưa mẫu thân đi Bắc Kiến mà thôi. Phụ thân chết thời điểm táng ở Bắc Kiến, Bắc Kiến mới là chúng ta hộ quốc công cố thổ. Mẫu thân đi Bắc Kiến cũng hảo, có thể bồi phụ thân. Mẫu thân trước kia, không phải cũng thực thích Bắc Kiến sao? mẫu thân sẽ không cùng hài nhi nói mẫu thân không thích bắc kiến đi kia phiến được xưng là hộ quốc công thổ địa Vưu thị đánh cái dùng mình đang nhìn đến chu lệ trên người kia thân cùng trượng phu giống nhau áo đen bỗng nhiên cảm thấy trước mắt đều đen nàng là khi nào chán ghét khởi bắc kiến nàng đều đã quên trước kia nàng là thực thích bắc kiến chính là đương nàng ở tại kinh sư chú lâu rồi hưởng thụ tới rồi kinh sư ấm áp khí hậu cùng đủ loại phồn vinh phương tiện vật trước. bắc kiến kia xem như cái gì Hơn nửa năm băng thiên tuyết địa, keo kiệt, đúng vậy, keo kiệt đã chết, so với kinh sư tới nói, một trên trời một dưới đất. Ở hộ quốc công phủ an bắc Yến phong cách đồ ăn, an mặc đơn giản, hết thể dựa theo hộ quốc công phong cách tới làm, vì chỉ có một mục đích, nàng dù sao cũng phải ở hộ quốc công trước mặt che giấu chính mình, làm chính mình thoạt nhìn không thể chỉ trích. Phúc kiến chạy trở về, nói, vương ra, xe ngựa chuẩn bị tốt, đưa phu nhân lên xe. Chu lệ không hề hai lời. trừ bỏ vưu thị trong phòng những cái đó tự biết đã làm sai chuyện nguyện trung thành sai rồi chủ tử ở trong sân quỳ, còn lại người, lập tức vâng theo hộ quốc công mệnh lệnh hành sự lên. Lý Mẫn cùng Chu Lý ngồi xe ngựa trở lại hộ quốc công phủ thời điểm, chỉ thấy trước cửa những cái đó thị vệ, ở bọn họ buổi sáng ra cửa đến sau giờ ngọ trở về trong khoảng thời gian này, giống như đã là toàn bộ đổi qua một đám gương mặt. Này đó gương mặt không chỉ có xa lạ, vì trước kia chính mình chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa... Chỉ từ này đó hán tử trên mặt phơi hắc thô giáp làn ra cùng với cái loại này giống từ tử vong địa phủ ra tới biểu tình, Lý Mẫn đều có thể thấy được, những người này mới gọi là chân chính hộ quốc công bộ đội người. Xem ra, chính mình lão công là rốt cuộc nhịn không được động thủ. vưu Thị là đã tới rồi hộ quốc công văn sát, ở chỗ những người đó to gan lớn mật, thế nhưng suối dục vưu Thị làm hắn tức phụ đi chịu chết. Lệ nhi, vưu Thị bị người giá đi thời điểm, tiếp tục không cam lòng mà dãy rua, la to, muốn đánh đồng tình bài. Ngươi thế nhưng như vậy đối đại ta, đối đại mẫu thân ngươi, vì nữ nhân kia. Hài nhi không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ nhằm vào sự. Nếu, mẫn nhi làm mẫu thân đi chịu chết, hài nhi làm theo sẽ như thế đối đại mẫn nhi. Không có khả năng là, mẫn nhi là sẽ không như vậy đối đại mẫu thân. Nàng xem ở ta mặt mũi thượng kính trọng ngươi. Chính là, ngươi lại ngay trước mặt ta muốn ta đi làm nàng chịu chết. Ngươi phía trước không phải làm nàng cũng đi chịu chết sao. Nàng đều bởi vì ngươi ngồi tù không phải sao Như vậy, mẫu thân Nếu lần này nàng bởi vì ngươi yêu cầu đi ngồi tù Ngươi có phải hay không nguyện ý giống Hải Nhi giống nhau bồi nàng đi ngồi tù Vưu thị nghẹn họng nhìn chân chối Nàng đắp không được Nàng điểm xuất phát cùng hắn vốn dĩ chính là không giống nhau Một cái muốn hại người chết Một cái chỉ là tìm mọi cách bảo hộ đối phương Xe ngựa chuẩn bị tốt Vưu thị bị người giá ra tới Đưa lên xe ngựa Vừa vặn Lý Mẫn cùng Chu Lý trước sau đi vào hộ quốc công phủ. Chu Lý lập tức một cái bước nhanh tránh ra, trốn đến làm Vưu thị nhìn không thấy địa phương đi. Lý Mẫn nhìn mắt tiểu thúc cấp lóe bóng dáng, có thể nghĩ, tiểu thúc đối Vưu thị kết quả này sớm có chuẩn bị tâm lý sớm cũng nghị thông suốt. Phía trước, nàng lao công như là ở nhẫn mại Vưu thị, kỳ thật, rất nhiều công tác đồng bộ đang âm thầm tiến hành, bao gồm đối chính mình đệ đệ công tác. Chỉ tiếp, Vưu thị cái kia mù quáng, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ chính mình tư lợi. Căn bản đều nhìn không tới hộ quốc công bố chi Thiên La Địa võng. Mình xem, hộ quốc công như là đôi mắt mù lỗ hai điếc, đối Vưu thị làm những chuyện như vậy làm như không thấy, là bị hiếu đạo trói lại. Trên thực tế, hộ quốc công khảo nghiệm không chỉ là Vưu thị, còn có này đó trong phủ hàng năm công tác người trung tâm. Xem những người này, rốt cuộc có biết hay không cái này trong phủ chân chính chủ tử là ai, có phải hay không bị Vưu thị dưỡng đều quên mất chính mình chủ tử chung quy là ai. Kết quả vừa thấy rõ ràng, cái này vương phủ Là hộ quốc công, không phải Vưu Thị, trước nay liền không phải. Lý Mẫn có thể thấy Vưu Thị bị áp lên xe ngựa khi đối nàng bắn lại đây kia mạt hung ác ánh mắt. Đối với bà bà như vậy ánh mắt, Lý Mẫn chỉ có thể nói là buồn cười. Bà bà không phải chân chính ngốc tử, chỉ là đến nay khi nay khắc còn ở lừa mình dối người. Bà bà địch nhân trước sau chỉ có một, nói như thế nào đều không thể là nàng Lý Mẫn, mà chỉ có thể là hộ quốc công. Bà bà quyền, là hộ quốc công cấp, muốn thu hồi bà bà đặc quyền người. cũng chỉ có thể là hộ quốc công nàng lý mẫn có gì bản lĩnh có thể tả hữu hộ quốc công ý kiến nhi tử là chính mình dưỡng sinh bà bà chẳng lẽ có thể không biết quả nhiên ở chừng chết nàng liếc mắt một cái lúc sau Vưu thị ngồi vào trong xe ngựa lại là lộ ra vẻ mặt thể vải hơi bại Vưu thị chuyện tới hiện giờ rất rõ ràng chính mình về điểm này phản kháng ở hộ quốc công trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới giống như vai hề ở nhảy bắn hai hạ thôi ở cái này nam quyền tối thượng cổ đại nữ tử cùng nam tử đấu Nói dễ hơn làm. Lý mẫn nhưng thật ra từ bà bà kết quả này lĩnh hội không ít. Xem ra muốn ở cổ đại tồn tại đi xuống, những cái đó cổ đại nữ tử tìm mọi cách lấy lòng nam tử, không thể không nói. Cái này là đối nữ tử mà nói không có lựa chọn nào khác biện pháp. Càng thông minh nữ tử, hẳn là cái dạng gì? Giống dung phi, tính phi, trang phi hoặc là hoàng hậu nương nương, tái nhậm chức thuộc quý phi, hoặc là ngồi trên hoàng đế mẫu thân vị trí thái hậu. Ca. đây là muốn đưa mẫu thân hồi Bắc Kiến sao? Chu Ly đứng ở đại ca trước mặt thấp giọng dò hỏi. đúng vậy, phụ thân trước khi chết đã từng công đạo quá, khẳng định là muốn đem mẫu thân đưa về Bắc Kiến. Chu Lệ đối đệ đệ trong thanh âm hàm một tia làm huynh trưởng tự ý. này đối huynh đệ cảm tình, cũng may may mắn là đúng. tính tình là đúng, có duyên phận. nếu không, hiện tại đơn chỉ vì Vu Thị vấn đề đều khả năng đại động can qua. Lý Mẫn vào phòng lúc sau vốn là thấy bọn họ huynh đệ nói chuyện. muốn xoay người rời đi kết quả lão công một ánh mắt như là hy vọng nàng lưu lại nàng như vậy giữ lại ngồi ở trong một góc chỉ nghe bọn hắn nói chuyện mẫu thân có phải hay không làm xin lỗi đại tẩu sự chu lý hỏi trường tẩu như mẹ chu Lệ đáp ngươi đại tẩu đối đãi ngươi như thế nào ngươi trong lòng có đem sưng. không cần phải nói lúc trước mẫu thân xin lỗi đại tẩu nhưng là đại tẩu đơn giản là ta thỉnh cầu lập tức cho mẫu thân chữa bệnh chu lý nắm chặt nắm tay ta đây thành thật nói cho ngươi đưa mẫu thân đi bắc kiến ngươi đại tẩu cũng là đồng ý này đồng thời là vì mẫu thân thân thể suy nghĩ chu lý sửng sốt một đôi mắt đảo qua bọn họ vợ chồng hai trên mặt này ngươi còn nhớ rõ sao ngươi đại tẩu ở trong hoàng cung cùng thái hậu đánh đánh cuộc thái hậu nương nương đến nay đem chính mình đều nhốt ở phúc lộc cung mẫu thân bệnh là thái y địa trị vốn dĩ mẫu thân uống không đi vào nước thuốc vừa rồi ta hỏi hỷ thước như nhau ngươi đại tẩu sở liệu hiện tại mẫu thân có thể uống đi vào Hơn nữa một ngày là tam tề ở uống, không uống ngủ không yên. Chu Lý toàn thân giống con kiến ở bò, từng trận phát mau, kinh tủng cảm xúc sẽ không nhi trải rộng quanh thân, làm hắn há mồm nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Ở đệ đệ trên đầu vai vô vỗ Chu Lệ đối lập ở đảng kia chờ quản gia nói, đưa nhị thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi. Là, đại thiếu gia, Chu Lý rốt cuộc tìm về một tia thanh âm, khàn khàn mà đối với huynh trưởng, đại ca dụng tâm lương khổ, Lý Nhi toàn minh bạch. Hiện giờ hộ quốc công phủ người không nhiều lắm, ngươi đại tẩu tay thương chưa hảo, yêu cầu người chăm sóc. Trong phủ sự vội, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhiều nâng đỡ ngươi đại tẩu. Ta minh bạch, đại ca. Chu Lý chỉnh trọng gật gật đầu. Chờ Chu Lý vừa đi, canh giữ ở cửa gã sai vật tiến vào, nói, trong cung tới người, nói là muốn tìm phu nhân. Hẳn là trong cung người nào đó đang đợi vưu thị đáp lời. Lý mẫn ngẩng đầu xem trượng phu trên mặt. Trượng phu gương mặt kia, là mặt vô biểu tình. Thẳng ném cấp đối phương một câu, liền nói, phu nhân thân mình thiếu ăn, vô pháp đến hoàng cung phục mệnh. Phu nhân bệnh, sau này sẽ tử phủ y y trần trị, có hai cái nhi tử hiếu thuận, trong hoàng cung tẫn có thể yên tâm. Gã sai vật lập tức dựa theo hắn lời này chuyển quay lại đi, đến nỗi trong hoàng cung người nhận được lời này nghĩ như thế nào, không thể hiểu hết. Lao công nhấc chân đi thư phòng. Lý mẫn nằm ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, chờ đến mở mắt ra, thấy niệm hạ ở trong phòng đốt đèn khi, hỏi, vương ra đâu? vương gia đi ra cửa có công đạo nói làm đại thiếu mãi mãi chính mình dùng cơm lý mẫn đứng dậy ngồi một lát đông nhiên rất muốn tìm cá nhân liêu một lát thiên hỏi rõ ràng từ trưởng quầy ở trong phủ bị an trí thực hảo về sau phiên tra sổ sách khi có thể nghe thấy hai cái tiểu nha hoàn ở phía bên ngoài cửa sổ gạt nàng ngầm cho nhau trêu đùa ta nói xuân mai muội muội người kia là ai ai xuân mai lăng là trước mắt giống như đều nghe không rõ niệm hạ nói niệm hạ giảo hoạt mà cười Chạm vào hạ Xuân Mai cánh tay, ngươi còn nói là ai? Cái kia hôm nay đi theo vương gia trở về người, ta xem hắn một đôi mắt hạt trâu, vẫn luôn ở ngươi trên mặt chuyển động. Có phải hay không coi trọng ngươi? Xuân Mai mặt đông nhiên đỏ lên, thoá một ngụm, quay đầu lại nói lên niệm hạ. Niệm hạ tỷ tỷ như thế nào không nói ngươi cùng vương Đức Thắng Chi gian sự? Ta cùng vương Đức Thắng Chi gian có thể có chuyện gì? Niệm hạ đương nhiên là đối này căn bản không mua chướng thề thốt phủ nhận. Nghe thấy niệm hạ những lời này, Lý Mẫn đều tưởng nhạc niệm hạ cùng vương đức thắng về điểm này phá sự nhi này hai người tự cho là dấu trời qua biển nào biết đâu rằng sớm trốn bất quá thí dụ như xuân mai như vậy cẩn thận giống châm giống nhau đôi mắt lần trước kinh sư không phải tân ra một loại hỏa mỹ nhân quạt tròn sao niệm hạ tỷ tỷ lúc ấy lơ đãng nói lên lúc sau không đến hai ngày vương đại ca làm người cấp niệm hạ tỷ tỷ đưa tới ta chỉ là không có cùng đại thiếu nãi nãi nói xuân mai nhất thiết vừa nói niệm hạ vung lên cánh tay muốn đánh tới xuân mai trên người Ta xem ngươi nói hiệu nói vượng, miệng tiện, ngươi dám cùng đại thiếu nãi nãi nói. muội mội ta là không dám. Cho nên, cũng thế cũng thế. Tỷ tỷ ngươi buông tha muội mội đi. Ta thật sự không quen biết người kia, ta liền hắn họ gì gọi là gì cũng không biết. Xuân Mai nói. Ngươi nọ họ mạnh, đều hạ minh, đây cũng là sau lại Lý Mẫn hỏi Lan Yến lúc sau mới biết được. Giống mạnh hạ minh người như vậy, đi theo nàng lão công, nghe nói còn có rất nhiều, đều ở Bắc Kiến. hơn nữa. Đều ở Bắc Yến chờ nàng cái này vương phi. Bắc Yến, Bắc Yến, vẫn luôn đều có thể nghe thấy lao công treo ở chính mình khỏe miệng thượng. Làm cho nàng trong lòng đều ngứa, muốn đi xem đó là cái cái dạng gì địa phương. đi phương Bắc Trụ, nàng Lý Đại Phu là không sợ. Nhớ trước đây, nàng đã từng đọc nghiên thời điểm, ở cấp nhị tân ở 3 năm, có thể sợ lệnh không? Trung y không giống Tây y phải vào Nam ra Bắc, mới có thể hiểu biết càng nhiều có quan hệ Trung y kia lý luận cùng Trung dược tri thức. Bởi vì trung ý, ý chú ý thiên nhân hợp nhất, người cùng tự nhiên muốn hài hòa. Bất hòa ngươi nói. niệm hạ nói, xem như cùng Xuân Mai đạt thành giải hòa hiệp nghị. Lý Mẫn chỉ nghĩ, chính mình này hai cái tiểu nha hoàn tuổi cũng không sai biệt lắm, có phải hay không đến lượt tay giúp các nàng chuẩn bị gả chồng sự. Không thể chỉ lo chính mình một người, đem hai cái tiểu muội muội quên mất. Cho nên, hai cái tiểu muội muội nếu có người mình thích, đó là tốt nhất bất quá. Quay đầu lại cùng lão công nói nói, hỏi một chút cái kia mạnh hạo mình cưới lao bà không có phong tử cửa sổ tiến vào thổi ánh đến lay động lý mẫn cầm lấy xin che khêu đèn tâm khi nghe thấy hậu viện lại truyền đến hứa đại hiệp tiếng tiêu nay thổi không biết là cái gì khúc có thể là bị công tôn lương sinh kia trương độc miệng nói sợ thổi cái gì cũng không dám dứt khoát lung tung thổi một hồi tiếng tiêu từ hoan biến cấp khi như là có thể nghe thấy một ít hôn loạn vó ngựa tử thanh ở ban đêm như vậy tiếng vó ngựa nghe tới sao đều không cho người an tâm Niệm hạ đám người thần kinh lập tức lại căng thẳng, bởi vì mọi việc như thế tình huống quá nhiều. Mỗi lần, đều là đem Lý Mẫn đưa vào hổ khẩu bộ dáng Tới người, cư nhiên là thất gia trong phủ, ở cửa tiếp đái quản gia đều sửng sốt, không biết nên cao hứng vẫn là lo lắng. Ít nhất không phải trong hoàng cung tới tê, nói như thế nào đều tương đối hảo. Thất gia người ta nói, biết đêm đã khuya, thỉnh vương phi qua đi thất gia trong phủ cũng không tốt. Nhưng là, thật sự là tình thế bức bách, không hề biện pháp. Quản gia cẩn thận nói đến. Lý mẫn chỉ nhàn nhạt mà nâng mi, hỏi câu, thất gia tự mình tới sao. Quản gia cái kia kinh ngạc, ở trên mặt rõ ràng mà sẽ qua, nói, đại thiếu nãi nãi biết. Có thể nào không đoán đến. Hôm nay lão cửu tuy rằng không có nói lao thất vì cái gì không tới dự tiệc, nhưng là, lao thất cái kia tính tình, chỉ cần tiếp xúc quá vài lần, đều vẫn là có thể sở đến. Nếu nói thật ra là cái người nhu nhược, kia thật là cái người nhu nhược, Đừng nhìn thập gia lúc trước vì Hy Vương Phi giống như gia rất lớn sức lực, chính là, lúc ấy, tới thỉnh nàng Lý Mẫn ra ngựa người cũng không phải là thập gia, mà là bát gia đồng chí. Liên thập gia mẹ vợ đều biết, tiểu chính mình nữ nhi người trên thực tế là bát gia không thể tính thập gia trên đầu. Thập gia hoàn toàn chỉ là cái kẻ bất lực. lão bà xảy ra chuyện, gia không được lực. Mẫu thân bởi vậy chịu trách, thập gia một câu thí cũng phóng không được. Đến cuối cùng, thập gia còn bị hoàng đế phạt, nhất đáng chết sự, thập gia đến đến nay. cũng không biết chính mình vì cái gì bị phạt. Thật là trẻ còn không thể giáo cũng Thất ra so với thật ra, thuốc không phải một chút. Chỉ xem hắn ở ngũ công chúa kia sự kiện thượng buôn ba trên dưới. Thất ra là chân chính ở vì người trong nhà tính toán. Thất ra không tới dự tiệc, lý do kỳ thật rất đơn giản, trong phủ có người bị bệnh. Hơn nữa, cái này bệnh, thất ra tự biết nặng nhẹ, ngươi xem, liền bước vào hộ quốc công phủ cùng nàng Lý Mẫn nói chuyện cũng không dám. Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận này trong đó đạo lý. đứng ở cửa vốn dĩ chờ tiến vào cùng Lý Mẫn nói chuyện từ trường quay vội vàng hai bước rảo bước tiến lên nạy cửa gấp giọng khuyên nhủ đại thiếu nãi nãi trăm triệu không thể đây là khuyên nàng Lý Mẫn ngàn vạn không cần qua đi xem bệnh người bởi vì cũng không biết là bệnh gì nhưng là tám phần là lợi hại bệnh truyền nhiễm không có sai Lý Mẫn chính mình trong lòng khẳng định là giống nhau muốn nghiền ngẫm Hạ Phong Hiểm lần này rõ ràng không giống lần trước 16 sáu gia sinh bệnh khi bị Thái ý ì ngộ phán vì bệnh đầu mùa lần đó Nàng trong lòng có 8 phần 5 chắc 16 ra đến không phải bệnh truyền nhiễm. Lần này không phải. Lần này, nàng là trong lòng có 8 phần 5 chắc là có người được bệnh truyền nhiễm. Đừng nói cổ đại, ở hiện đại, vừa nghe nói cầm lưu cảm, sắt mọi người không phải cũng là nghe gà biến sắc. Buồn phi có một ít lời nói trước hết cần hỏi một chút thất gia. Như vậy, người giúp ta hỏi trước hỏi thất gia, hỏi thất gia chính mình có hay không cảm thấy nóng lên, có hay không lưu nước mũi cùng ho khan. nếu như không có. thỉnh đến trong phủ đại đường chờ buồn phi. Lý Mẫn phân phó quản gia nói. Tư trưởng quay ở nàng trước mặt nôn nóng, chỉ sợ đau khổ cầu xin, đại thiếu nãi mãi Tư trưởng quay không cần nói nữa. Nếu là không có đại phu dám đi cho người ta chữa bệnh, cái này bệnh, chuyển tản ra tới, ai cũng trốn bất quá. Tư trưởng quay trong cổ họng lập tức tập trụ, không có thanh âm. Lý Mẫn lời này là không có sai. Chính là, cũng không nhất định thế nào cũng phải muốn Lý Mẫn tự thân xuất mã. Thân là đại phu Cũng liền ý nghĩa không có cách nào ở như vậy thời điểm đem chính mình đứng ngoài cuộc. Sớm một chút hiểu biết tình huống, tổng so, chờ đến thai nạn hàng đến chính mình trên đỉnh đầu khi muốn hảo. Tư trường quay quy xuống, nhị cô nương nói rất đúng, là ta hết ngồi đáy giếng. Một ba một hoàng hậu nương nương người. Trải qua quản gia đạo thứ nhất xét duyệt lúc sau, thất gia tùy quản gia vào đại đường, cùng với thất gia, còn có một cái công công bộ dáng nam nhân. Lý mẫn ngồi ở đại đường, khoảng cách thất gia bọn họ có một khoảng cách. thất gia bọn họ ngồi xuống không ai tới thượng trà trong phòng đóng cửa nhưng là khai hộ cửa sổ thông gió thất gia nhẹ nhàng thở phào ở trong phòng ngọn nến hạ hơi hơi như là có điểm tái nhợt đứng ở lý mẫn bên người từ trưởng quầy cảm giác hắn sắc mặt không tính thực hảo chỉ cảm thấy một lòng đều treo ở hết hầu trong mắt so sánh với thất gia kia thần hình tiểu tụy nhan sắc bồi thất gia lại đây cái kia công công so sánh với phía trước ở trong cung nhìn thấy những cái đó tuổi thiên nhẹ khả năng 30 mươi tả hữu nam tử làn da trắng nõn Môi hồng răng trắng, một thân tử kim hoa áo tím, eo hệ lai ngọc, thoạt nhìn ở trong cung cũng coi như là có điểm thân phận địa vị người. Vị này chính là, thất gia giới thiệu, trong Hoàng cung vệ công công. Giống như Mỹ nhân nam tử đứng lên, giúp đỡ ở đầu gối đánh cái làm nhi, dáng người bao nhiêu phong lưu, hướng lý mẫn nói, nô tải là Xuân Tú trong cung. Xuân Tú cung, chẳng phải là Hoàng hậu nương nương. Không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương trong cung dưỡng như vậy một cái đẹp mắt người. Thật là lại nhìn kỹ. Này nam tử giống như họa bên trong người, mi như mực miêu, tả mi nhất điểm chu sa, đôi lông mày giống như liễu mạn, phong tình vạn trùng, kia môi hình càng là nhất tuyệt, hơi kiều khỏe môi giống như ca, mang theo khắc nghiệt ưu nhã, cùng với mê người mị hoặc. Lý Mẫn cười duyên một tiếng, hoàng hậu nương nương trong cung người, như thế nào đến hộ quốc công phủ nơi này tới? Khả năng lệ vương phi không biết, thật ra cùng thái tử vốn chính là cảm tình thực tốt huynh đệ, cho nên, thất ra trong phụ sự, cung cấp với đông cung sự. Về điểm này, lý mẫn tràn đầy thể hội rốt cuộc cái kia ngũ công chúa chết cùng hoàng hậu không thể nói không có quan hệ ngũ công chúa đều có thể vì hoàng hậu đi tìm chết như vậy hoa tần cùng thất gia vì đông cung làm bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái hoàng hậu nếu thật là vì lung lạc nhân tâm đương nhiên không thể đối hoa tần người trong nhà thấy chết mà không cứu hoàng hậu nương nương này xem như quan tâm thất gia sợ bổn phi đối thất gia thấy chết mà không cứu cho nên phái ngươi cái này đặc sứ lại đây lý mẫn nhàn nhạt địa đạo Bổn Phi này liền cảm thấy kỳ quái. Bổn Phi đến Xuân Tú Cung cũng chỉ bất quá đi qua hai lần, cùng Hoàng hậu nương nương lời nói không đủ mười câu. Bổn Phi cùng thất gia gặp mặt nói chuyện số lần so Hoàng hậu nương nương càng nhiều. Thất gia, ngài nói đúng không? Thất gia nghe thấy lời này, chần chờ một lát, lại đứng lên, đắp, trước đây, bổn Vương đã phiền toái quá lệ Vương Phi một lần, thật sự là, liền tạ ơn đều không có cơ hội, hiện giờ lại đến phiền toái lệ Vương Phi. Thất gia là cảm thấy, chính mình ra mặt dày. Lý mất nói, thất gia có quắc mà thu thu tay lại chân bộ dáng. Bên cạnh vị kia vệ công công, khả năng thấy thất gia xấu hổ, cố ý hòa hoãn không khí mà cắm câu nói nói, lệ vương phi, thất gia đây cũng là bị buộc với bất đắc dĩ, thân tình mãi nhân tri thường tình, yêu quý quan tâm người nhà thất gia bản thân cũng không sai lầm. Lệ vương phi cũng là người, cũng có người nhà, thất gia tâm tình lệ vương phi nhất định có thể lý giải. Thất gia vì người nhà nguyện ý làm bất luận cái gì sự là không gì đáng trách, Kia Hoàng hậu nương nương phái tới vệ công công là cái gì? Ngươi Hoàng hậu nương nương dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể vì thất gia ở nàng Lý Mẫn trước mặt cầu tình? Vệ lập quân đốn hạ sau, nói, không biết lệ Vương Phi còn có nhớ hay không? Phía trước, Hoàng hậu nương nương từng ủy thác người cấp lệ Vương Phi đưa tới một phong thơ. Lý Mẫn trong mắt hiện lên một mặt quang, Hoàng hậu nương nương nói chính là Trang Phi lần trước ở quốc công phủ cửa đảm đương người mang tin tức chuyện này. Đúng vậy, Vương Phi, Trang Phi mang đến lá thư kia. Tất cả đều là đồ ăn danh, tạo thành một cái thành ngự tri ân báo đáp. Lúc ấy, nàng Lý Mẫn là không thể tưởng được có cái gì Hoàng hậu phải hướng chính mình báo ân địa phương. Bởi vì nàng Lý Mẫn giống như đều không có giúp quá Hoàng hậu cái gì đặc biệt sự tình. Như vậy, nghĩ, hay là Hoàng hậu đây là muốn cho nàng xuất lực, sau đó tới cái báo ân. Cho nên, nàng đương trưởng cự tuyệt. Nàng Lý Đại Phu chưa bao giờ là cái thích vô duyên vô cớ ban ơn lấy lòng người. Hiện tại, Hoàng hậu người, bồi thất ra tới. chỉ sợ nàng không đáp ứng cấp thất gia trong phủ người xem bệnh. Xem ra phía trước là nàng tưởng trật, kỳ thật, hoàng hậu ý tứ là muốn nàng Lý Mẫn tri ân báo đáp. Hoàng hậu trong tay có cái gì nàng Lý Mẫn nhược điểm? Nay đã có thể có ý tứ. Nàng Lý đại phu thật đúng là không biết, chính mình có cái gì nhược điểm có thể ở hoàng hậu trong tay. Nhìn hoàng hậu nương nương đều phái tới cái mỹ nam tử lại đây, hẳn là nhất định phải được, Lý Mẫn đạm nhiên cười nói, bổn phi kỳ thật man buồn. Thật sự xem không hiểu Hoàng hậu nương nương lá thư kia là có ý tứ gì. Chỉ biết lá thư kia, viết thật nhiều đồ ăn, hay là Hoàng hậu nương nương là muốn cho bổn Phi cấp Hoàng hậu nương nương xem này vài đạo đồ ăn hay không hợp Hoàng hậu nương nương khẩu vị. Điểm này thứ bổn Phi xin miễn. bổn Phi phía trước cho Thái hậu nương nương kiến nghị thực đơn, đã tao trí Thái hậu nương nương phản cảm, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương đối bổn Phi kiến nghị thực đơn cũng sẽ không tiếp thu. Thất ra đứng ở bọn họ hai người trung gian. Đối bọn họ hai người lời nói khẳng định là một câu đều nghe không hiểu. Cái gì đồ ăn không đồ ăn. Không phải tới thỉnh Lý Mẫn qua đi cấp người bệnh chữa bệnh sao. Hoàng hậu chính mình đều am hiểu nghiên cứu thực đơn, nơi nào yêu cầu thỉnh người chỉ đạo. Lệ Vương Phi, kỳ thật, hoàng hậu nương nương phái nô tài lại đây, là tưởng cấp lệ Vương Phi trợ thủ. Hoàng hậu nương nương nghe nói lệ Vương Phi thân mình không tiện, hiện tại liền ra phủ nói, đều bị Vương gia cấm. Vệ lập quân nói chuyện khi nâng lên gương mặt kia. Gương mặt này càng xem càng làm người cảm giác như là từ họa ra tới, thực không chân thật cảm giác. Lý mẫn đôi mắt sắc bén mà đảo qua hắn cặp kia trắng non tay, vệ công công là nói chính mình tập quá y lý thuật sao. Học tập quá một ít, y lý thuật tự nhiên là không thể cùng lệ vương phi so sánh với. Vệ lập quân khiêm tồn nói, hào một cái không thể cùng nàng so sánh với, đó là hoàng hậu đều cho rằng, người này y lý thuật có thể cùng các thái y lý so sánh với. Lại nói tiếp, nghe nói cái kia thái tử phi điên rồi về sau. Đều không có thỉnh cái gì thái y đi qua đi xem qua Giống như, cũng chưa từng có nghe nói qua hoàng hậu nương nương cùng cái nào thái ý đi tương đối muốn hảo Chỉ xem cái kia thất gia biểu tình càng hô đồ, căn bản liền vệ lập quân sẽ y thì thuật sự tình cũng không biết bộ dáng Cho nên, thất gia liền vừa rồi vệ lập quân nói kia nói mấy câu khẳng định là giống nhau nghe không hiểu ra sao Hoàng hậu biết nàng khả năng mang thái sự, liền nàng lao công cẩn thận đến không chuẩn nàng ra phủ Nếu không phải nàng hôm nay yêu cầu về nhà mẹ để căn bản không cho nàng ra phụ sự đều biết. Có lẽ nói, Hoàng hậu cho rằng, chính mình so với những người khác càng có thể chắc chắn nàng đã mang thai. Nàng Lý Đại Phu đến tuột cùng có hay không mang thai, sắc thật bên ngoài người đều ở ngờ vực. Không ai dám trăm phần trăm bảo đảm nàng Lệ Vương Phi nhất định là mang thai. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái đó thai phụ mang thai lúc đầu bệnh trạng, giống như nàng Lý Đại Phu một cái đều không có. Liên Hoàng thượng đưa quả mơ nàng đều biểu hiện ra hứng thú thiếu thiếu. hiện tại bởi vì hoàng hậu có năm chắc nàng mang thai mới tung ra giống nhau giống như có thể rụ dỗ nàng lý mẫn thượng câu nhị từ hoàng hậu ủy thác vệ lập quân nói lời này tựa hồ có thể thấy được trong hoàng cung sở hữu nữ nhân mang thai không có dự, đều là từ hoàng hậu nói tính mà không phải từ những người khác nói tính Này đã có thể rất có ý tứ một sự kiện thuyết minh phía trước tể thường mang thai chuyện này chủ tử sau lưng là ai hiện tại có thể đã biết chính mình ở trong cung đại tỷ lý hoa mang thai chuyện này Nếu là nói không có trải qua hậu cung cái này chủ tử đồng ý, khẳng định không ai sẽ tin tưởng. Lý Mẫn khỏe môi hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, cười chính là cái này hoàng hậu là đủ tặng thả con thép, bắt con tôn không nói, cố tình mơ hồ trận không nói. Hiện tại nói chính là, mặc kệ nàng Lý Mẫn có hay không mang thai đều hảo, chỉ cần vì chính mình về sau hài tử suy nghĩ, đều nên biết như thế nào làm. Trong khoảnh khắc, trong phòng chỉ nghe một chuỗi giống như gió nhẹ giống nhau tiếng cười. Thất ra ngầm đầu. thấy lý mẫn cười rộ lên càng thêm mỹ lệ bộ dáng thực sự sửng sốt lý mẫn là rất ít cười cơ hồ không thế nào cười một người cực nhỏ thấy lý mẫn cười thành như vậy khỏe miệng hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền là giống như cảnh xuân tươi đẹp vương tuyển che chở mông lung quang mị hoặc cực kỳ vệ lập quân là hơi hơi cúi đầu như là không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng khuôn mặt vệ công công thật là khiêm tốn hơn người thái ý y viện lỗ đại nhân nghe nói đều không có cấp hoàng hậu nương, nương xem qua bệnh hiện giờ thái tử phi bệnh tình như thế nào lý mẫn thu hồi khoe môi phu nói hồi lệ vương phi thái tử phi vẫn luôn ở tĩnh dưỡng bên trong nhưng là có thái tử quan tâm yêu quý cùng với hoàng hậu nương nương chiếu cố lý nên ly khang phục không xa vệ lập quân dũ lập cung kính cẩn thận mà trả lời vẫn luôn như thế hoàng thái tôn thế nào lý mẫn đột nhiên rời đi đề tài làm vệ lập quân quả nhiên là trần trơ hạ ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái lúc sau cúi đầu hoàng thái tôn mai hiếu kính trung hậu ngày gần đây tới ở đồng cung chiếu cố thái tử phi nói như vậy thái tử phi thật là bị bệnh là bệnh gì nếu vệ công công nói chính mình hiểu được một chút y dĩ thuật bổn phi hỏi một chút vệ công công giải thích có thể đi lý mẫn kia liếc mắt một cái mũi nhọn đảo qua hắn mặt vệ lập quân ho nhẹ một tiếng thái tử phi bệnh ấn nô tải cái nhìn là ban đêm chịu phong phong tà xâm lớn lại có lạnh leo ở ướt chi khí vây khốn tâm tỷ dẫn tới trung tiêu thất thủ ẩm thực không tư tâm thần tăng dã phương thuốc đâu Trung tiêu hư hàn, lúc này lấy bổ khí, hóa ước, người vào ẩm thực lúc sau, tinh thần có điều chuyển biến tốt đẹp. Lại đến trừ tà trị tâm. Vệ công công ý tứ là, Thái tử Phi là hư chứng là chủ. Đúng vậy. Lý mẫn chậm rãi than một tiếng khí, Thái tử Phi buồn Phi phía trước là có gặp qua, Thái tử Phi là sức ăn thiên thiếu. Vệ lập quân chắc tay, nô tài sớm đã nghe thấy, lệ vương Phi có liếc mắt một cái thấy rõ người bệnh nguyên nhân, liệu sự như thần chi sưng, nô tài bội phục ngũ thể đầu điện. Lý Mẫn đối này đột nhiên lạnh giọng, mông ngửa không cần đối với bổn phi trụ. Hoàng hậu nương nương làm ngươi tới, bổn phi cũng tin tưởng chính ngươi rõ ràng hoàng hậu nương nương vì cái gì phái ngươi tới. Bổn phi tuy rằng không biết ngươi cùng hoàng hậu nương nương phía trước cảm tình tới nơi nào đi, chính là, này trong đó đi xem bệnh người nguy hiểm chính ngươi rõ ràng. Nghe được lời này, vệ lập quân mày như là hơi hơi giật giật, nói, lệ vương phi diệu thủ nhân tâm, nô tài nguyện ý vì lệ vương phi làm châu làm ngựa hiệu lực. Thất ra Trung Quy là cái người cơ chí, nghe đến đó lập tức trước chắp tay nói lời cảm tạ, bổn vương ở chỗ này trước cảm tạ lệ vương phi, lệ vương phi đại ân đại đức, bổn vương nhất định là suốt đời không quên. Lý mẫn chỉ là đạm nhiên cong cong khoe môi, thất ra không cần khách khí. Vàng bạc tài bảo bổn phi không hiếm lạ. Thất ra sắc mặt thoáng một túc, căn bản không dám tiếp nàng những lời này. Nàng Lý Đại Phu chân chính muốn tạ lễ, bọn họ thật đúng là không nhất định cấp khởi. Nghe được mệnh lệnh. Nghiệm hạ đem chủ tử ban đêm ra ngoài khi yêu cầu thêm xuyên y phục ôm lấy, thực không muốn cấp Lý Mẫn mặc vào, nhỏ giọng nghiệm, vương gia nói qua, vương phi sau khi trở về liền không cần đi ra ngoài. Nay đó tiểu nha hoàn, đảo cũng đều biết lấy hắn nói tới áp chế nàng. Lý Mẫn quét mắt chính mình nha hoàn, ta có nên hay không đi, các ngươi vương gia trở về lúc sau, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Hiện tại không phải nàng có nên hay không đi, là căn bản dưới loại tình huống này nàng không thể không đi. Nàng không đi. thương đương mất đi nắm giữ tiên cơ cơ hội phải biết rằng đến chờ trong hoàng cung chân chính nóng nảy hoàng thượng phái người tới thỉnh nàng đi qua đã có thể không có hoàng hậu như vậy nhân tử nàng lý mẫn không thể thao túng người đương tiên phong mà đến chính mình đấu tranh anh dũng hoàng hậu làm như vậy cũng là cho nàng lý mẫn bán một cái nhân tình nguyên nhân chính là vì như thế nàng mới cùng vệ lập quân trước nói nguy hiểm cao nói làm hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt đại thiếu mãi mãi ở lý mẫn bán ra ngạch cửa thời điểm Quản gia mang theo một loạt người, đều ở hai bên đứng, trên mặt giống nhau treo lo lắng. Lý Mẫn nhìn bọn họ, những người này đều là ở hôm nay nàng cùng Vưu thị Chi Gian làm ra lựa chọn người, lão công ý tứ thực hiển nhiên, về sau những người này đều xem như nàng Lý Mẫn người. Lý Mẫn nhìn bọn họ như là thấy được hiện đại khi đi theo chính mình những cái đó đồng đội. Đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ về tới. Nếu Vương gia về trước tới, là Vương gia ở trong phủ chờ ta trở lại. Lý Mẫn nói lời này khi khẩu khí vừa không cường ngạnh, nhưng là, cũng sẽ không cho người khuyên nói cơ hội, có thể nói là trong nhu có cương. Những người đó nghe được nàng lời nói, có thể cảm nhận được nàng ngôn ngữ bên trong đối đại gia cái loại này quan tâm cùng quan tâm, đều bị cảm động. Thất gia cùng vệ lập quân đi ở phía trước, vệ lập quân có thể nghe thấy thất gia ở phía trước kia một tiếng thở dài, làm như ở cảm thán. Làm người không dễ, làm cái gì đều không dễ, càng đừng nói giống Lý Mẫn loại này phải làm hộ quốc công phụ nữ chủ nhân. Hộ quốc công phủ ở triều đình trung địa vị tình cảnh ai đều biết. Lan Yến mang lên kiếm, giống nhau theo đuôi Lý Mẫn phía sau. Lý Mẫn không cho chính mình những cái đó tay không tất sắc nha hoàng đi theo, chỉ sợ những người này theo đi ngược lại vướng chân vướng tay. Từ trưởng quầy dẫn theo hỏng thuốc vội vàng bán ra ngạch cửa, là đi theo nàng phía sau muốn đi theo nàng. Xoay người, Lý Mẫn một tiếng uống gọi lại theo tới Từ trưởng quầy, người đem hỏng thuốc cấp vệ công công. Nhị cô nương, Từ trưởng quầy đỏ hốc mắt, chết sống không muốn buông tay. không có quan hệ. Lý mất nói, ta không cho ngươi đi, chỉ là ngươi đi về sau bất quá muốn cùng ta một khối ở đằng kia ngốc ngồi, không cần sức lực việc nói như vậy hà tất thêm một cái người. Hốn hồ, ngươi lưu tại trong phủ nói, nếu ta muốn cái gì đổ vật, bọn họ không biết, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta lấy qua đi. Tư trưởng quay nghe được nàng lời này ý tứ muốn hắn lưu lại nơi này lưu điều đường lui, chỉ phải không lời nào để nói, hầm hực mà buông lòng tay. Vậy lập quân tiếp nhận trong tay hắn hồng thuốc, sách, sách. Cảm giác không chớp mắt dương nhỏ bên trong trọng lượng lại rất trầm, không biết bên trong đều trang cái gì. Cửa xe ngựa đều chuẩn bị tốt. Thất gia ngồi trên chính mình đi nhờ lại đây xe ngựa. Vệ lập quân là cưỡi ngựa. Lý Mẫn chính mình một người ngồi chính mình xe ngựa. Hai chiếc xe ở ban đêm vội vàng rời đi hộ quốc công phủ, là đi thất gia trong phủ. Chờ Chu Lý nhận được tin tức, từ chính mình nhắm chặt căn nhà nhỏ chạy ra khi, thấy Lý Mẫn đã cùng thất gia đi rồi, một cái nặng nghề mà dậm chân, vừa muốn kêu người, chuẩn bị ngựa. Hứa Phi Vân ở trước mặt hắn mái hiên thượng nhảy xuống, nói, nhị thiếu ra, ngươi như vậy đuổi theo đi, Vương Phi không được đem ngươi gấp trở về. Đó là, hắn đi theo đi không nhất định là hỗ trợ, ngược lại sẽ thêm thiền, Lý Mẫn khẳng định sẽ sinh khí mà đem hắn gấp trở về. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Lý nghĩ đến chính mình hôm nay còn mới vừa đáp ứng quá chính mình đại ca muốn nâng đỡ đại tẩu. Hứa Phi Vân ngón tay chuyển động tiêu khiển ngọc tiêu, nghéo một cái môi nói, kỳ thật. Ta bản nhân đối chuyện này cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu không, ta mang nhị thiếu ra qua đi nhìn xem động tĩnh, xem xem náo nhiệt. Chu Lý đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, vui vẻ đáp, không nghĩ tới hứa đại ca đối chuyện này thế nhưng giống nhau có hứng thú. Tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, hai người không đợi những người khác phục hồi tinh thần lại, các là cầm thanh kiếm bay lên nóc nhà đuổi theo Lý Mẫn xe ngựa. Quản gia thấy vậy, ai thanh, xoay người chạy nhanh phân phó người đi thông tri Chu Lệ. Lý Mẫn là một chuyện nhi Nếu là liền chu Lý gặp chuyện không may, kia khẳng định phiền thoái. Ban đêm, thất gia trong phủ cửa hai ngọn đỏ rực đèn lồng ở gió đêm loạn choạng, canh giữ ở cửa gã sai vật nghe thấy xe ngựa thanh tới, từ bậc thang chạy xuống dưới. Tuy theo, đại môn mở ra một nửa, từ bên trong đi ra một ít người. Xe ngựa đến cửa, có người dọn ghế nhỏ tử qua đi. Lý mẫn ở lan yến sốc lên màn xe khi, liếc mắt một cái nhìn ra xa qua đi, gặp được rất là đồ sộ nên đón đội ngũ. Kia chỉnh chỉnh tê tê ở gió đêm san sắt đám gia phó, đều tất cung tất kính, một loạt giống như huấn luyện bộ đội liệt ở cửa. Ghế nhỏ đặt ở nàng xe ngựa bên cạnh, có nha hoàn ở bên dẫn theo chản đèn lồng, cho nàng chiếu ghế. Lý mẫn chỉ đi quá thập gia trong phủ, hiện tại một so với kia thập gia vương phủ, cái này thất gia trong phủ rõ ràng là có nhiều quy củ. tựa hồ mỗi người, đều biết chính mình muốn làm cái gì, nên làm cái gì. Thập gia trong phủ đó là lộn xộn, tất cả mọi người không biết chính mình muốn làm gì. giống nhau là trong phủ có nhân sinh bệnh lâm nguy loạn không loạn hoàn toàn có thể biết nơi này chủ tử bình thường là như thế nào trị ra không cần phải nói thật ra cùng hy vương phi đều không xem như sẽ trị ra người Thật ra nơi này đã có thể không phải nghiêm nhiên thật ra cái này trong phủ nữ chủ tử thực sẽ trị ra lại nói tiếp lý mẫn cũng không biết thật ra có một cái vương phi một cái chắc phi ba cái không phải chắc phi tiểu thiếp còn có một ít liền thiếp đều không tính là nữ nhân như vậy gia đình quan hệ vốn dĩ so với thập gia cái kia vương phủ không biết phức tạp nhiều ít chính là thất gia trong phủ gọn gàng ngăn nắp thập gia trong phủ rối tinh rối mù lý mẫn dẫm lên ghế nhỏ xuống xe ngựa kia bài ra phó chỉnh tề con eo, tê, nô tỳ nô tài tham kiến lệ vương phi cái này thành thế lý mẫn cơ hồ có thể khẳng định không thể so trong hoàng cung kém dạy dỗ những người này chủ tử nói không phải trong hoàng cung người nàng lý mẫn còn không tin thất gia vương phi kỳ thật cùng thập gia tức phụ không sai biệt lắm Đều là một cái không lớn không nhỏ quan viên nữ nhi, hơn nữa, đều là Hoàng hậu nương nương cấp an bài người được chọn. Không qua giống nhau chính là, thập ra tức phụ tính tình đơn thuần thật sự đủ có thể. Hoàng hậu nương nương chỉ sợ sau lại khả năng đều cảm thấy có phải hay không phía trước chính mình nhìn lầm mắt. Trên thực tế là như thế nào đâu? Trên thực tế là, Hoàng hậu đem chờ tuyển danh sách giao cho Thái hậu cùng Hoàng thượng chọn lựa. Rốt cuộc, Hoàng tử muốn cưới lao bà sự tình khẳng định không phải từ Hoàng hậu một người nói định. cũng không biết ngày đó như thế nào trời xui đất khiến. thái hậu cùng hoàng đế ở chờ tuyển danh sách trung chọn trung hy vương phi là hoàng hậu nương nương vốn dĩ tùy tiện lấy cái ở chờ tuyển danh sách thượng góp đủ số thất ra so thập ra sớm cưới vợ khả năng khi đó hoàng đế cùng thái hậu hoàng hậu một lòng làm thất ra cưới một cái có khả năng lão bà đại môn trở ra một nữ tử trên cổ khoát chính là một cái bạch hồ ra vây cổ đầu vai cái kia giải lụa choàng phồn hoa tửa cẩm màu sắc và hoa văn tiểu diễm đỏ thấm tẫn hiện lung vinh hoa quý Lý mẫn này xem như lần đầu tiên nhìn thấy thất vương phi, này vừa thấy, lược giống như có điểm minh bạch, vì cái gì những cái đó hoàng tử thí dụ như lão cựu này đó, cả ngày sẽ trêu đùa thất ra sợ vợ. Cái này thất vương phi lớn lên thật gọi là một cái tinh xảo là lướt, giống như bút bê sứ dường như tuyết linh làng già, thật dài màu đen lông mi, giống con bướm bay múa, lông mày phía dưới cặp mắt kia, tận hiện cái này cổ đại tiểu thư khuê các tinh chuẩn hàng nghĩa, quy quy củ củ rũ xuống 30 độ giác, đã là dẫn người rủ lòng thương. lại là ở khỏe mắt bên trong không giảm sắc bén vị này chính là lệ vương phi thất gia đối nội tử nói thất vương phi doanh doanh hành lễ mội mội may mắn bái kiến hộ quốc công phủ tỉ tỉ hoàng gia hộ quốc công phủ vốn là người một nhà chị em dâu chi gian lẫn nhau xứng tỉ mọi gọi là thân cận lý mẫn chỉ cười không nói thất gia thân thủ đem chính mình vương phi đỡ lên xoay người đối lý mẫn nói cho mời lệ vương phi bên trong ngồi trong phủ khả năng hôm nay có chút bận rộn chỉ sợ chiêu đài không chu toàn Mong rằng lệ vương phi thứ lỗi. nay còn gọi chiêu đại không chu toàn. Lý Mẫn nhìn kêu bài ra phó cùng thất vương phi tự mình ra cửa nghênh đón. Mau không biết như thế nào tưởng tượng thất ra trong miệng theo như lời không bận rộn khi là cái dạng gì. Thỉnh. Lý Mẫn đi ở phía trước, vào thất vương ra trong phủ. Đi vào, vốn là đêm tối trong viện, ở đèn lồng chiếu đến địa phương. Đều có thể rõ ràng mà thấy có trật tự hoa đằng, lưu nước, cây cối buồn hoa trở. Duy nhất, có thể cảm nhận được thất ra trong miệng nói bận rộn. Đại khái là chỉ cái này vương ra trong phủ phong. Phong lưu động có chút loạn, là bởi vì có người ở thắp hương. Hiện tại không phải cái gì ngày hội, nhưng là ở thắp hương, khẳng định là trong phủ nhân sự xảy ra vấn đề. Một chút khóc thút thít thanh âm ở trong gió như là toàn phùng nhi miễn cưỡng chuyển tới. Thực không cao hứng một đạo thanh âm, tùy theo ở Lý Mẫn phía sau nhẹ nhàng vang lên, nếu không phải Lý Mẫn cẩn thận nghe, nhất thời khả năng đều lậu nhĩ. Chỉ nghe cái kia văn văn tĩnh tinh thất vương phi lạnh như băng mà nói. nếu không thể lại làm nàng đóng chặt thanh các ngươi đều không cần tới gặp ta mấy cái nhận được mệnh lệnh bà tử nha hoàn như là bỏ mạng đồ giống nhau về phía trước chạy là chạy đến kia tiếng khóc địa phương là ai ở khóc lý mẫn hỏi làm lệ vương phi chê cười thất gia nói là trong phủ một cái bà vũ. khóc cái gì đã chết một cái cậu không hiểu người khả năng nghe thật cho rằng chết chính là một cái cậu nhưng là xem thất gia này đối vợ chồng trên mặt kia phó đạm mạc biểu tình đều biết Này chết không phải một cái cầu. Nếu là thật là đã chết một cái chính mình dưỡng cầu, người biểu tình còn chỉ sợ sẽ toát ra một kia đáng thương. Chỉ có chết chính là tao chính mình hận người, mới có có thể là như vậy biểu tình. Lý Mẫn dừng lại bước, đối rơi xuống mặt sau cái kia áo tím nam tử nói, vệ công công, ngươi biết sao lại thế này sao? Vệ lập quân sửng sốt. Lý Mẫn nói, người ta đều là đại phu, biết vấn đề này đối với chúng ta đại phu phán đoán nguyên nhân rất quan trọng. thất gia cùng thất vương phi trên mặt lập tức xẹt qua một mặt không vui vệ lập quân tiểu tâm sách theo hòm thuốc tiến lên đi đến lý mẫn bên cạnh thấp giọng mà nói người nọ lệ vương phi yên tâm cùng lệ vương phi hiện tại muốn đi xem người bệnh không có bất luận cái gì quan hệ giống ngươi nói thái tử phi chỉ là ngẫu nhiên cảm phong tà, chúng hơi ẩm cho nên hoạn tâm thần hôn loạn chứng bệnh vệ lập quân đáy mắt tức khắc hiện lên một tia kinh dị tùy theo cúi đầu tiếp tục nói lệ vương phi cho rằng không phải thái tử phi là bị cái gì kinh hách Hoặc là nói, cái này kinh hách, là rất giống hôm nay thất gia trong phủ cái này. Vệ lập quân mới biết được, Lý mẫn cơ hồ không cần như thế nào hỏi, cái gì đều đoán được. Hoặc là nói, ở vừa rồi hộ quốc công phủ hỏi hắn lời nói thời điểm, đã là bộ hắn lời nói. Hắn chân bóng trên trán toát ra tầng mồ hôi. Thái tử phi nơi nào là điên rồi sau nhiễm bệnh, là, nhiễm bệnh sau điên rồi. nay muốn nói đến, lúc trước biết được Lưu Tần sẽ ra chuyện về sau hoàng hậu, là cùng thái tử phi mưu đồ bí mật dứt khoát ra một tuần kịch. Lưu tần cái kia bà tử, chính mình là không nghĩ tới, chính mình bị đông cung cấp lợi dụng. Là, cái kia bà tử, vốn là muốn cấp Lưu tần hết giận, giá họa cho Thái tử Phi. Chính là, không nghĩ tới chính là, nhân gia Hoàng hậu ma cao một trượng, lợi dụng chuyện này, làm Thái tử Phi trang điên, cùng lúc đó, tới làm Hoàng đế sinh ra đồng tình. Bởi vì Hoàng hậu biết vạn lịch ra đối tông nhân phủ còn có một loại từ đáy lòng chán ghét đến cực điểm cảm tình. Chờ đến cái kia bà tử tỉnh nội chính mình bị Hoàng hậu thiết bộ. Thay đổi khẩu cung khi, kỳ thật cái này bà tử đã hoàn toàn dứt vào hoàng hậu bây dập ra không được. Hoàng hậu chỉ cần vạn lịch ra nhìn đến một cái hiện thực, thái tử phi điên rồi. Cứ như vậy, có thể chứng thực, đông cung là bị người háng hại. Chỉ tiếc, ai ngờ đến, hoàng hậu chính mình đều không có nghĩ đến, thái tử phi không biết ở nơi nào nhiễm bệnh. Hảo, thái tử phi trang điên tưởng trang đến bệnh tốt thời điểm, bệnh đã phát. Phát cái này bệnh, với lúc là cựu công chúa cái kia bệnh. Không sai. Thất ra trong phủ tiểu thế tử bị bệnh, bởi vì cùng cựu công chúa tiếp xúc quá, hoàn chính là cùng cựu công chúa giống nhau bệnh. Chờ đến cựu công chúa trong cung mấy ngày hôm trước, đột nhiên tuân ra chiếu cố cựu công chúa bà vũ cùng cung nữ đều đã chết khi, đại gia mới biết được, cựu công chúa cái này nguyên nhân gây bệnh tới không ngừng sẽ lây bệnh cấp tiểu hài tử hơn nữa sẽ lây bệnh cấp thành nhân, hơn nữa hại chết thành nhân. Chiếu cố tiểu thế tử chính là thất gia một cái tiểu thiếp. Một cái tiểu thiếp mà thôi, kỳ thật, quan hệ vốn nên không lớn chính là nghe nói chiếu cố cô cửu công chúa chết cái kia cung nữ bình thường cùng cửu công chúa tiếp xúc không nhiều lắm đều có thể bị cửu công chúa hại chết bởi vậy thật ra trong phủ nhân tâm hoảng sợ mọi người đều thực sợ hãi sợ hãi không ngừng là cái kia tiểu thiết bị lây bệnh mà thôi dù sao cửu công chúa bệnh hảo về sau giống như chiếu cố cô cửu công chúa người bị bệnh xa không ngừng kia hai cái chết hú hổ liền thái tử phi đều bị nhiễm thái tử phi Chỉ là trước kia cùng cựu công chúa chơi qua vài lần Ai cũng không biết Thái Tử Phi là như thế nào bị cựu công chúa lây bệnh thượng Chuyện này, may mắn Hoàng hậu đem sự tình bưng kín Không có là ngoại giới người biết Thái Tử Phi kỳ thật không phải điên rồi Mà là thật sự bị bệnh, đem Thái Tử Phi cách ly lên, nếu không còn phải Trong Hoàng cung toàn bộ đến Đại Loạn, đứng núi chịu xào là bọn họ Đông Cung Những cái đó phản đối Đông Cung triều đình đại thần có thể mượn cơ hội sinh sự Rốt cuộc Đông Cung hiện tại địa vị cũng không phải thực ổn Đại hoàng tử bệnh, lại mới vừa bị Lý Mẫn cấp trị hết. Vậy lập quân ở do dự mà có phải hay không nên đem chỉnh sự kiện nói cho cấp Lý Mẫn nghe, bởi vì Lý Mẫn giống như đều đoán được bộ dáng. Phía trước, một bóng người ở hành lang quẹo vào khẩu dần hiện ra tới, đen lồng cẩn thận một chiếu người tới, hình dáng thập phần quen thuộc, người nọ thấy Lý Mẫn, là vội vội vàng vàng đi tới quy lạy. thần hứa nhân khang tham kiến lệ vương phi. Hứa nhân khang, hứa thái y y, thật là xảo. Người này khoảng thời gian trước mới vừa hướng nàng mượn quá thư cầu quá học, tưởng bái nàng vi sư nàng biểu ca đồng hương. Ngài là, hứa thái Y là bị thất gia mời đến cấp thất gia trong phủ người bệnh xem bệnh sao. Lý mẫn là không nghĩ tới thất gia sẽ đem hứa nhân khang mời đến, bên ngoài người kỳ thật cũng không biết nàng cùng hứa nhân khang tầng này bí mật quan hệ, này có tính không là trời xui đất khiến, rốt cuộc cái kia vệ lập quân ấp á ấp đúng nửa ngày phun không ra một cái thực tử, thật không bằng trực tiếp hỏi hứa nhân khang tới trực tiếp. Hứa Nhân Khang nhận được lý mẫn cô tình xa lạ ánh mắt, biết lẫn nhau bí mật quan hệ cần thiết che lại, vì thế tuyển chuyển nói đến, Lệ Vương phi y y thuật tinh vi, thần hứa nhân khang cùng thái y y ở viện chúng y sĩ giống nhau đối Lệ Vương phi hâm mộ hồi lâu, đặt lại đây bài kiến. Thất gia Thỉnh Thần lại đây, một là thất gia đối thần tín nhiệm là thần phúc khí, nhị là thái y y ở viện như là lưu thái y, y Chu thái y, y, y chờ, ở trong hoàng cung canh gác, không thể phân thân tới. Biết chính mình bà bà phía trước Thỉnh Chu thái y, y đều thỉnh bất quá tới. cho nên có thể biết được hứa nhân khang lời này là không có sai. Thất gia đám người, ở bên tựa hầu nghe không ra bọn họ hai cái chi gian đối thoại có cái gì khác thường. Đoàn người, ở sắp đi đến cái kia bị bệnh tiểu thiết bị cách ly tiểu việt khi, thất vương phi đứng lại chân, đồng thời gọi lại thất gia, vương gia, thái y cùng lệ vương phi đều ở chỗ này, giao cho thái y cùng lệ vương phi đi. Chúng ta qua đi, chỉ sợ cấp thái y cùng lệ vương phi đều thêm phiền thoái. Vệ lập quân lập tức xoay người, đối thất gia nói. Thỉnh thất ra dừng bước. Thất ra nghe bọn hắn hai người nói, đành phải dừng lại chân. Lý Mẫn cùng hứa nhân khang sấn bọn họ mấy cái cỏ tới cỏ lui thời điểm, chạy nhanh giao lưu vài câu. Người đi vào xem qua người bệnh sao? Lý Mẫn hỏi. Hứa nhân khang nói, đi vào xem qua. May mắn phía trước có trước hết mời đã dạy vương phi, tiểu sinh thập phần cẩn thận, đầu đội mặt nạ bảo hộ, trên tay dùng bố bao triển, đồng thời, không dám tiếp xúc người bệnh tiếp xúc quá bất cứ thứ gì, không dám đối với người bệnh miệng núi Một lần đi vào xem bệnh người thời gian cũng không dám quá dài. Xem xong người bệnh về sau sử dụng quần áo toàn bộ cởi dùng nước gấm nấu phí rửa sạch. Đây là phía trước, Lý Mẫn ở trị liệu 16 ra thời điểm, tuy rằng 16 ra đến không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng là căn cứ vào bệnh truyền nhiễm ở đâu cái thời đại đều hảo, cách ly dự phòng công tác quan trọng nhất, cho nên dùng bút trước viết xuống tới một ít dự phòng thi thố, vừa vặn mượn cấp hứa nhân khang xem qua. Người bệnh có gì bệnh trạng? Toàn thân dùng mình, sốt cao, da trần, nhưng là, lại không rất giống bệnh đầu mùa. Có hay không thượng thổ hạ tả? Không có. Còn có gì cùng với nó người bệnh bất đồng bệnh trạng? Hô hấp rồn rập, bệnh tình nguy kịch khi, không thở nổi, giống như phổi bộ phình lên thủy, có thể nghe thấy đàm dịch kích động. Nói tới đây hứa nhân khang, thấy Lý Mẫn đông nhiên ở trong sân dương bước, xoay người hỏi, Vương Phi có phải hay không biết đây là bệnh gì? Bệnh gì, như vậy xén mảnh nhỏ tin tức, căn bản không thể phán định đến tột cùng ra sao loại bệnh truyền nhiễm chỉ biết rất nhiều bệnh truyền nhiễm đều sẽ biến thành nghiêm trọng bệnh phổi dẫn tới hô hấp suy kiệt tử vong nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là cái này bệnh ở nhi đồng bệnh chết xuất so thấp thành nhân bệnh chết xuất cao hơn nữa nhi đồng đến thành nhân lây bệnh trong quá trình bệnh truyền nhiễm độc giống như nổi lên một ít biến hóa dẫn tới thành nhân phát bệnh thời điểm khởi bệnh cấp phát triển mau đây là thành nhân đến chết xuất cao một cái quan trọng nguyên nhân như vậy bệnh chỉ sợ tới rồi hiện đại cũng có thể khiến cho khủng hoảng Bởi vì quá trình mắc bệnh phát triển quá nhanh, căn bản không có cấp đại phu nghĩ biện pháp cứu này nguyên nhân thời gian. Ở cổ đại, muốn làm cái gì vi rút kiểm tra đo lường cũng không có khả năng. Hiện tại, không phải nghĩ là cái gì vi rút thời điểm, mà là, nên trước hết nghĩ như thế nào chữa bệnh lúc. Cần thiết là, đem sở hữu có khả năng lây bệnh người bệnh trước cách ly lên. Đem tiếp xúc quá người bệnh người, toàn bộ cách ly, không thể cùng ngoại giới tiếp xúc. Bệnh tật thời kỳ ủ bệnh, tức phát bệnh phía trước. cùng người bình thường không có khác nhau không có phát bệnh thời gian, dựa theo hiện tại đoạt được đến tình huống phán đoán, hẳn là có nửa tháng trở lên, bởi vậy, những người này, cần thiết cách ly đến nửa tháng trở lên. lý mẫn nhanh chóng quyết định, trước phân phó vệ lập quân, người đem những lời này cùng thất gia nói, cần phải làm thất gia cần thiết dựa theo ta nói đi làm, việc này khả đại khả tiểu, vọng thất gia có thể phối hợp. Vệ lập quân một mặt gật đầu đáp ứng, một mặt, lại không có tự mình đi cùng thất gia nói chuyện, là đi theo bên người nàng. Hứa nhân Khang đều cảm thấy người này kỳ quái, không phải một cái công công sao, vì cái gì dẫn theo Lý Mẫn hồng thuốc. Lý Mẫn nhớ tới lao công ban Quan, không có dảo bước tiến lên trong phòng xem bệnh người, ở cách vách sân ngồi xuống. Còn lại người đứng ở nàng trước mặt, đều đang chờ nàng lên tiếng. Có thể nói, hiện tại những người này đều bó tay không biện pháp, toàn mong đợi ở nàng một người trên người. Tiểu thế tử hết bệnh rồi, có phải hay không? Lý Mẫn trầm tư nửa khắc lúc sau, hỏi. Là, ta hôm qua tới thời điểm. Có thể thấy tiểu thế tử bị vũ em ôm ở trong sân tàn bộ. Hứa nhân khang nói. Hắn là ngày hôm qua, mới bị thất gia mời đi theo cho người ta xem bệnh. nay thuyết minh, tiểu thế tử hảo về sau, tiểu thiếp mới phát bệnh. Hơn nữa, tiểu thiếp phát bệnh không đến hai ngày, đã như thế nghiêm trọng. Thất gia trong phủ đại phu xử trí không được, đành phải thỉnh đến thai y hệ viện, mới biết được kiểu công chúa sự, đem mọi người dọa tới rồi. Cùng thất gia nói một tiếng, ta muốn nhìn hạ tiểu thế tử. Lý mẫn nói. Xem tiểu thế tử. Hứa nhân khang đám người tỏ vẻ ra nghi vấn. Tiểu thế tử bệnh đều hảo. Xem tiểu thế tử có ích lợi gì. Việc này không nên chậm trễ, đem tiểu thế tử ôm tới ta nơi này, mượn ta nửa canh giờ. Lý mẫn lời này là trực tiếp đối với vệ lập quân nói. Vệ lập quân đến đây chỉ có cười khổ phần, chỉ thấy nàng luôn là đem so chữa bệnh càng khó làm câu thông việc, toàn ném cho hắn đi làm. Không thể không nói đây là cái dữ dội thông minh nữ tử, khả năng ngay từ đầu đáp ứng làm hắn theo tới thời điểm. đã có mang loại này tính toán. Nếu là vì cho người ta chữa khỏi bệnh, nô tài sẽ tận lực đi làm. Lý Mẫn nhìn hắn thấp hèn đi đầu, trong mắt lanh quang trợn lóe. Vệ Công Công lời này là nói, bổn phi ôm tự thân cực đại nguy hiểm tới thất gia trong phủ, không phải cấp tới người bệnh chữa bệnh. Nô tài tuyệt đối không phải ý tứ này. Vệ lập quân khẳng định chết cũng không dám nói như vậy, chủ động quỳ xuống tình tội. Được rồi, chớ quên ngươi là ngươi chủ tử phái tới, mục đích cùng bổn phi giống nhau, chỉ là vì chưa khỏi người bệnh bệnh. Lý mẫn một câu tống cổ hắn, việc này không nên chậm trễ, người bệnh hiện tại tình huống nguy cấp, nguyện ý hay không cứu cái này người bệnh, không phải ở Bồn Phi, là ở ngươi cùng Hoàng hậu nương nương. Vậy lập quân không thể không bội phục chết nàng cái này mồm miệng lanh lợi, quy xuống khấu cái đầu, đứng dậy đi đến thất gia nơi đó giao thiệp. Thất gia cùng thất vương Phi bên kia, vì cái này sự tình hơi khởi tranh chấp. Ứng nói, thất vương Phi đối tiểu thế tử sinh bệnh việc này vốn dị ý kiến đã pha đại. Tiểu thế tử không phải thất vương Phi thân sinh tử. là thiếp sinh hải tử ở thất vương phi xem ra cái kia tiểu thiếp kỳ thật xứng đáng đi tìm chết bởi vì phía trước tiểu thế tử sẽ từ cựu công chúa nơi đó đem bệnh lây bệnh lại đây tất cả đều là bởi vì cái kia tiểu thiếp đua đòi tâm kê thâm hậu biết trong cung cựu công chúa được sùng ái vô luận như thế nào lần trước ở tiến cung thời điểm một hai phải quấn lấy thất ra đem tiểu thế tử mang tiến cung cùng cựu công chúa chơi hiện tại hảo cái này tiểu thiếp là muốn toàn bộ vương phủ đều hại chết ta biết ngươi chán ghét nàng Nàng làm sự đã là ngu mội lại hại người rất nặng. Thật ra tận tình khuyên bảo khuyên bảo thất vương phi, chính là, mặc kệ như thế nào, tiểu thế tử là ta hài tử. Ngươi là này trong phủ chủ mẫu, thế tử cũng là ngươi hài tử, ngươi đến bây giờ đều không có hài tử, thế tử không phải mới sinh ra đều ôm đến ngươi dưới gối nhận dưỡng, nhận ngươi vì mẫu thân. Nàng hiện tại là sinh không ra hài tử, nhưng là, ai có thể bảo đảm nàng sau này nhất định là sinh không ra hài tử. Nàng chỉ là lựa chọn so này nàng nữ tử trễ chút sinh hải tử thôi. Bởi vì nàng gả cho thất gia khi bất quá mới 14 tuổi, nào so với kia cái tiểu thiếp, tuổi so thất gia còn đại. Thất gia lời này là hoài nghi thiếp thân có độc hại thế tử chi tâm. Thất vương phi ở thất gia trước mặt buông xuống đầu, lã trả chứ khóc, trên mặt tẫn hiện ủy khuất mà nói, thiếp thân nếu có nghĩ thầm mưu hại thế tử, lúc trước, liền không nên ngăn cản thất gia mang thế tử vào cung. Không nói thế tử có phải hay không bởi vậy nhiễm bệnh đều hảo. Ai đều biết kia cựu công chúa bởi vì được sủng ái, từ Hoàng thượng Thái Hậu, cho tới Hậu Cung Chúng Phi, cái nào không nhân vội vàng Hoàng thượng khẩu vị đối cựu công chúa mọi cách kỳ hảo, cựu công chúa tuổi còn nhỏ nhưng đã pha hiện điêu ngoa ai không biết. Trong cung cái nào công chúa tính tình kỳ thật không bị Hoàng thượng Thái Hậu sủng đến điêu ngoa tùy hứng. Làm Hoàng thất Nam Nhi, ngược lại còn có hại một ít. Là họa vốn là nên tránh. Là, người nói đều đối. Vậy đúng rồi. Hiện giờ, nếu thất ra hao hết tâm lực, cùng hoàng hậu nương nương một hối, mới thỉnh tới rồi lệ vương phi lại đây thất ra có thể nào không màng toàn đại cục đem tiểu thế tử đưa qua đi cấp lệ vương phi nhìn xem lệ vương phi chẳng lẽ có thể ăn tiểu thế tử hại tiểu thế tử thất ra không phải không biết phía trước lệ vương phi mới vừa chuyển cho thất gia kia đoạn lời nói rõ ràng đang nói cái này bệnh cực không đơn giản một khi khuyết tán mở ra có lẽ hậu quả không dám tưởng tượng thất gia hiện tại không phải nên toàn lực phối hợp lệ vương phi tìm được chữa bệnh biện pháp sao thất gia Người trên đầu vai gánh vác không ngừng là tiểu thế tử một người tánh mạng, là toàn phủ tử trên xuống dưới tánh mạng, chẳng lẽ, tiểu thế tử mẹ ruột tánh mạng không quan trọng, không phải người. Thất vương phi mặt sau cùng câu nói kia phản công, làm thất ra đen mặt. Nay những hảo, biến thành hắn không phải người, tưởng chí nhi tử mẹ ruột sinh tử không màng. Trên thực tế, bọn họ bức Lý Mẫn lại đây, là muốn cho Lý Mẫn đem lần trước dùng để trị đại hoàng tử thần dược lấy ra tới. Bởi vì mắt thấy cái này người bệnh hô hấp dồn dập bệnh. cung đại hoàng tử bệnh có chút giống, nào biết đâu rằng lý mẫn không chỉ có không có lấy ra thần dược tới cấp người bệnh chữa bệnh, ngược lại muốn bọn họ đem tiểu thế tử đưa ra tới, hoàn toàn không chiếu bọn họ kế hoạch phiên bản đi diễn một ba hai tân liệu pháp. hứa nhân khang ý đồ đem lý mẫn hồng thuốc sách lên tới, kết quả phát hiện chính mình sách bất động, thiên bên trong là thả thứ gì, đại thạch đầu sao. đối mặt hứa nhân khang kinh ngạc mặt, lan yến nữ hiệp nhẹ nhàng đem hồng thuốc sách lên dịch vào bên trong trong phòng, được đến thất ra cho phép. Thế tử bị vệ lập quân tự mình ôm lấy. Hai tử bị ôm tới thời điểm, đang ngủ, hơn nữa, ngủ rất thủ. Có thể thấy được hôm nay một ngày, hai tử ở vương gia trong phủ thực náo. Ban ngày chơi tận hứng hai tử, ban đêm đều sẽ ngủ tương đối chậm. Đứa nhỏ này tuổi rốt của con nhỏ, không biết chính mình mẹ ruột bị bệnh. Hoặc là nói, đứa nhỏ này bị người dưỡng đến không có gì tâm kế. Lý Mẫn đánh giá đứa nhỏ này, đại khái là 4-5 tuổi tuổi tác, không lớn không nhỏ tuổi tác, tuổi này hai tử. Đầu nếu trước thời gian khai phá, giống như Hoàng Thái Tôn như vậy, vốn là sẽ không bảo sao hay vậy, có thể học được điểm tiểu tinh kế. Ngủ rồi. Vệ lập quân ôm ngủ say hài tử hỏi nàng, có phải hay không muốn đem thế tử đánh thức? Giao cho ta người. Lý Mẫn ý bảo Lan Yến đem hài tử tiếp nhận tay, lưu ý chút, không cần đem hài tử đánh thức. Thế tử ở từ vệ lập quân trong tay chuyển tới Lan Yến trong tay khi, rất nhỏ động hạ. Lan Yến chạy nhanh đem hài tử đưa vào đến trong phòng, Lý Mẫn tùy theo đi vào thời điểm. ý bảo hứa nhân khang tiến vào nhưng là không có làm vệ lập quân theo vào tới đối vệ lập quân nói thỉnh vệ công công ở phòng khách ngồi lệ vương phi vệ lập quân tiến lên một bước vương phi phía trước đáp ứng làm nô tải vì vương phi trợ thủ công công phía trước không phải giúp bổn phi làm rất nhiều sự sao đã là giúp bổn phi trợ thủ bổn phi thị vệ yêu cầu ở trong phòng giúp bổn phi vội cho nên bổn phi từ giờ phút này khởi nhân thân an toàn đều nắm giữ ở vệ công công trong tay vệ công công trách nhiệm càng vì gian khổ vệ lập quân há mồm, đụng tới nàng đôi mắt một chạm vào lúc sau đành phải cúi đầu nô tài hiểu rõ lý mẫn tiến vào sau hứa nhân khang đem cửa phòng kéo lên không quên ở vệ lập quân gương mặt kia thượng lại đánh giá hai mắt như vậy tú khí mỹ lệ có khí chất công công thật thuộc hiếm thấy bình thường hắn ở trong cung đi lại hắn đều không có gặp qua quay đầu lại có chút bắt quái hỏi lý mẫn nói vương phi hay là vị này công công hiểu được y nghệ thuật khả năng hiểu được một ít đi Lý Mẫn đạm nhiên mà một câu mang quá. Hứa nhân khang lại là ngộ đến, hay là, này công công là tưởng ở vương phi nơi này thâu sư học nghệ. Giống hắn hứa nhân khang, ước gì nhanh lên lấy được Lý Mẫn tín nhiệm, đem Lý Mẫn kỹ thuật toàn học lại đây. Không phải vì tiền vì danh cũng hảo, bởi vì theo đuổi y nghệ thuật, Lý nên là mỗi cái đại phu trong lòng sở theo đuổi lý tưởng. Lý Mẫn quay đầu lại, ngược lại ở hứa nhân khang gương mặt kia thượng quét hai hạ, không biết người này đến tột cùng là cố ý giả ngu. vẫn là nói vốn dĩ cứ như vậy ngốc nếu ngay từ đầu giới thiệu khi đều đã đối nàng nói là hoàng hậu nương nương người hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là ngốc làm người này tới nàng nơi này chỉ vì giúp nàng hoàng hậu nương nương đổ cũng chính là nàng lý mẫn về điểm này vì ngạo y nghệ thuật nàng lý mẫn kỳ thật trừ bỏ điểm này y thuật làm rất nhiều người tha thiết ước mơ nói cũng không có cái khác nói đến nói đi người đều là sợ chết vô luận là một nghèo hai trắng bần dân ba cánh hoặc là quyền cao chức trọng hoàng đế hoàng hậu một cái dạng có tiền còn không nhất định có thể mua mệnh. Phòng khách vệ lập quân nơi nào có thể ngồi xuống dưới nhìn kia phiến nhắm chặt cửa phòng hắn tới tới lui lui đi rồi hai vòng hành lang đợi mệnh nha hoàn tránh ở chỗ tối rình coi hắn mỹ lệ mặt vệ lập quân mi rác hơi hơi một trọn phất khởi góc áo ngồi ở phòng khách hoa lê ghế sấn cơ hội này bưng chung trà nha hoàn bước qua ngay cửa bước điệu điệu tiểu chạy bộ qua đi thỉnh công công uống trà bên trong dựa theo thất vương phi phân phó cấp công công phao chính là la quả. Đại nô tài cảm tạ thất vương phi. Vệ lập quân rỗi tay tiếp nhận trung trà, cảm hơi điểm. Nha hoàn rũ mi túi đầu, như là đỏ mặt, đứng ở bên cạnh, chờ hắn phòng trà. Vạch chân nắp trà, vệ lập quân nghe thấy phía đầu trà hương, ngoài phòng trong viện như là tới nói phong bộ dáng, Đuổi theo Lý Mẫn lại đây hứa phi vân cùng chu Lý, ghé vào thất gia vương ra trong phủ mái hiên, cũng không có kinh động đến nơi đầy thị vệ. Vốn dĩ, chu Lý muốn đi bóc người bệnh trụ kia gian phòng ốc trên đỉnh gạch ngói. nhìn xem bên trong người bệnh đến tột cùng là bệnh thế nào. Kết quả bị hứa phi vân sách lên sau cổ tử, muốn ném đến sai bờ gì à đi. Biết ca ca cái này bằng hưu võ công cái thế, đột nhiên bị sách cổ áo Chu lý vẫn là đại kinh thất sắc, cảm giác chính mình đột nhiên là biến thành tiểu kê, hình cùng trở thành hứa phi vân diều hâu móng vuốt hạ con mồi, chỉ có bị trà đập phần, vì thế, tiểu bằng hưu đều có rún nổi lên tay chân xin khoan dung lên, hứa đại ca. Biết kêu ta một tiếng đại ca, ta cùng với vương gia giao tình thâm hậu Ngươi cái này tiểu đệ đệ chẳng lẽ là muốn đẩy với ta bất nghĩa nơi. Ngươi cùng ta ra tới, ngươi xảy ra chuyện, vương gia không được đem ta làm thịt, ta xem ta còn là trước đem ngươi làm thịt cho thỏa đáng. Hứa phi vân thiết nhàn nhạt lông mày nói đem người làm thịt nói. Chu lý bị gió lạnh một tuổi, thật là đánh cái dùng mình nói, tiểu đệ biết sai rồi. Sai rồi cái gì? Không nên lỗ mãng hành sự. Thấy hứa phi vân không có buông tay, chu lý vững vàng, hơn nữa một câu, ta đại ca đều tín nhiệm ta đại tẩu mỗi một câu. ta lại càng không nên không tín nhiệm ta đại tẩu nói tiểu lý vương gia có thể minh bạch thị phi tốt nhất bất quá rốt cuộc tương lai hộ quốc công phủ trừ bỏ vương gia vương phi bên ngoài còn phải dựa tiểu lý vương gia nâng đỡ hứa phi vân nói xong lời này mới nhẹ nhàng buông ra tiểu chủ tử vắt áo tùy theo một cái không lưng vừa rồi thảo dân cũng có mạo phạm tiểu vương gia địa phương thỉnh tiểu vương gia thứ tội hứa đại hiệp làm đối tiểu vương tuyệt đối sẽ không trách tội chu lý nhẹ nhàng nâng dậy đối phương Trong mắt đồng thời hiện lên một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc ở Hứa Phi Vân vừa rồi kia phiên tỏ thái độ, thuyết minh Hứa Phi Vân là nhận đồng Lý Mẫn vì chính mình chủ tử. Hứa Phi Vân nhận đồng Lý Mẫn, chính là hoàn toàn không liên quan bọn họ huynh đệ sự, hoàn toàn là bị Lý Mẫn năng lực sở thuyết phục. Hứa Phi Vân cùng tiểu huynh đệ ngồi ở mái hiên thượng, con ngươi một bán, tới rồi đối diện phòng khách, có thể nhìn đến kia phiên nhắm chặt cửa phòng, cùng với phòng khách ngồi cái kia giống như nữ tử giống nhau như hoa như ngọc mỹ nam tử. Hứa đại ca chính là nhận được người này. Chu lý gần sát hắn bên thai nhẹ giọng hỏi. Hứa phi vân mị mị giống như băng sơn núi tuyết con người lộ ra một tia mũi nhọn, nói, không nhận biết. Không nhận biết, vì sao biểu tình như thế nghiêm túc. Hứa phi vân than một tiếng, giao giáo tiểu bằng hữu, không quen biết người, không biết lai lịch, mới có thể cảm thấy đáng sợ. Từ hắn đi đường nện bức có thể thấy được người này ít nhất là luyện qua công phu. Không biết là sư từ chỗ nào, hạ bàn cực ổn. Trong hoàng cung đại nội cao thủ ta cơ bản đều nhận được, nhưng là, thật là trước kia chưa bao giờ có gặp qua người này. Người này tự xưng là hoàng hậu nương nương người, kia thật đến làm ta đều nhìn với con mắt khác. Hoàng hậu nương nương trong cung như thế lợi hại người, chẳng lẽ hoàng đế không đề phòng, không biết. Chu lý nhân hắn lời này, lại vọng đến đối diện khi, vừa lúc vệ lập quân nghe thấy trả hương ngầm đầu, như là tùy ý mà hướng bọn họ bên này nhìn lại đây. Chu lý trong nội tâm cả kinh dưới vừa muốn né tránh. bị bên người hứa Phi Vân để lại đầu vai. Không cần động. Hứa Phi Vân thông thả ung dung thanh âm nói, sớm tại chúng ta đi vào nơi này thời điểm, hắn đã phát hiện. Nguyên nhân chính là vì phát hiện, cho nên hắn không có dễ dàng động thủ. Đối phó chúng ta. Chu Lý Nhạc hỏi, hắn một người đối phó chúng ta, vẫn là nói, thông chi thất ra trong phủ người. Không. Hứa Phi Vân chắc chắn nói, hắn nhận được ngươi là ai, cho nên, thông chi thất ra trong phủ thị vệ lại đây, không dùng được. Hơn nữa rút dây động dừng. xác thật, thông tri thất gia vương phủ người trên có gì tác dụng? Hắn là hộ quốc công phủ nhị thiếu gia, tới thất gia trong phủ người xem, không có chuyện trước thông chi là được, thất gia biết hắn tới lại có thể như thế nào, tổng không thể đem hắn bắt lại hoặc là đuổi ra đi thôi. Hứa đại ca nói rút dây động dừng là, chu lý con ngươi hiện lên một mặt giảo hoa quang. Người này, nếu bọn họ không ở này nói, có lẽ đã tính toán đối đi vào trong phòng lý mẫn động thủ. Cụ thể như thế nào động thủ? Tuy rằng không biết người nam nhân này trong lòng là có gì tính toán, bất quá nếu là bị chính mình chủ tử phái tới, chính mình không có nửa điểm thu hoạch trở về, như thế nào cùng chủ tử công đạo. Hiện giờ cái này vệ công công trong lòng hẳn là lòng nóng như lửa đốt. Vệ Lập Quân có thể từ trong bóng tối phân biệt ra Chu Lý kia nhẹ nhàng tiểu vương ra tôn dung đẹp đẽ quý giá bóng dáng, làm hắn yêu cầu cảnh giác ngược lại là Chu Lý bên người kia mặt vài chút bầu thanh ảnh, ở nhanh nhẹn bên trong giống như tiêu giao thế ngoại một chi ngọc trúc. Cho người ta cao cao tại thượng cao không thể phản cảm giác. Là nghe nói phía trước vô đao chi vương lẻn vào hộ quốc công phủ hành thích thất bại, đem Tây hán công công đều cấp liên lụy, ở cẩm y y vệ cùng đồ vật trong xưởng khiến cho di chứng di lưu tới rồi hiện tại. Không có người dám lại tùy tiện ẩn vào hộ quốc công phủ, bởi vì cũng không biết chu lệ ở chính mình trong phủ chứa chấp này đó võ công cái thế cao nhân. Vô đao chi vương ở võ lâm trong vòng, luận đao thuật, bảng xếp hạng xem như tiền tam cao thủ. đều có thể ở hộ quốc công phủ không có cái toàn thây trở về, ngẫm lại đều đáng sợ. Tiểu Lý Vương ra, nếu không, người tại đây trên nóc nhà chờ Thảo Dân một lát, Thảo Dân đi xuống cùng người này quá mấy chiêu, do hỏi ra sao lai lịch. Hứa phi vân mị mị u lanh con người, cũng không rút kiếm, ngón tay tiêm méo kia chi tiêu khiển ngọc tiêu như vậy nhanh nhẹn đi xuống đối phó cường địch. Chu Lý Nhân hắn những lời này, ở trong cổ họng tạp xương cá dường như, ra không được thanh âm. Chỉ thấy trong viện đống nhiên rơi xuống một bóng người. phòng trước phòng sau hầu hạ mấy cái nha hoàn đường trưởng kinh ngạc đến ngây người rục ra tiếng thét trói thai khi trong bóng tôi phát tới số cái không biết thứ gì nhất nhất tiêu chung này đó kinh hách quá độ nữ tử huyệt vị ba bốn nha hoàn toàn bộ thân thể mềm lũn ngã quỵ ở trên mặt đất nay hết thể đều im ắng chỉ có tiếng gió sẹt qua thổ địa phát ra gào thét mà qua tiếng vang cao thủ quyết đấu kinh hồng vừa hiện chu lý trường lớn một đôi mắt nhìn không trước mắt bưng trong tay chung trả ở trên bàn vệ lập quân cũng không nóng lòng đứng lên đối địch bởi vì rất rõ ràng đối phương là đến từ nơi nào người cũng đại khái có thể phỏng đoán đến đối phương đột nhiên xuống dưới mục đích cho nên nhẹ nhàng cười nói lai khách là muốn tìm lệ vương phi sao lệ vương phi có lệnh tạm thời làm tại hạ phụ trách gác cửa không cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng trong không thảo dân là tới sẽ công công hứa phi vân nhảy lên bậc thang một tay khoanh tay lập với cửa tay trái ngón tay gian thưởng thức ngọc tiêu ở ánh đèn hạ như là mạ tầng ngông lung quang vệ lập quân xem hắn ngón tay gian ngọc tiêu là nhìn không ra này, đèm tiêu có cái gì tên tuổi? bắc phong lão quái nếu là không ra kiếm, ít có người biết bắc phong lão quái thật gương mặt. đại đa số người trong tưởng tượng bắc phong lão quái đều là một cái niên cấp bảy tám chục tuổi già sức yếu lão nhân. đó là hứa phi vân mất sư phó, Tạp gia cùng công tử cũng không nhận thức, không biết lai khách là người phương nào. vệ lập quân hỏi, công công cũng không cần biết tại hạ tên húy, nhưng là tại hạ xem công công quen mắt, hy vọng có thể cùng công công luận bàn mấy chiêu. hứa phi vân như cũ khoanh tay lời nói vệ lập quân tắc đứng dậy chắp tay tạp ra mới sơ nghệ thiển căn bản không thể cùng công tử đánh đồng thỉnh công tử buông tha tạp gia Tập ra chỉ là vâng theo lệ vương phi mệnh lệnh không nghĩ làm bất luận kẻ nào quáy dày lệ vương phi trị bệnh cứu người công công thật là khiêm tốn quá mức nói xong câu đó hứa phi vân không đợi đối phương lại làm khiêm tử đống nhiên trong tay ngọc tiêu giống như trường kiếm giống nhau thẳng chỉ đối phương ngực vệ lập quân như là bị cả kinh hoảng loạn chi gian lui hai bước này chờ thô sơ giản lược né tránh phương thức đương nhiên là né tránh bất quá đối phương sắc bén kiếm chiêu chỉ thấy trong chớp đoáng hắn ngực ở giữa thượng bị ngọc tiêu đầu chỉ ở chính giữa chu ly như mày như thế nào võ nghệ thường thường liền như vậy nhất kiếm đều tránh không khỏi đi còn như thế nào đánh công tử vẫn là không tin sao vậy lập quân khỏe mỗi như là nhếch lên một tiêu bất đắc dĩ độ cung Hứa phi vân mắt ở trên mặt hắn lại nhìn chằm chằm hạ mới chậm dai thu hồi ngón tay gian kẹp ngọc tiêu nói Công công đa tạ. Không, là công tử tha tạp ra một mạng. Vệ lập quân nói lại lần nữa chắp tay nói ân bộ dáng. Cửa phòng lúc này một khai. Ở Chu Lý ở mái hiên thượng đánh cái ngáp thời điểm, vệ lập quân đấy mắt hiện lên một mặt không lưu dấu vết quang. Chu Lý nghe thấy mở cửa thanh tử trên nóc nhà ngồi dậy, dùng sức nhìn từ trong phòng đi ra người. Đi ra người đúng lúc là hắn đại tẩu Lý Mẫn. Lý Mẫn ngẩng đầu, thấy phòng khách đột nhiên nhiều cá nhân. Hứa phi vân đối nàng như là có ti hổ thẹn mà trước ôm ôm quyền đầu, lấy kỳ xin lỗi. Lý mẫn sắc bén tầm mắt đảo qua, trực tiếp lập tức bắt được ở trên nóc nhà nhìn lén tiểu thúc. chu Lý lay nổi lên đầu, thật không xong nói là chính mình đại tẩu đôi mắt sắc bén, còn không bằng nói là đại tẩu cái kia đầu, so trên thế giới bất luận kẻ nào đều thông minh, không cần xem, đều đoán được hắn theo tới. Lý mẫn như vậy là lười đến đối này hai cái không nghe theo nàng mệnh lệnh theo tới người ta nói chút nói cái gì. lý đại phu từ trước đến nay ghét nhất nhất lời đến không nghe theo dạy bảo người quay đầu lại lý mẫn đối trong phòng hứa nhân khang nói từ hứa thái ý, ý y đi cấp người bệnh trị liệu đi hứa nhân khang lập tức đi ra lấy tay háo lau lau trên trán thượng hãn ánh mắt hơi hơi một tia kinh nghi bất định há mồm tưởng nói chính mình chỉ sợ năng lực không đủ khi nhận được lý mẫn ánh mắt kia lập tức sửa lại khẩu thần sẽ toàn lực ứng phó cơ hội là sẽ không để lại cho những người khác Nàng mới vừa ở trong phòng là dạy hứa nhân khang như thế nào tìm tĩnh mạch cùng rút máu. Hứa nhân khang hoặc là lập tức nắm lấy cơ hội học tập, hoặc là nàng về sau chỉ có thể không hề dạy hắn, dạy cho những người khác. Ở hứa nhân khang đi đến người bệnh tiểu viện thời điểm, Lý mẫn đối với cái kia lưu tại tại chỗ giống như không biết làm sao vệ công công nói, vệ công công, phía trước làm phiền vệ công công làm thị vệ công tác, nếu chúng ta hộ quốc công phủ thị vệ tới, vệ công công nếu nguyện ý đi giúp hứa Thái ý như thế nào. Vệ lập quân cùng hứa phi vân đồng thời chấn động. Vệ lập quân là bởi vì phía trước mới vừa sai thất tốt nhất xuống tay thời cơ chính hối hận không biết như thế nào tiến hành bước tiếp theo khi không nghĩ tới Lý mẫn đột nhiên cho hắn cơ hội. Hứa phi vân chân chính là, nàng vừa rồi đem hắn đương cái gì? Thì vệ, nô tài, bất quá cũng không có sai, hắn đến hộ quốc công phủ trừ bỏ cỏ ăn cỏ uống xem náo nhiệt bên ngoài, có thể chi trả cấp hộ quốc công phủ thù lao cũng chỉ thừa chính mình này thân võ nghệ. nô tài tuyệt đối sẽ không cô phụ lệ vương phi kỳ vọng vệ lập quân quỳ một gối như là thành tâm thành ý mà nói chờ vệ lập quân bước nhanh đi ra ngoài truy hứa nhân khang hứa phi vân con ngươi hơi kẹp như là lộ ra một mặt ý cười nhà của chúng ta chủ tử trung quy là thông minh hơn người chơi người xoay quanh nếu hứa đại hiệp không uống rượu không nói lời nào không có người sẽ ngại nhiều hứa đại hiệp uống rượu ăn nhiều lý mẫn quét hắn liếc mắt một cái hứa phi vân vội vàng ôm tay đầu hàng thảo dân là uống rượu uống nhiều quá Lúc này Chu Lý đã từ đối diện trên nóc nhà nhảy xuống tới, rõ ràng hứa Phi Vân đều không có uống rượu, không biết Lý mẫn vì cái gì muốn nói nhân ra uống rượu, nhưng là, hứa Phi Vân đều thừa nhận chính mình uống rượu, có lẽ nhân ra thật là uống rượu, nói như thế nào, đều là chính mình đại tẩu trí tuệ đỉnh cao nhất lưu. Đại tẩu. Chu Lý chắc tay, ta tới, chưa cho đại tẩu thêm phiền thoái đi. Người tới cũng tới rồi. Chu Lý ngẩng đầu. Xem một cái Lý Mẫn kia trầm tĩnh bên trong mười phần cùng hắn ca giống nhau như lúc uy tín, dụ rụ rụt cổ. Hứa đại hiệp có thể trước mang nhị thiếu gia trở về. Dù sao cũng là ngươi mang nhị thiếu gia lại đây. Lý Mẫn lấy một loại ngươi cần thiết phụ trách đến cùng khẩu khí cùng Hứa Phi Vân nói. Hứa Phi Vân gục xuống hai bên đầu vai, trong miệng tràn ra một tia vô lực, "Là, khẩn tiếp, nhưng là, Vương phi phía trước không phải nói có thảo dân ở, có thể phụ trách ở chỗ này cấp Vương phi giữ cửa sao?" nguyên lai hứa đại hiệp thích cho người ta trong cửa hứa phi vân một hắn đây là trong lúc vô ý đem chính mình nói thành trông cửa cầu thảo dân nguyện ý cấp vương phi trong cửa lý mẫn xoay người cũng bất hòa này hai cái lô mãng xông tới người rảnh rỗi nói chuyện nàng công tác không có làm xong đâu xoay người vào phòng làm theo hai cánh cửa nhắm chặt đại môn nhắm chặt bất luận kẻ nào không được tiến vào chu lý dứt khoát ngồi xuống cầm lấy kia ly vệ lập quân không có uống xong trà vạch trần cái nắp vừa thấy như là hơi hơi giật mình mà nói là hán quả như thế nào la hán quả không thể pha trà sao hứa phi vân cảm giác hắn câu này kinh ngạc cảm thán có chút kỳ quái chu lý hơi dầu mi giác hiện ra một tia buồn bực mà nói hắn không phải nói chính mình là hoàng hậu nương nương người sao ta chỉ nhớ rõ hoàng hậu nương nương hình như là không thích la hán quả theo lý thuyết nô tài vì đón ý nói hùa chủ tử yêu thích chủ tử không thích cái gì làm nô tài khẳng định là không dám nói chính mình liền thích chủ tử không thích kia đảo cũng là nói như vậy cái này vệ công công địa vị thân phận thật không thể xem thường có lẽ ở hoàng hậu nương nương trong lòng địa vị siêu nhân nhất đẳng dẫn tới hoàng hậu nương nương đều có thể cho phép một thân uống chính mình đều không thích trà chu ly đối la hán quả trà giống nhau là hứng thú thiếu thiếu hắn yêu thích ăn long tỉnh chờ chính tông trà xanh giải nghị đem nhân ra ăn qua trà phóng một bên mới vừa tùy tay cầm lấy tới xem bất quá chỉ là tò mò quay đầu lại nhớ tới chính mình đại ca không biết về đến nhà không có Nếu là đi trở về biết đã xảy ra chuyện gì, không biết có thể hay không nổi trận lôi đình. Nay tưởng tượng, hắn thật là có chút sức đầu mẹ chán. Muốn hắn nói, hôm nay trong phủ vốn là đã xảy ra đại sự, đại ca tâm tình nhất định không như thế nào. Hứa phi vân đi đến cửa phòng khẩu lượng gió bắc quát, người được phong hương vị, đều có thể phân rõ ra, kia gió lạnh là muốn từ bắc phong trên dưới tới, chỉ là, bên này đất lánh, đem hẳn khí vây khốn ở kinh thái sân ngoại. Nói như vậy, trong khoảng thời gian này sẽ không thực lánh. chu lý hỏi đúng vậy hứa phi vân nhíu lại ánh mắt hoàn toàn tán đồng lý mẫn dự cảm như vậy thời tiết chợt hàn con nhiệt không phải cái gì chuyện tốt đại khái là bởi vì như vậy ông trời không chiều lòng người dẫn tới hắn đại tẩu bị bắt tới nơi này bí quá hóa liều chu lý một bàn tay chỉ sờ ở mày thượng nghĩ đến khi đó hôm nay buổi sáng lý mẫn mới vừa dẫn hắn đi qua địa phương nói là cho hắn xem tân Ninh dược nhưng là đi tới đó mặc dù biết có người nhìn chằm chằm nơi đó không có có thể nhìn đến tân Ninh dược Chính là, chỉ từ từ trưởng quay biểu tình, giống như có thể thấy được, cái này tân dược khả năng ra cái gì vấn đề. thật ra cùng hoàng hậu nương nương một hai phải thỉnh Lý Mẫn lại đây, hay là cũng đều là nghĩ Lý Mẫn trong tay cái này tân dược có lẽ có thể trị bách bệnh, ứng phó lần này đáng sợ bệnh tình. Chính là, nếu hắn đại tẩu trong tay biến không ra cái này dược đâu, càng là chân quý dược càng là hiếm lạ, không phải nói có tiền là có thể biến ra. chu Lý nghĩ vậy nhi, toàn bộ lông mày đều tễ thành cái ngợt đáp, trực giác. Hán đại tẩu nếu không phải thật là thần nói, như thế nào có thể hóa giải lần này nguy cơ? Tưởng cũng vô pháp tưởng. Không sai, peninsulin là nhân loại phát hiện đệ nhất loại chất kháng sinh, là có thể trị liệu rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Vấn đề ở chỗ, đệ nhất, peninsulin không phải thật sự có thể bao trị bách bệnh thần dược, có chút bệnh truyền nhiễm virus đối với thanh mai tố là không mẫn cảm, tức dùng peninsulin tới trị liệu là không có hiệu quả. Ở cái này cổ đại, Liên vi rút kiểm tra đo lường thủ đoạn đều không có biện pháp dưới tình huống, dùng peninsulin tới trị liệu lai lịch không rõ không thể chẩn đoán chính xác bệnh truyền nhiễm, có lẽ có thể thành, cũng có lẽ hoàn toàn không thể thành. Thuông chi, peninsulin ở cổ đại sản lượng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, lý Mẫn trong tay cận tồn về điểm này peninsulin đã sớm dùng xong rồi, tân còn không có sinh sản ra tới, chẳng sợ nàng hiện tại trong tay có, cũng tuyệt đối không dám đem như thế chân quý dược mạo hiểm lãng phí ở không biết tên vi rút thượng. đại phu chữa bệnh ở giới hạn điều kiện dưới là cần thiết chú ý hiệu suất không thể bất kể tính phí tổn cùng thời gian lý mẫn vì thế nghĩ lại tới lúc trước trị liệu tính dễ nổ bệnh truyền nhiễm khi rất nhiều chuyên gia đều nhiệt nghị quá bao gồm châu phi lưu hành ỷ vô lạ cuối cùng ở phát đạt quốc gia đều không có phát minh ra trị liệu tân dược hơn nữa bảo đảm trị liệu dùng tân dược có thể đủ lượng cung ứng thời điểm bác sĩ nhóm chỉ có thể chọn dùng một loại phương pháp lại là an toàn nhất tác dụng phụ làm tiểu nhân phương pháp huyết thanh liệu pháp đại không có ly tâm cơ theo lý mà nói là không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn cách ra huyết thanh cùng Hồng cầu hơn nữa cũng không có hiện đại cái loại này thủ đoạn nhắc tới lấy huyết thanh cho người ta thua kháng độc huyết thanh nhưng là huyết thanh là nhân thể máu tạo thành bộ phận chỉ cần chịu huyết giả cùng cung huyết giả nhóm máu xứng đôi sẽ không phát sinh dung huyết phản ứng dùng bệnh tật bình phục hơn nữa có kháng thể người bệnh máu đưa vào cấp người bệnh tới trị liệu vẫn có thể xem là một cái liếm thử phương pháp nàng nhóm máu vì hóa hình huyết o hình huyết Lý luận thượng, o hình huyết vì vạn năng truyền máu giả, nhưng là không thể tiếp thu cái khác nhóm máu huyết. Dưới tình huống như thế, có lẽ có thể đơn giản làm giao nhau xứng huyết thí nghiệm. Nếu thế tử huyết có thể cùng nàng huyết tương dung không phát sinh phản ứng nói, có thể thô sơ giản lược phán đoán thế tử huyết vì o hình huyết. Giao nhau xứng huyết nói, không có ly tâm cơ, chỉ có thể là dùng tĩnh trí máu phương pháp, chờ đợi máu tự nhiên phân tầng. Phương pháp này tốn thời gian. Vì thế, Lý Mẫn áp dụng hai loại phương pháp. một loại là chờ đợi máu tự nhiên phân tầng tới tiến hành giao nhau xứng huyết một loại khác phương pháp là áp dụng cổ đại lấy máu nhận thân như vậy biện pháp tới nếm thử nhóm máu xứng đôi đây cũng là hiện có điều kiện hạ duy nhất có thể làm sự ở lý mẫn ở trong phòng kiên nhẫn chờ đợi chính mình huyết cùng thế tử máu tiêu bản hay không phát sinh ngưng kết thời điểm kia đầu chỉ tiếp nhận rồi lý mẫn rẻ dỗ như thế nào cấp người bệnh rút máu hứa nhân khang toàn bộ võ trang lúc sau vào người bệnh trong phòng cấp người bệnh nếm thử rút máu Bởi vì lúc ấy Lý Mẫn chỉ cho hắn biểu thị một lần, hơn nữa chỉ làm chính hắn thử một lần, hứa nhân khang căn bản chỉ có thể xem như người mới học, cho dù là người bệnh thực rõ ràng mạch máu, hắn đều cần thiết phí rất lớn kính nhi tới cẩn thận cân nhắc xác định, lại rút máu. Vệ lập quân đi theo phía sau hắn tiến vào, thấy hắn dùng khí cụ không chỉ có kỳ quái, hơn nữa cấp người bệnh trị liệu thủ đoạn càng là kỳ quái, có điểm như là cấp người bệnh châm thứ lấy máu, bởi vậy ôm rất lớn nghi vấn, lệ vương phi là nói, cấp người bệnh châm thứ lấy máu nói. Có thể chữa khỏi người bệnh bệnh. Có hay không nói là châm thứ cái nào huyệt vị. Không, không phải. Hứa nhân khang chỉ vào lý mẫn cho hắn giảng mạch máu. Ở Trung Y xem ra càng cùng loại kinh lạc đồ vật nói, lệ vương phi chỉ nói, dùng cái này tiểu kim đâm nhập mạch máu bên trong, có thể rút ra đến người bệnh máu. Kế tiếp như thế nào làm? Vệ lập quân truy vấn kỹ càng tỉ mỉ, căn bản không dám buông tham một chút ít chi tiết. Lệ vương phi chỉ nói đem người bệnh máu rút ra qua đi. không cần làm bẩn chính mình cùng những người khác, Tiểu Tâm Trang hảo lúc sau đưa đến nàng trong tay, không, có cái khác. Hứa Nhân Khang nói xong, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu như thế nào cấp người bệnh rút máu. Đối với cái này người mới học tới nói, không thể nói đây là một cái tương đối cố hết sức việc. Hắn là châm cứu năng thủ, nhưng không phải rút máu năng thủ. Vệ Lập Quân ở hắn mặt sau, do dự, một phương diện không dám để suất lý mận thật vất vả ngoại chuyện ra tới cái này y y thuật, tuy rằng ở hắn xem ra cái này y y thuật giống như có điểm tà môn. chưa bao giờ nghe thấy về phương diện khác hắn trong lòng loang thoáng đoán được lý mẫn vừa rồi đó là dùng điệu hổ ly sơn chi kế làm hắn đi trước một bước miễn cho làm hắn nơi đó ngốc dò hỏi đến cái khác tin tức chờ đến hứa nhân khang đem người bệnh huyết thật vất vả rút ra hai người cầm cái này chân quý máu đi trở về đến trong viện đi sẽ lý mẫn lúc này lý mẫn đại khái cũng có thể phán đoán xuất thế tử máu cùng chính mình xứng đôi không có phát sinh ngưng kết thô sơ giản lược có thể phán đoán ra thế tử huyết hẳn là cũng là o hình huyết Hứa nhân khang cái này rút ra huyết đại khái là vô dụng, bất quá, không có quan hệ, nàng trước thu. Tiếp theo, nàng đem thế tử máu giao cho hứa nhân khang, làm hứa nhân khang tiêm vào đến người bệnh trong cơ thể. Nàng vừa rồi kêu hứa nhân khang đi trước cấp người bệnh rút máu, xác thật là một phương diện tưởng điều đi vệ lập quân, không biết còn có giao nhau xứng huyết cái này quan trọng bước đi, về phương diện khác, không cho hắn biết nàng là chịu ai huyết tới dùng. Những việc này làm xong, thời gian trôi qua ba cái canh giờ, đều đã tới rồi nửa đêm. hứa nhân khang đi cấp người bệnh truyền máu hơn nữa dựa theo lý mẫn mệnh lệnh ở nơi đó thủ chờ đợi người bệnh bệnh tình biến hóa lý mẫn tắc quyết định đi trở về bởi vì lao công phái người lại đây ở thất gia trong phủ cửa chờ hộ quốc công người đều là đầu đen mặt đen hắc ý ỉa thoạt nhìn quái dọa người thất gia trong phủ những cái đó trải qua thất vương phi nghiêm khắc dạy dỗ ra phong nghiêm khắc đám gia phó nhìn đến hộ quốc công người đều giống nhau có thể bị dọa ra bệnh tim tới Thất gia vội vội vàng vàng dẫn người ra cửa nên đón. Đồng thời, thất vương phi tới rồi Lý Mẫn nơi này tiếp hồi tiểu thế tử. Tiểu thế tử chỉ phụ trách cung cấp máu hàng mẫu, kỳ thật ở chiều xong huyết lúc sau sớm có thể trở về. Chỉ là, thấy thất gia vợ chồng giống như cũng không vội vã tới đón tiểu hải tử, Lý Mẫn cũng liền không vội mà trả lại, bởi vì mắt thấy đứa nhỏ này ở nàng nơi này ngược lại ngủ càng trầm. Không chỉ có không có bởi vì nàng rút máu thời điểm khóc lớn đại náo, là ngủ đều nói lên nói mưa tới. Giống như ở nàng nơi này càng an tâm một ít dường như. Người bệnh bổn phi trước giao cho hứa thái y cùng vệ công công. Bổn phi về trước hộ quốc công phủ, có chuyện gì nói, đến lúc đó lại nói. Bổn phi cũng không phải thần y gì hết, chỉ có thể là làm hết sức. Lý mẫn phát ngôn bừa bãi lời này về sau, thất ra cùng thất vương phi trên mặt đều hiện ra một tia chần trở. Thoát nhìn, là đối nàng cách nói không quá tin tưởng. Không thấy Lý mẫn hữu dụng đến phía trước dùng để trị liệu đại hoàng tử thần dược dấu hiệu. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra này hai người trên mặt như vậy rõ ràng biểu tình, Lý Đại Phu không sợ đem từ tục tiểu nói ở đằng trước, lần trước dùng để cấp đại hoàng tử chữa bệnh dược, đã dùng xong rồi. Cái gì? Thất ra cùng thất vương phi cùng kêu lên kêu sợ hãi. Lý Đại Phu biểu tình thập phân đạm nhiên, kia dược cũng không phải có thể bao trị bách bệnh, chẳng qua dùng để trị liệu đại hoàng tử bệnh vừa văn tốt. Thất ra, thất vương phi lập tức thu hồi trên mặt vừa rồi thất thố, nói, lệ vương phi y thuật hơn người. Chúng ta tự nhiên tin được. Bồn phi cũng không phải thần ý gì nếu đêm nay cái này người bệnh có thể chuyển nguy thành an, rồi nói sau. Thật ra vợ chồng hai người biểu tình hoảng loạn, hai nghe Lý Mẫn cái này khẩu khí không phải trăm phần trăm có nắm chắc. Lý Mẫn nhưng thật ra không quên đối bọn họ hai người nói, cùng người bệnh tiếp xúc quá người, chạy nhanh cách ly khai đi. Đối bệnh truyền nhiễm, cách ly dự phòng, mới là trọng điểm. Thật ra hoảng sợ nhiên, đáp là, nhất định theo nàng lời nói làm theo. Đưa nàng tới rồi cửa. Hộ quốc công phủ xe ngựa ngừng ở nơi đó. Phúc Yến Phụng Chu Lệ mệnh lệnh tự mình tới đón nàng trở về. Chu Lý cùng hứa Phi Vân, là ở thất gia vợ chồng tới phía trước, trước dẫn theo kiếm rời đi thất gia phủ. Che chở quốc công phủ trên đường, Lý Mẫn ở trong xe ngựa dựa một lát sau, nhịn không được mệnh nhọc đánh một cái ngủ gật nhi tức đã ngủ. Chu Lệ ở trong thư phòng qua lại mà đi lại, căn bản rừng không được bước chân. Về đến nhà, nghe nói nàng lại bị người thỉnh đi cho người ta chữa bệnh khi, hắn thiếu chút nữa không chế không được chính mình Là, biết nàng là đại phu, cho người ta chữa bệnh là nàng thiên chức, nàng công tác, hắn không nên ngăn trở. Chính là, tay nàng chật khớp sau còn phải dưỡng, không có toàn hảo. Nói nữa, nàng trong bụng tiểu hải tử. Cho nên hắn không có đi tự mình tiếp nàng, sợ đi tới đó nhịn không được đã phát tính tình, ở nhân ra trong nhà trước mặt mọi người thất thố, vậy không hảo. Việc xấu trong nhà rốt cuộc không thể ngoại dương. Đều là người một nhà, có chuyện gì, đều có thể ở nhà người một nhà chi gian giải quyết. vương gia. ngồi một lát đi. Vương phi nàng có chừng mực, biết tiếng thôi. Công tôn lương sinh khuyên hắn nói. Chu lệ phát hiện chính mình tĩnh không giới tâm, nghe không bảo. Khi nào khởi, hắn tâm không có một khắc không treo ở trên người nàng. Nàng là thực thông minh, bổn vương biết. Nàng suy xét sự tình, nàng băn khoăn sự tình, nàng hiện giờ mạo hiểm đi thất gia phủ, bất quá cũng là ở vì bổn vương suy xét đường lui, bổn vương đều rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì rõ ràng, bổn vương này trái tim đầu mới nắm. Chu lệ ngồi xuống. Tay ấn cái bàn, nhất thời thiên ngôn vạn ngự dung ở trong lòng. Hắn tưởng nàng không cần như vậy vất vả, hắn cưới nàng, không phải làm nàng vì hắn trăm cây ngàn đắng, trước ngựa mã sau mệt nhọc. Công tôn lương sinh nghe hắn câu này lời từ đáy lòng, đảo cũng là không thể chỉ trích, nhất thời không lời nào để nói. Chu lý về trước đến trong phủ, trực tiếp đi vào đại ca trong thư phòng, nói, đại ca, ta đã trở về. Đại tàu xe ngựa ở phía sau. Nhận được chủ tử ánh mắt, công tôn lương sinh hỏi. Vương Phi đi đến thất gia trong phủ đều làm cái gì? Đi xem bệnh người sao? Người bệnh không có xem. Chu Lý Tử công tôn lương sinh tới hỏi chuyện đều có thể thấy được đại ca phức tạp tâm tình, mỉm cười nói, đại ca ngươi yên tâm đi, đại tẩu biết sự tình nặng nhẹ, là sẽ không dễ dàng đem chính mình đặt trong lúc nguy hiểm. Không có xem bệnh người, đó là, công tôn lương sinh cùng Chu Lệ lại không khỏi phạm vào nghi vấn. Không có xem bệnh người, lại bị người thỉnh đi cấp người bệnh xem bệnh, trước sau giống như mâu thuẫn. Đại tẩu giống như ở nơi đó gặp người quen. Một cái gọi là hứa thái y yể, đối đại tẩu rất là cung kính. Đại tẩu làm hắn thay thế chính mình đi cấp người bệnh chữa bệnh. Chu Lý nói. Thì ra là thế. Công tôn Lương Sinh hỏi lại, Vương Phi là dùng loại nào biện pháp chẩn trị. Công tôn Tiên Sinh, ngươi hỏi ta, ta thật không biết. Ta đại tẩu cho người ta chữa bệnh, chưa bao giờ quá thích người khác ở bên bàng quan. Chu Lý nghiêm trang mà nói. Lý Đại Phu không yêu người bàng quan chính mình chữa bệnh. chư bỏ bận tâm người bệnh riêng tư cùng với không nghĩ làm người đứng xem lệnh chính mình phân tâm bên ngoài, càng quan trọng là tuần hoàn hiện đại y đi học tránh cho cảm nhiễm nguyên tắc. Các bệnh truyền nhiễm người bệnh xem bệnh, cùng với rút máu truyền máu chờ bước đi, càng hẳn là tuần hoàn cái này nguyên tắc. Càng ít người vây xem càng tốt. Nhưng mà, như vậy nguyên tắc, không có học tập quá hiện đại y đi học hệ thống cổ đại người cũng không phải có thể nghe hiểu. Công tôn Lương Sinh nếu hỏi không ra cái nguyên cớ, đành phải im miệng. Dù sao xem Chu Lệ bộ dáng giống như đều không nghĩ hỏi. Nói là Vương Phi xe ngựa tới rồi hộ quốc công phủ cửa. Chu lệ cơ hồ là nhảy dựng lên, không đợi những người khác phản ứng lại đây, một cái phi ảnh thẳng đến ra khỏi phòng tử. Còn lại người đi theo phía sau hắn, chỉ nhìn hắn dư ảnh. Vương ra, đồng thời quỳ xuống đám gia phó trung gian, Chu lệ xem cũng chưa xem, đi ngang qua nhau, nhảy nhảy lên xe ngựa, từ Lan Yến xúc lên màn xe chui vào đi. Lan Yến nhẹ giọng nói, Vương Phi trở về trên đường liền ngủ rồi. Có thể thấy được nàng mệt. gión ra giòn rén đi vào trong xe ngựa giường, túi đầu quan sát nàng mặt. Nàng nồng say lâu dài tiếng hít thở, làm hắn đều không thể nhịn xuống chính mình không cần ra tiếng, ngón tay cách không nhẹ phẩy quá má nàng, chỉ kém không cẩn thận sẽ đem nàng thật vất vả được đến giấc ngủ cấp bừng tỉnh. Đối với giấc ngủ chân quý tính, hắn gái này hàng năm hành quân đánh giặc nhất rõ ràng bất quá, Giờ phút này vì đêm khuya, là người giấc ngủ chung ngủ nhất thuộc thời gian. Hai tay thắt quá nàng bên hông dễ như trở bàn tay đem nàng ôm vào trên ngực, ôm lên. nàng nghiêng cắm cái châm cài đầu bắt loạn chi gian vài sợi tóc đen buông xuống xuống dưới đón gió tung bay phong tình mấy phần như vậy xem nàng thật sự cực kỳ giống một con thu hồi móng nuốt miêu mễ thích ý mà hưởng thụ giờ khắc này ngủ gật nhi dường như chu lệ nhìn đều không cấm ở khoe miệng thượng treo lên một mạt sâu xa ý cười bình thường có lẽ nàng không biết nàng ở trong mắt hắn cực kỳ giống một con trương nha vũ trảo mồm miệng lanh lợi tiểu miêu bế lên nàng xuống xe ngựa lập tức ôm nàng vào nhà miễn cho nàng bị gió lạnh thổi đi thời điểm vừa xuống xe tức đối mọi người nói ai lại đến tìm vương phi trước làm này tới gặp ta đen nghìn nghịt quy đầy đất người cùng kêu lên đáp là vương ra lúc ấy canh giờ mau là gần rạng sáng thái dương ánh dạng đông đều có thể ở kinh giao ngoại ngọn núi trên đỉnh lộ ra một chút cái bụng bạch trong hoàng cung nóc nhà cháo thượng triều dương tử kim dáng màu thời điểm hoàng hậu nương nương xuân tú trong cung trước sau như một các cung nữ bận rộn uy điều tới hoa làm cỏ Trong hoa viên, Mỹ lệ nhất kia đoán hoa, nhất định là muốn hai xuống, cắm vào hoàng hậu nương nương trong cung phú Mỹ hoa tôn, chờ hoàng hậu nương nương tỉnh ngủ vừa mở mắt, lập tức có thể thấy. Trong cung xuất lĩnh chúng cung nữ cô cô, nhìn cửa cung tới đỉnh cô kiệu, lập tức dẫn người nên qua đi, hành lệ hướng bên trong tiệu người tề, nương nương. Từ kiệu mảnh đi ra người là hoa tần. Hoa tần tố ý khi trang điểm nhẹ, từ nữ nhi đã chết về sau, là liền một chút nhan sắc đồ vật đều không thể đập vào mắt. Thân thiếp là tới cấp Hoàng hậu Nương Nương Thịnh An. Hoa Tần nói, Thái hậu Nương Nương Phúc Lộc Cung vẫn là đóng cửa không tiếp khách. Thân thiếp đành phải thượng Hoàng hậu Nương Nương nơi này tới. Hoàng hậu Nương Nương mới vừa rời giường không lâu. Không bằng, Thịnh Nương Nương rời bước đến phòng khách, ăn trước ly điểm tâm sáng. Cô cô nói, cũng hảo. Hoa Tần theo tiếng, kỳ thật này đó đối thoại chỉ là ấn quy củ muốn nói lời khách sáo, nói cho bên ngoài người nghe. Vào Hoàng hậu Nương Nương trong cung, Hoa Tần mọi nơi nhìn vọng không thấy này nàng người. Cô cô dẫn người tới cấp nàng thượng trà khi cười nói, hoàng hậu nương nương biết hoa chủ tử hôm nay muốn tới, cho nên, tiêu này nàng trong cung chủ tử sáng nay đều không cần lại đây thỉnh an. Hoa tần thật dài mà xả giận, cũng không biết nói cái gì hảo. Nữ nhi sự tình vừa qua khỏi, không nghĩ tới chính mình nhi tử trong phủ lại xảy ra chuyện. Năm nay sự tình một cọc tiếp theo một cọc, làm người khó lòng phong bị. Muốn này nàng người ta nói, khẳng định nói nàng mẫn cảm, mỗi năm, trong cung này chết người chẳng lẽ sẽ không nhiều. phần lớn là bệnh chết, đây cũng là ai đều trong lòng biết rõ ràng sự. Đại phu không phải thần y liệt chính là, từ ra cái lý mận về sau, làm người là lại ái lại hận lên. kia khẩu chung trà trộm trong tay không biết uống không uống khi, nghe thấy rèm trâu một trận đông đưa, hoa tần vội vàng mà đứng lên, thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. muội muội mau ngồi đi, nơi này không có những người khác, chúng ta đã sớm là người một nhà. hoàng hậu nói, hoa tần này mông như là chất châm giống nhau, ngồi cũng là ngồi không dưới. Sáng sớm vội vàng lại đây, còn không phải là vì hỏi thăm tin tức, tối hôm qua thượng cả đêm đều không có có thể ngủ ngon. Thấy nàng nào phúc nôn nóng biểu tình, hoàng hậu nhưng thật ra không có chỉ trích, thâm biểu lý giải mà nói, bổn cung cùng ngươi giống nhau, đều là lòng nóng như lửa đốt mà chờ người đem tin tức mang về tới. Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức ưu sầu. Nghe nói, tối hôm qua, thật ra đã là đem lệ vương phi thỉnh tới rồi trong phủ cấp người bệnh xem bệnh. Kia cũng là đều lấy hoàng hậu nương nương phúc. Hoa Tần đứng dậy nói, ngồi, ngồi. Hoàng hậu xua xua tay, buồn cung này không ngừng là vì ngươi, cũng là vì đông cung. Một ba ba có hải tử đương nhiên không giống nhau. Vệ công công đã trở lại. Vệ lập quân tiến cung thời điểm, là ở buổi trưa. Hoa Tần uống lên một cái buổi sáng trà, cái này chờ đợi tư vị có bao nhiêu khó chịu, không cần nói cũng biết. Nghe thấy người đã trở lại, Hoa Tần cùng Hoàng hậu một khối không hẹn mà cùng mà đứng lên, đứng lên sau, Hoa Tần chờ Hoàng hậu trước ngồi xuống. Chính mình lại ngồi. Hoa tần kinh ngạc chính là, hoàng hậu gấp cái gì? Hoàng hậu trong nhà hay là cũng có người bệnh? Vệ lập quân nhanh nhẹn ngọc lập thân ảnh vào phòng, hướng hoàng hậu quỳ xuống, nói, nô tài đã trở lại. Vệ công công tối hôm qua vất vả cả đêm, bổn cung ban tòa. Cùng với hoàng hậu những lời này, vệ lập quân có thể ngồi ở ghế trên cùng chủ tử nói chuyện. An trí hảo ghế dựa về sau, cô cô xuất lĩnh mọi người rút khỏi nhà ở, kéo lên cửa phòng. Hoàng hậu hỏi. Thất gia trong phủ người bệnh như thế nào? Nô tài trở về phía trước, người bệnh vừa mới bệnh tình được đến giảm bớt, khả năng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thái y ở đàng kia lưu thủ quan sát, nhưng theo nô tài suy đoán, hẳn là không kém, không kém. Nô tài y tứ là lệ vương phi thần kỳ y thể thuật cứu người bệnh một mạng. Nghe thấy lời này, tức là người bệnh chuyển nguy thành an. Người bệnh nếu chuyển nguy thành an, thuyết minh, cái này không người có thể trị bệnh có trị liệu biện pháp, không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Hoa tần tay nhẹ nhàng vỗ chụp hạ ngực, cảm giác ngực bang bang nhảy lên kiên định một ít. Hoàng hậu trên mặt lược hiện ra nhẹ nhàng biểu tình, nói, lệ vương phi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Tưởng kia đại hoàng tử bệnh, tới rồi chúng thái y y đều bó tay không biện pháp thời khắc, còn không phải lệ vương phi động thân mà ra. Hoa tần tưởng, hoàng hậu lời này cũng chỉ có thể là ngầm nói nói, lại nói nói, bị thái hậu nghe thấy được, thái hậu khẳng định không tha cho hoàng hậu. Quả nhiên, hoàng hậu tiếp theo ngữ khí vừa chuyển. Lại lợi hại thần y địa, luôn có chính mình không am hiểu khoa. Đối này vệ lập quân lại là không quá gật bừa khẩu khí lược hiện ra một tia chần trờ. Dựa theo nô tài tới xem, lệ vương phi y địa thuật, khả năng đã không thể lấy lập tức đại phu nhóm y y thuật tới hình dung. Công công lời này ra sao hàng nghĩa? Hoàng hậu biểu tình hơi túc Nô tài không có tận mắt nhìn thấy lệ vương phi như thế nào cho người ta chữa bệnh. Khả năng lệ vương phi đã biết nô tài là có khác chủ tử người. cho nên cũng không yên tâm làm nô tài đi theo học y y quan sát. Nô tài chỉ có thể đi theo lệ vương phi dạy dỗ thái y thì quan sát thái y y như thế nào cho người ta chữa bệnh. Kết quả phát hiện lệ vương phi sở giáo biện pháp thật là hiếm thấy, vì nô tài trước đây chưa từng gặp chưa bao giờ nghe thầy y y thuật. Nô tài kỳ thật tưởng không rõ lệ vương phi từ đâu học này đó y y thuật. Giống như vậy y y thuật nếu là lệ vương phi bản nhân chính mình sáng tạo độc đáo nói vậy lập quân rừng một chút có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Hoàng hậu nương nương con ngươi hơi hơi kẹp ra một tia quang. Vệ công công thỉnh tiếp tục nói. Nô tài nói năng lộn xộn, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Vệ lập quân cúi đầu, nói. Hoàng hậu tôn thị nói, Hoa tần là người một nhà, vệ công công cứ nói đừng ngại. Hoa tần đem eo lưng thẳng thắn, biểu tình giống nhau nghiêm túc. Vệ lập quân thấy vậy, đành phải tiếp tục mở miệng. Nô tài tưởng, lệ vương phi chẳng lẽ là trời cao tiên tử hóa thân hạ phàm? Những lời này mắt thấy lập tức mơ hồ. Hoàng hậu cùng hoa tần đều nhất thời trên mặt ngưng trụ, không biết như thế nào đánh giá. Lý mẫn có lẽ là có chút người phi thường cử chỉ, nhưng là, này bình thường nhất cử nhất động, không có bất luận cái gì dị thường. Nói là tiên tử, có phải hay không quá mức chút? Bình thường các ba cánh thắp hương bái phật, tôn trọng thần tiên. Chính là, hoàng hậu lớn như vậy, thật là thất thần không có gặp qua một cái chân chính thần tiên. Lại nói, thần tiên không đều là truyền thuyết sự. Có điểm trí tuệ người đều biết, thần tiên. kỳ thật là không tồn tại. Vạn lịch ra ghét nhất giả thần giả quỷ người. Hoàng hậu cũng cảm thấy là giả thần giả quỷ người đáng giận chút. Vệ công công, hoàng hậu buông tiếng thở dài. Vì sao khẩu ra lời này? Bởi vì, nô tài giải thích không được lệ vương phi kỳ lạ y thị thuật từ đâu mà đến. Lệ vương phi y y thuật không phải chỉ có tài nghệ mà thôi, là có căn có theo y học lý luận. Mà này đó, không có khả năng là lệ vương phi một người suy nghĩ. Lệ vương phi giống như cũng cũng không từng nói qua. Y lý thuật đều là nàng chính mình một cái nghĩ ra được. Vệ lập quân tỉ mỉ mà nói đến, nàng có thể hay không sư từ cái nào môn phái. Chúng ta cũng không biết môn phái. Không có khả năng. Vệ lập quân chém đinh chặt sát, một là nô tài chưa từng có nghe qua như vậy môn phái tồn tại. Lại là, đến đến nay, lệ vương phi y lý thuật, chỉ có lệ vương phi một người nắm giữ. Cho nên, nô tài suy đoán lệ vương phi là không biết từ nơi nào đến ở đây thần tiên, cảm giác còn tương đối có căn cứ một ít. hoàng hậu cùng hoa tần hai mặt nhìn nhau hoa tần trong lòng cân nhắc vệ lập quân nói những lời này đến tột cùng là có ý tứ gì lý mẫn là thần tiên hạ phàm hoặc là không phải thần tiên hạ phàm có cái gì khác nhau hoàng hậu ngón tay ở ghế dựa trên tay vịn chậm rãi hoạt động hơi con khỏe miệng thượng kia mặt thâm tầng ý cười tựa hồ đã là có sở nộ vệ lập quân lúc này tiếp thượng một câu kỳ thật lệ vương phi nhìn thấy nô tài khi đều quên mất nàng lúc còn rất nhỏ gặp qua nô tài hoa tần mỹ mắt hơi hơi nhảy nhảy Từ nương tử trước kia vào cung cấp tính phi chữa bệnh sự, lục cung ai không biết. Mỗi người đều biết. Bởi vì mỗi người, đều sẽ phái nhãn tuyến dò hỏi cái khác trong cung động tĩnh. Tĩnh phi khi đó hoài tam hoàng tử, thai nhi không xong, muốn hoa thai, thai y y đều nói không nhất định có thể giữ được. Tĩnh phi dưới tình thế cấp bách, phái người đến bên ngoài tìm kiếm danh y y, không biết là cái dạng gì duyên phận tìm tới từ nương tử. Từ tính y di thuật cũng coi như thật sự hảo, giúp Tĩnh phi bảo vệ hải tử. Kế tiếp phát triển. nhưng xem như hí kịch hóa khả năng liền Lý Mẫn chính mình đều không có nghĩ đến đi Tĩnh phi sở dĩ đối Lý Mẫn mẫu thân không có gì cảm kích chi tình nguyên nhân ở chỗ Tử Tình giúp Tĩnh phi giữ thai lúc sau Tam Hoàng tử xuất thế chính là ai đều biết Chu Ly đôi mắt là từ khi ra đời bắt đầu trời sinh hoàn thật vẫn luôn không tốt Tĩnh phi cho rằng là Tử Tình lúc trước cho nàng giữ thai thời điểm khai dược hại Chu Ly đôi mắt cho nên lúc sau Tử Tình lại cấp Chu Ly trị liệu đôi mắt Tinh phi vẫn luôn đều cho rằng là Từ Tỉnh thiếu nàng nói gì mà đến ân tình báo đáp. Tinh phi đã sớm bội ước sẽ bỏ chính mình nhi tử cùng Từ tình nữ nhi huynh nước. Đó là lúc trước Từ tình giúp nàng giữ thai khi nàng hứa hẹn xuống dưới đồ vật chính là Từ Tỉnh hại nàng nhi tử đôi mắt nàng căn bản không có tất yếu lại đi thực hiện ước định. kế tiếp muốn nói đến có một lần Từ tình mang theo chính mình nữ nhi tiến cung thấy Tinh phi lúc ấy Tinh phi cùng Hoàng hậu quan hệ đã thực không tồi cho nên Lý Mẫn từng có cùng vệ lập quân chạm mặt cơ hội. Lúc ấy vệ lập quân đã là thanh niên, dung mạo cùng hiện tại không có gì quá lớn biến hóa. Theo lý, lý mẫn tuổi lại tiểu, đều lý nên đối hắn còn có một tia ấn tượng. Chính là, vệ lập quân nhìn ra được tới, lý mẫn tối hôm qua thượng căn bản đối hắn là lần đầu tiên gặp mặt cảm giác. Nàng, đã quên. Tôn Thị hiếp híp mắt. Nô Tài cảm thấy, này không bằng hỏi một chút hoa huyền nghi. Vệ lập quân nói, vệ công công lời này lại là ý gì? Hoa tần mỹ mắt lại là một cái trật nhảy. nhớ tới lý hoa tử trong nhà mang tiến vào nha hoàn hạnh nguyên bản thân lại nhảy khi thường xuyên nói qua lý mẫn giống thay đổi cá nhân nô tài nhớ rõ trước kia thượng thư phủ nhị cô nương trước nay là không hiểu y y thuật nô tài chưa bao giờ có nghe nói qua nàng cho ai trị quá bệnh đột nhiên nàng sẽ cho người chữa bệnh hơn nữa y y thuật là đương kim thái y y viện ai đều xem không hiểu từ nương tử y y thuật nô tài lúc trước có cơ hội chính mắt quan sát quá biết từ nương tử y y thuật tuy rằng tinh vi chính là Cùng lệ vương phi y thuật tuyệt đối không phải một cái lai lịch. Chỉ có thể nói, thượng thư phủ nhị cô nương có lẽ thật là thay đổi cá nhân. Hoa tần cảm giác mau không đủ khí dùng. Nếu Lý mẫn thật là thần tiên hạ phàm, kia còn phải. Hoàng đế có thể cho phép một cái thần tiên đi giúp hộ quốc công phủ trở thành hộ quốc công thê tử cấp hộ quốc công sinh nhi dục nữ sao? Căn bản không có khả năng. Cái này tính chất là không giống nhau, thần tiên cũng chỉ là am hiểu y thuật đại phu định nghĩa là kém cách xa và dặm. nếu bình thường dân chúng đều đã biết hộ quốc công thê tử là thần tiên còn không phải là sẽ biến thành dân tâm biến hướng hoàng đế chính quyền khó tránh khỏi khó giữ được không nói hoàng đế lại có hoàng hậu cùng đông cung tương lai hoàng đế không cũng đến đề phòng hoa tần càng nghĩ càng đáng sợ ngực chỗ đều run lên sớm biết rằng chính mình không ở nơi này ngay xong sớm biết rằng hoàng hậu đem vệ công công đều phái đi ra ngoài lại là vì chuyên môn đi dò hỏi lý mẫn lai lịch xem ra hoàng hậu cùng đông cung tâm tư Giống như vẫn luôn cảm thấy, trở về đại hoàng tử, đều không có lý mẫn tới đáng sợ. Hiện tại hoàng hậu phải làm sao bây giờ, nếu lý mẫn thật là thần tiên hạ phàm Hoa tần lặng lẽ chuyển qua đi khỏe mắt, ở hoàng hậu trên mặt ngắm mắt. Tôn thị khỏe miệng giơ lên mỉm cười, giống như đối lý mẫn nếu thật là thần tiên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn địa phương. Tôn thị nói, vệ công công có phải hay không cho rằng, hiện tại lệ vương phi đối buồn cung cũng không yên tâm. Nô tài là như vậy cho rằng. Lệ Vương phi nghe nói nô tài là hoàng hậu nương nương phái tới người, đã còn có cảnh giác bộ dáng. Vệ lập quân nói lên tối hôm qua thượng lý mẫn đối đại hắn thân phận thái độ. Ngươi không có cẩn thận đối Lệ Vương phi nói sao? Bổn cung cùng nàng chi gian, cũng không có bất luận cái gì yêu cầu đề phòng địa phương. Có, nô tài cùng Lệ Vương phi nói, nói hoàng hậu nương nương phía trước đã cho Lệ Vương phi thư tử. Sau lại, Lệ Vương phi đáp ứng rồi đi thất gia vương phủ cấp người bệnh chữa bệnh. Nhưng là, ở nô tài xem ra Lệ vương phi cũng không phải bởi vì nô tài nói mới đáp ứng rồi đến thất gia vương phủ. Ân. Hoàng hậu gật gật đầu, lệ vương phi khẳng định là nghĩ, chính mình có thể sớm một chút biết đây là cái bệnh gì nói, đôi chính mình cùng hộ quốc công phủ cũng có chỗ lợi. Như thế nhân tài, nếu không thể vì chính mình sử dụng, thật sự đáng tiếc. Hoa tần liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Hoàng hậu tưởng kéo lý mẫn tiến vào cái này trận doanh, khả năng sao? Ở nàng xem ra cơ hội là không thể tưởng tượng sự. Sao có thể? Lý Mẫn cái kia tính tình Cứ nghe, phía trước bát ra vẫn luôn đều đang tìm mọi cách mượn sức Lý Mẫn, đều không thấy được Lý Mẫn thật sự cùng bát ra vận thành một sợi dây thừng. Lại có phía trước Lý Mẫn cứu đại hoàng tử mệnh, nhưng là, đại hoàng tử tưởng cấp Lý Mẫn tạ lễ, Lý Mẫn làm theo không thu. Lý Mẫn giống hộ quốc công, cái nào biên đều không dính, mượn sức nói dễ hơn làm. Hoàng hậu kia thanh thở dài, thật là thập phần tiết hận, nói, buồn cung đây là thật bị thượng thư phủ phu nhân vương thị cấp lửa Bị hại không cạn, sớm biết rằng, đem thượng thư phủ nhị cô nương cùng tam hoàng tử liên hôn, mà không phải ban cho hộ quốc công, nào có hiện giờ như vậy phiền thoái. Khó được nghe thấy hoàng hậu như thế hối hận cảm thán, nói vậy cái kia đương sự tinh phi, nên càng thêm hối hận muôn vàn. Đến nỗi vương thị, tự cầu nhiều phúc đi. Xem hoàng hậu thái độ này, vương thị tưởng tái kiến thiên nhật, căn bản là không có khả năng. Trong cung tra tấn người, cũng không phải là đơn thuần chém đầu như vậy đơn giản. Tất nhiên là muốn áp bức đến ngươi cuối cùng một giọt huyết lưu hết mới thôi. Nếu không, vạn lịch ra như thế nào ở nhìn thấy thái tử phi điên rồi thời điểm, sẽ đã chịu kinh hách. Ngươi hồi thất gia trong phủ. Hoàng hậu đau kịch liệt tư định, đối vệ lập quân nói, xem cuối cùng kết quả lúc sau, lại cấp bổn cung hồi báo. Lệ Vương phi nếu là có lưu tâm bổn cung cho nàng tin, ngươi lại có cơ hội nói, cấp Lệ Vương phi lại đưa một phong thơ qua đi. Vệ lập quân đứng dậy, quỳ xuống tiếp nhận chỉ lệnh, nô tài lãnh chỉ. hoa tần chỉ nghe từ đầu đến cuối không có phát ra một câu thanh âm hộ quốc công phủ một giấc ngủ đến mặt trời lên cao tư vị lý mẫn xem như nếm tới rồi một hồi tỉnh lại chỉ thấy thái dương treo ở trên cửa sổ đau đầu đại thiếu mãi mãi tỉnh sao thượng cô câu nghe thấy động tĩnh vòng qua bình phong tiến vào bởi vì niệm hạ xuân mai hai cái nha hoàn đi phòng bếp cấp lý mẫn trước nấu cháo trong phòng từ nàng thủ lý mẫn ngồi dậy chờ định rồi thần thấy rõ ràng chính mình trước mặt đứng thượng cô cô hỏi khi nào trở về. Ngày hôm qua, Thượng Cô Cô tùy nàng trở về Thượng Thư Phủ về sau, ở Thượng Thư Phủ bị Lao Thái Thái để lại, bởi vì là Lao Thái Thái lưu chữ Thượng Cô Cô, Thượng Cô Cô vốn chính là Lao Thái Thái người, Lý Mẫn cũng không ngăn cản. Dù sao, mỗi lần hồi Thượng Thư Phủ, Lao Thái Thái đều phải lưu Thượng Cô Cô một thời gian, có thể là Lao Thái Thái lưu luyến Thượng Cô Cô duyên cớ. Nô tì là sáng nay Thượng mới trở về. Trở về thời điểm, mới nghe nói nhị cô nương tối hôm qua Thượng ra cửa. thẳng đến ở mau đến hừng đồng canh giờ mới trở về thượng cô cô biên nói biên cấp lý mẫn phía sau lương thượng thả cái gối mềm mắt thấy lý mẫn như là không nóng nảy xuống giường lão thái thái đâu bởi vì này vẫn là lần đầu tiên lão thái thái đem người lưu tới rồi qua đêm cho nên lý mẫn lưu cái tâm nhắn hỏi thượng cô cô du mắt nói nhị cô nương chẳng lẽ là đã quên nhị cô nương thắc nô thì cấp lão thái thái mang qua đi lời nói lão thái thái ngày hôm qua rời đi thượng thư phủ khởi hành hồi chính mình nhà cũ Nói xong lời này, thượng cô cô như là trộm nhìn mắt Lý Mẫn. Lý Mẫn lưu ý đến nàng cái này ánh mắt, khỏe miệng giơ lên, hơi nhiên cười nói, cô cô đây là cho rằng, bổn phi là cố ý lừa lao thái thái, làm lao thái thái không thể đưa tam cô nương xuất giá. Kết quả, tam cô nương lúc này xuất giá nhất định là muốn nhận hết thủy khuất. Lý huynh này một gả, không có tân lang quản đỏ đón dâu, không có mẫu thân, không có tổ mẫu, không có tỷ muội đưa gả, bà bà nghe nói cũng không thích cái này con non dâu. Có thể nghĩ cái này tiệc cưới nên có bao nhiêu thảm. Có thể là sử thượng nhất bi thôi tân nương, so đã chết lão công còn thảm, bởi vì gả qua đi sau so là bước vào một người gian địa ngục. Thượng cô cô càng thêm không dám dương mắt, thấp đầu nói, nô tỳ như thế nào như thế tưởng nhị cô nương. Nhị cô nương là thiệt tình vì lão thái thái hảo, nô tỳ là biết đến. Bởi vì nhị cô nương là cái hiểu được cảm ơn người, lão thái thái đối nhị cô nương cũng không xem như nhất không tốt. Khó trách nói từng vào trong cung cô cô không giống nhau. Giống thượng cô cô như vậy một đoạn lời nói, hai mặt đều không đắc tội người, so với liêu xanh những cái đó nha hoàn, không biết cường nhiều ít lần. Lý Mẫn lười đến quản nhân ra nghĩ như thế nào nàng, thượng cô cô cùng lao thái thái tưởng nghĩ như vậy nàng Lý Mẫn là cái hư nữ nhân cũng đúng. Dù sao, đại trạch viện trạch đấu nhà ai không phải một cái dạng. Nàng Lý Mẫn là không nghĩ Lý Vánh hảo quá, không nghĩ cái này vô tâm không phổi mội mội hảo quá, có cái gì không đúng sao. Vô tình vô nghĩa người hẳn là đã chịu nghiêm trị. lý bánh đây là xứng đáng thấy nàng nhớ tới thân thượng cô cô cong lưng cho nàng thả đôi giày trên mặt đất lý mẫn tìm không thấy chính mình tiểu nha hoàn hỏi niệm hạ cùng xuân mai đâu loại này thô nặng sống không nên cô cô tới làm thượng cô cô nói không quan hệ nô tỷ vốn chính là hầu hạ nhị cô nương niệm hạ cùng xuân mai hai cái biết đại thiếu nõi mãi, mãi lên sau muốn ăn cháo đến phòng bếp tự mình đi cấp đại thiếu nõi mãi, mãi ngao cháo đi trước kia đều không thấy này hai cái tiểu nha hoàn như vậy tích cực thế nhưng hai cái đều đi phòng bếp cho nàng thân thủ thu xếp ăn tám phần này hai người là nghe xong người kia nói cái nào người con con không phải là hắn nàng lão công bởi vì trừ bỏ nàng cũng chỉ có hắn có thể làm nàng này hai cái trung thành và tận tâm tiểu nha hoàng nghe lời hai cái nha đầu chết tiệt kia là nghĩ hắn nhất định sẽ không hại nàng cho nên đối hắn nói đều nói gì nghe nấy. thượng cô cô nói cho các nàng hai cái ta chỉ nghĩ ăn cháo trắng không Cho ta ở cháo phóng điểm đường, Lý Mẫn nói. Thượng cô cô lại là cảm thấy nàng thanh âm lập tức thấp đi xuống, như là nghe không rõ lắm, vì thế đến gần rồi một ít, hỏi, đại thiếu nãi nãi có phải hay không cảm thấy thân mình chỗ nào không thoải mái. Lý Mẫn đống nhiên vươn đi ngón tay, bắt được nàng một cánh tay. Thượng cô cô sắc mặt đống nhiên thay đổi hạ khẩn tiếp, vững vàng mà nói, đại thiếu nãi nãi, nô tỷ lại đi kêu cá nhân tiến vào giúp đỡ. Lý Mẫn lắc đầu. Thượng cô cô lại nói, như vậy. làm nô tỳ đi cấp đại thiếu nãi nãi đoàn cái ống nổ lại đây hảo sao lý mẫn ngón tay buông lỏng ra cánh tay của nàng tay mắt lanh lệ thượng cô cô lưu loát mà lập tức đem bên cạnh ống nổ lấy lại đây đặt ở lý mẫn trước mặt lý mẫn không lưng bỗng nhiên đối với ống nổ một trận buồn nôn thượng cô cô một bàn tay đỡ nàng một bàn tay chậm rãi chụp vỗ nàng gối nhỏ giọng mà nói có hài tử về sau là như thế này vất vả về sau đại thiếu nãi nãi hẳn là thiếu thức đêm trân trọng thân mình nếu không sẽ càng khó chịu Điểm này nàng nơi nào không biết, chỉ là có chút sự, thật sự không phải nàng có thể khống chế. Không biết hình dung như thế nào mới hảo, loại cảm giác này. Chỉ có thể nói, đứa nhỏ này tới có điểm không phải thời điểm. Tại như vậy nhiều người, đều nhìn chằm chằm nàng cùng nàng lao công loại này nghiêm túc hoàn cảnh dưới. Hoàng thượng, hoàng hậu, cái nào không nhớ thương nàng trong bụng đứa nhỏ này. Nôn một trận, chỉ đem dạ dày đồ vật đều nôn không, mới cảm giác thoải mái một ít. Lý mẫn lên khi, cũng không dám thẳng khởi eo. nếu không sẽ choáng váng nay phúc thân thể rốt cuộc khung là kém chút Nằm trở lại trên giường đem eo dựa đến phóng gối mềm cuộc sống đều toàn bộ nhi thoải mái chút lý mẫn nhẹ nhàng mà thở dài ra khẩu khí thượng cô cô cho nàng đổ chén nước lại đây khi nói đại thiếu mãi mãi có việc cứ việc phân phó nô tỉ trong phòng không có những người khác nguyên bản phương ma ma là ở nàng phòng trước phòng sau bận rộn chỉ là vưu thị bị tiễn đi thời điểm nàng lao công tư tiền tưởng hậu không yên tâm trung quy là làm phương ma ma dọc theo đường đi chiếu cố vưu thị tới trước bắc kiến đi nàng cái này trong phòng vốn dĩ liền không lưu chính mình không tín nhiệm người phương ma ma biết rõ điểm này hơn nữa nghe theo nàng lao công mệnh lệnh nói tốt cái này nhà ở là thuộc về nàng hết thể nhân viên an bài đều dựa theo nàng ý tưởng tiến hành cho nên liền viu thị đều vẫn luôn vô pháp đem người cắm đến nàng cái này trong phòng tới luận lên mỗi cái chi tiết hắn đối nàng thật là tốt không thể tái hảo trừ bỏ phương ma ma Thượng cô cô, nàng cái này trong phòng chỉ còn lại có niệm hạ Xuân Mai hai cái nha đầu có thể tiến nàng phòng. Nay nàng người, trước nay đều là ở ngoài cửa chờ đợi, trải qua nàng cho phép mới có thể đi vào. Lan Yến là thuộc về nàng xuất ngoại khi mang lên hộ vệ, ở trong phủ, giống nhau không có yêu cầu đi vào nàng trong phòng. Như vậy, thượng cô cô, ngươi là người, đi trước đem Xuân Mai kêu trở về. Lý Mẫn nghĩ nghĩ, thượng cô cô tuổi trung quy đại chút, nàng không thích sai sử lão nhân làm việc. Như nhau nàng chưa bao giờ thích làm phương ma ma vì nàng lao trước lao sau giống nhau. Đến nỗi niệm hạ, là nàng nhất tin được, chúng đến đem niệm hạ lưu tại trong phòng bếp cho nàng nhìn đồ ăn. Ăn đồ vật, càng cần nữa chú ý, một chút không cẩn thận, hậu quả không dám tưởng tượng. Thượng cô cô ứng thanh là, minh bạch nàng ý tứ, hỏi lại nàng, đại thiếu nãi nãi, muốn hay không, tìm cá nhân cùng đại thiếu gia nói một tiếng. Đại thiếu gia ở trong phủ sao? Lý Mẫn nhớ không dậy nổi hắn có phải hay không che chở quốc công phủ? Theo nô tì biết đến, đại thiếu mãi mãi tối hôm qua trở về thời điểm, là đại thiếu ra ôm đại thiếu mãi mãi hồi phòng, lúc sau đại thiếu ra không có ra quá vương phủ. Lý Mẫn nghe đến đây ngần người, mới vừa tỉnh ngủ tối hôm qua thượng ký ức không khỏi không phải có chút mơ hồ. Giống như hắn là phái người đi thất gia vương phủ đi tiếp nàng trở về. Nhưng là, là hắn ôm nàng về phòng sao? Chính là, hiện tại hắn không ở nàng trong phòng, rõ ràng hắn tối hôm qua không có ở chỗ này qua đêm. Không cần. Lý mẫn trực tiếp nói. Têu hắn trở về làm gì? Hắn đến nàng nơi này tới có thể làm cái gì? Nữ nhân hoài hài tử nôn én, đó là thực bình thường sự tình. Hắn không phải đại phu, cũng không phải giỏi về chiếu cấu người bảo mẫu, có thể vì nàng làm cái gì? Lại nói cho dù là đại phu cũng làm không được cái gì. Bình thường hiện tượng. Nam Nhi lúc này lấy sự nghiệp làm trọng, nàng lại không phải lý hoa lý hoánh cái loại này tiểu khí, một chút gió thổi có lay giống như thiên đều phải sập xuống. hoặc là không có nam nhân lập tức liền không được nữ nhân chỉ biết nàng này ba chữ vừa ra khỏi miệng thượng cô cô lại không cho là đúng bắt đầu thuyết giáo khởi nàng đây là thật vất vả có cái thuyết giáo khởi nàng cơ hội lý mận Thế mới biết nguyên lai thượng tuổi người đều là một cái tật xấu thượng cô cô bình thường thoạt nhìn đều không thích ra tiếng người chỉ cần đề cập hài tử sự cùng phương ma ma một cái dạng lập tức biến thân trở thành gà mái giả có thể một ngày từ sớm nghiệm đến vãn cái loại này thượng cô cô nói nhị cô nương tiêu đại thiếu gia tới là hẳn là đại thiếu gia khẳng định so đại thiếu nãi nãi càng khẩn trương hài tử tiêu đại thiếu gia tới nói làm đại thiếu gia khẩn trương khẩn trương đại thiếu nãi nãi, này không phải chuyện tốt sao quả nhiên đây là muốn nàng thích hợp về phía nam nhân làm lũng đòi hỏi nam nhân niềm vui thật là muốn mệnh nàng không phải loại này phong cách nữ nhân nói nữa cần thiết sao cần thiết như thế ăn nói khép nép mà đi lấy lòng nam nhân sao mọi chuyện đều lấy nam nhân vì trung tâm sao Ái một người là phải vì đối phương suy nghĩ, chính là, ái đến liền chính mình tự tôn cùng tự mình đều mất đi đã không có, có thể là chuyện tốt. Nhìn Lý Mẫn lắp đầu, thượng cô cô chỉ biết nàng tính tình quật cường, cầm hoàng đế ví dụ tới nói nàng, đại thiếu nãi nãi là vương phi, nô tỳ biết đại thiếu nãi nãi thân phận quý trọng. Chính là, hậu cung những cái đó nương nương, cái nào không phải sấn hoài hài tử cơ hội, tìm mọi cách làm hoàng thượng quan tâm chính mình nhiều một ít. Phải biết rằng, nam nhân sấn lúc này khác tìm tân hoan. Phong hoa tuyết nguyệt cơ hội cũng nhiều. Đó là, nữ nhân mang thai lớn bụng về sau, không thể hành phòng sự, nam nhân từ đây có lấy cớ tìm hoa hỏi liễu, bên ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ. Đừng nói cổ đại tam thê tứ thiếp chế độ mặc kệ nam nhân có thể làm như vậy, ở hiện đại chế độ một vợ một chồng, làm theo có rất nhiều nam nhân không sợ chết làm như vậy, mỹ kỳ danh rằng còn nói là nhu cầu sinh lý. Lý Mẫn không sợ nói thẳng, làm cho thượng cô cô mặt nói, thích không thích, nam nữ đều giống nhau. Nói thích thời điểm chính là thích. Đối phương làm chuyện gì đều sẽ thích. Không thích thời điểm chính là không thích, đối phương làm chuyện gì thời điểm xem ở trong mắt đều là phiền chán, chán ghét, chán ghét đến cực điểm. Cho nên, không cần nghĩ nỗ lực là có thể đem không thích biến thành thích. Dùng sức lấy lòng đối phương bất quá là càng bị người ghét bỏ thôi. Đối phương có lẽ sẽ bởi vậy đồng tình ngươi một thời gian, chính là lúc sau nhất định đấy lòng đem ngươi chán ghét thảm hại hơn. Thượng cô cô thẳng nốc ở chỗ đó. Trước kia đều chỉ cho rằng Lý Mẫn là cái thiệp thế không thâm nha đầu. cho nên tính cách quật cường khó tránh khỏi khiếm khuyết suy nghĩ cặn kẽ lại không thành thục kết quả hoàn toàn không phải kỳ thật chỉ cần ngẫm lại lý mẫn này một đường quá quan chẳng tướng có thể nói cơ hồ là đơn đả độc đấu lại là mọi thứ ứng phó gọn gàng ngăn nắp căn bản không chật vật tương chiến tựa hồ không có người có thể thiết kế đến lý mẫn nói lý mẫn là thông minh chi bằng nói lý mẫn là sớm đã nhìn thấu nhân tính thượng cô cô thanh âm vèo đóng chặt lý mẫn nhìn nhìn nàng giàu dĩ mặt nói Ta biết thượng cô cô là tốt với ta mới nói những lời này. Chính là, phu thê chi gian ở trung hình thức không phải một cái khuôn mẫu. Giống ở trong hoàng cung, hoàng thượng vĩnh viễn không dám thiệt tình ái một người. Những cái đó dùng sức lấy lòng hoàng thượng phi tử, bất quá là thảo đến hoàng thượng làm bộ làm tịch cái thôi. Ta cùng với vương gia chi gian chuyện này, ta cùng vương gia chính mình đều có chừng mực. Kỳ thật nếu phu thê chi gian thật ra cái gì vấn đề, có ai thật có thể cắm thượng thủ? Không có có thể. hai tử đều không thể. Có nữ nhân muốn dùng hài tử tới chói chặt nam nhân, đó là ngốc, đặc biệt ở cái này cổ đại, nam nhân có rất nhiều có thể ở bên ngoài chế tạo càng nhiều hài tử, vì thế còn có thể hiếm lạ ngươi một người sinh hài tử. Giống nàng phụ thân lý đại đồng, đã là cái tiên minh ví dụ bãi tại nơi đó. Phải bắt được trượng phu tâm, trung quy là muốn dựa nữ nhân chính mình. Cố ý bởi vì hài tử đi trang tiểu, bất quá là làm nam nhân cho rằng người nữ nhân này tâm kế rất sâu. Đến nỗi nam nhân có phải hay không bởi vậy nên vui. Đại khái một nửa một nửa đi Nô tỷ đều minh bạch Thượng cô cô con lưng nói Chỉ cần Lý Mẫn không cho rằng nàng là ý xấu Tới nói những lời này quan trọng nhất Kế tiếp dò hỏi khởi Lao Thái Thái bên kia có phải hay không Nô tỷ cũng muốn thông chi một tiếng Tạm thời không cần Lý Mẫn nói vương gia đều không có nghĩ đến Muốn bẩm báo đến trong Hoàng Cung mà đi Nếu việc này đăng báo đến Hoàng Cung Lao Thái Thái tự nhiên sẽ biết Thượng cô cô lập tức minh bạch Bọn họ vợ chồng ý tứ Lao Thái Thái biết đến lời nói, Lý Đại Đồng biết, Lý Đại Đồng biết đến lời nói, còn không được nói cho trong cung. Có người đi phòng bếp thông chi xuân mai thời điểm, tự nhiên có người sẽ đem tin tức để lộ tới rồi Chu Lệ lộ thai. Rốt cuộc, Lý Mẫn chỉ là không chỉ ý thông chi hắn, nhưng là cũng không có nói thế nào cũng phải gặt hắn. Chu Lệ tối hôm qua là ở trong thư phòng nghỉ ngơi, chủ yếu là sợ ở trong phòng ngủ nói, sẽ không cẩn thận thương đến nàng. Buổi sáng lên lúc sau, cùng thường lui tới giống nhau đả tọa tu luyện, kế tiếp. cũng không có xử lý đặt lên bàn những cái đó công văn là nhìn ngoài cửa sổ phát trọc nhánh cây như là khởi sướng đốc phụ kiến đám người thấy hắn cái này biểu tình trước đây chưa từng gặp đều đứng ở trong phòng đi theo ngây ngốc vương gia đây là làm sao vậy tưởng vương phi sao phụ kiến dán ở công tôn lương sinh bên thay hỏi không biết công tôn lương sinh lắc đầu vợ chồng hai đều ở vương gia trong phủ muốn gặp liền thấy có cái gì yêu cầu tưởng niệm ngươi không biết Người cái này thư sinh không phải liền hoàng đế tưởng cái gì đều biết không. Phục Yến không cao hứng mà nói. Công tôn lương sinh thẳng sửng sốt, tiện đà cười khổ, vương gia tưởng cái gì, ta như thế nào biết, ta nếu là biết đến lời nói, vương gia có thể khi ta chủ tử sao. Phục Yến mới không tin, thẳng trừng hắn, đều biết ngươi cái này thư sinh nhất tam hiểu vốt mông ngựa, lúc này như thế nào sẽ không vốt mông ngựa. Tú tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ. Công tôn lương sinh quay người đi, bất hòa man nhân so đo, đi đến bàn đài. Sửa sang lại trên bàn điệp phóng lên An tông. Thấy cửa sổ đi qua một bóng người, Chu Lệ ngay sau đó đứng lên. Người nọ dừng lại chân, hướng hắn không lưng, nói, Vương, ra, Vương Phi giống như thân mình không khỏe. Thân mình không khỏe, nhưng là làm người tới thông chi hắn. Chu Lệ than khẩu trường khí, vây vây tay, ta biết. Phục yến tay mắt lênh lẹ kéo ra cửa phòng, Chu Lệ khoanh tay, áo đen một lược, xuyên qua môn. Còn lại hai người ở hắn phía sau đi theo. Một đường đi tới Lý Mẫn tiểu viện. Vừa vặn, niệm hạ bưng nấu tốt cháo lại đây, ở hành lang gặp gỡ, cong đầu gối hành lễ nói, vương, ra. Chu lệ giống nhau ngừng ở cửa, quét đến nàng mâm bưng chen trung, hỏi, đây là cấp vương phi ăn sao? Là, vương phi tỉnh lại sau nói miệng khô, tối hôm qua ngủ chậm, sợ là có chút thương hỏa, ngao thanh hỏa cháo trắng, lại bỏ thêm điểm đường nghĩa. niệm hạ từng câu cẩn thận mà hồi phục, sợ nói sai nói lẩu cái gì, bởi vì mắt thấy chu lệ ánh mắt so với thường lui tới càng vì nghiêm khắc một ít. nghe xong nàng này đoạn lời nói chu lệ một bàn tay xốc lên cháo chén thượng cái nắp thấy trong chén thịnh phong cháo gạo thiên thiếu cháo thủy so nhiều nhan sắc trắng luột không thấy bất luận cái gì dị thường chén bên cạnh gác lại chính là cấp chủ tử dùng cái thỉa chu lệ tay méo lên cái thỉa bỏ vào cháo múc múc thấy hắn cái này động tác nghiệm hạ nói đại thiếu nãi nãi ăn tất cả đồ vật nô tỳ đều sẽ chính mình trước hưởng qua mới dám cấp đại thiếu nãi nãi dùng chu lệ gật đầu nhưng là múc múc cháo không đợi những người khác phản ứng lại đây tức bỏ vào chính mình trong miệng phục yến tâm như vậy đều mau nhảy ra tới an khẩu cháo chu lại nói không thế nào ngọn niệm hạ chỉ phải nói đại thiếu nãi nãi kỳ thật không phải thực thích ăn ngọn nô tỳ không dám cấp đại thiếu nãi nãi phóng quá nhiều đường về sau đem cháo trắng bưng tới lại ở bên cạnh phóng một cái tiểu cái đĩa phóng đường nàng tưởng phóng nhiều ít có thể chính mình phóng niệm hạ đám người nghe được hắn lời này thẳng sửng sốt phải biết rằng hắn là chủ tử bực này chi tiết đến chi mặt việc nhỏ hà tất từ hắn nhọc lòng là là nô tỳ suy xét không chu toàn niệm hạ khuôn mặt hổ thẹn đến đẩy mặt đỏ bừng nàng chính mình như thế nào liền không thể tưởng được nàng cái này thói quen làm việc nha hoàn cư nhiên không bằng chủ tử cẩn thận thật đủ mất mặt hành lang thanh âm không ngoại ý muốn truyền tới trong phòng thượng cô cô giống nhau kinh ngạc ngẩn người mắt lý mẫn khỏe miệng treo lên một mặt không biết như thế nào hình dung cười hắn người này không hiểu người Chỉ cho rằng mang binh đánh giặc đều là cái quê mùa, kỳ thật, là cái thận trọng như phát nam nhân. Đến phòng bếp một lần nữa đổi quá. Chu lại nói. Nếu đều nói nàng không thích tháng ngọn, như vậy, không phải hắn cảm thấy không ngọn, là sợ nàng đều cảm thấy ngọt quá mức. Vẫn là hắn mới vừa nói cái kia biện phát hảo. Nghiệm hạ lập tức gật đầu, đem cháo chén đoan hồi trong phòng bếp đổi quá một chén. thượng cô cô chỉ cảm thấy này thật là một cái một chút ít bại lộ đều sẽ không bỏ qua nam nhân. Cửa phòng mở ra. lý mẫn ngồi dậy chỉ thấy hắn cao lớn thân ảnh vòng qua bình phong lúc sau ly nàng càng ngày càng gần thượng cô cô đã là thối lui đến một bên đi nhìn đến thau đồng thủy chu lệ hỏi mới vừa lên vương ra ngồi đi lý mẫn nói là thiếp thân ngủ chậm chu lệ phất áo choàng ngồi xuống ngồi ở nàng trước giường kia đôi mắt nhất thời chỉ lặng lặng mà nhìn nàng sắc mặt lý mẫn đây là bị hắn nhìn đến giống như trên mặt đều có thể mọc ra đồ vật tới không khỏi túi đầu kia đầu Nghiệm hạ đem cháo thay đổi về sau, vội vã đi rồi trở về, đi tới cửa, từ phục kiến tiếp nhận mâm, đoan tới rồi trong phòng. Căn cứ hắn phân phó, một chen cháo trắng, lại có một mâm tiểu cái đĩa thả đường. Nghe nói ngươi sáng nay không có gì ăn uống, muốn ăn điểm ngọn, nhưng ngươi bình thường không yêu ăn ngọn, lập tức không cần phong quá nhiều, bổn vương sợ ngươi ngược lại dạ dày chịu không nổi. Chu lệ từ mâm bưng lên chén, một cái tay khắc cầm cái muống bỏ vào đĩa, đôi mắt lại nhìn về phía nàng. Lý mẫn lần đầu tiên bị người như vậy hầu hạ, cái này cảm giác thật đúng là, không giống tầm thường. Nàng cơ hồ cũng không biết như thế nào nói chuyện, cảm giác cái kia xấu hổ nhan sắc ở chính mình khuôn mặt đầu lưỡi thượng lên men, nhẹ giọng nói, ta có thể chính mình tới. Làm buồn vương hầu hạ ngươi không hảo sao. Hắn trầm thấp thanh âm truyền vào nàng lỗ thai, chỉ nàng một người nghe thấy dường như, vốn chính là chỉ nói cho nàng một người nghe nói. Đều nói nam nhân lời ngon tiếng ngọt hại người rất nặng. Lý Mận thật lập tức tim đập đến giống như tìm không thấy khí cảm giác, đầu đều bị hắn thanh âm thổi vượng vựng nhiệt chút, hơi kém kêu thượng cô cô mở cửa sổ. Vẫn là ta chính mình đến đây đi. Hút khẩu khí về sau, nàng bắt tay voi qua, non mềm lòng bàn tay bao trùm ở hắn lấy cái muỗng ngu bàn tay thượng. kia nháy mắt tâm thần rung động, hắn tưởng ở nàng ánh bình minh giống nhau đỏ bừng tú lệ gương mặt mổ đi xuống. Rốt cuộc là không có dám động. Nhậm nàng bắt lấy hắn tay, ở cái đĩa múc nửa muỗng đường. chậm rãi giải, giải nhập cháo trắng. Bốn phía người sớm chạy đến bình phong bên ngoài đi. Phục Yến lau mồ hôi, chưa từng có gặp qua chủ tử thật cẩn thận đến loại tình trạng này, làm hắn nhìn đều nít hãn. Quay đầu lại, nhìn đến Niệm Hạ không biết đang tìm cái gì ánh mắt, hỏi: "Ngươi tìm ai?" "Cái kia, họ Mạnh." Niệm Hạ tìm một lần, là tìm không thấy Mạnh Hạo Minh xuất hiện bóng dáng, hay là người là đi rồi. "Ngươi tìm hắn làm cái gì?" Phục Yến buồn bực, tiếp theo, trong mắt hiện lên một mặt bất cợt hay là coi trọng nhân ra. Người nói bậy gì đó? Không phải hắn coi trọng ta muội muội sao? Phù biến a, mới đến một cái hậu chi hậu giác. Xuân Mai ôm quần áo lại đây, nghe thấy bọn họ lời này, dùng sức ở niệm hạ cánh tay thượng nhéo một phen. Niệm Hạ bị nhéo sinh đau, quay đầu lại thấy Xuân Mai vẻ mặt màu đen, rõ ràng thật là khí, vì thế đóng chặt thanh âm. Trong phòng hai ông bà, ở chậm rãi một ngụm cháo một muỗng đường, như vậy chơi. Nghe được ngoài phòng thanh âm, Lý Mẫn nhớ tới. mạnh kỳ chủ là cưới vợ sinh con sao nào có người đem lên tiếng như vậy trực tiếp chu lệ cảm thấy buồn cười rất nhiều lại cũng cùng nàng nói thật ngươi nói mạnh hạ minh hắn không có lão bà ở quân doanh quanh năm suốt tháng đánh giặc người làm sao có thời giờ tìm nữ nhân quân doanh tất cả đều là hán tử vậy ngươi cảm thấy thế nào nếu bí mật đều vạch trần lý mẫn dứt khoát ra mặt dày, cho chính mình nha hoàn làm mai mối mấu chốt là bọn họ hai cái chính mình cảm thấy hảo ngươi đương chủ tử ta đương chủ tử còn không đều là một cái tính tình. Chỉ cần người một nhà quá đến hảo. Hắn lời này nói thật sự, nói thẳng đến nàng trong lòng đi. Cho nên, làm vợ chồng mấu chốt nhất không phải lấy lòng không lấy lòng đối phương, mà là chi gian đúng hay không tính tình. Rốt cuộc tình tình ái ái đó là nhất thời, rốt cuộc là muốn sinh hoạt, muốn ở rất nhiều gia sự quốc sự thiên hạ sự bên trong ma hợp. ngươi nói như vậy, ta coi như ngươi không có ý kiến. Lý mẫn ở hắn cầm lấy cái thịa thượng thổi một ngụm, chờ thổi tan nhiệt khí lại ăn. Nếu là cảm thấy ngọn, trực tiếp đưa cho hắn ăn. Chiếu ngươi nói, lời này không để yên, miệng bị nàng tắt một cái mông cháo. Thế mới biết nàng bình thường nên có bao nhiêu không thích ăn ngọn, một chút ngọn, hắn đều không cảm thấy ngọn, nàng cảm thấy ngọn. Bất quá không có quan hệ, hai người như vậy bổ sung cho nhau cũng không tồi. An đại khái nửa chén, Lý Mẫn cảm thấy nị, còn lại kia một chút toàn cho hắn bao, mắt thấy là giữa trưa, hắn đều không có ăn cơm, nói, ta làm người hỏi một chút phòng bếp, cho ngươi chuẩn bị cái gì ăn. không đội. hắn giữ chặt nàng quần áo ta ăn cái gì không quan trọng quan trọng là ngươi như vậy ăn no sao ăn không đủ no chẳng phải là không có sức lực ngươi vốn di đủ gầy ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói chỉ cần không ăn công tôn nói có chút nữ nhân thế nhưng muốn ăn khởi bùn cười to không thôi cái kia công tôn lương sinh lấy lời này tới hủ dọa hắn là là có chút người đã hoài thai về sau kỳ quái một ít bất quá ngươi thê tử trước nay là cái người bình thường còn nói bình thường không yêu ăn ngọt đều muốn ăn ngọt. Tối hôm qua thượng, Lý Mẫn nghĩ, có phải hay không nên trước cho hắn thấu cái tin nhi. Chu Lệ nghe nàng nói một lát, nghe thấy cửa phòng khẩu có động tĩnh hỏi, có ai tới sao? Vương ra. Phúc Yến trả lời, trong cung có tin tức lại đây, nói là tối hôm qua hoàng thượng đi cẩm linh cung. Cung Hưu Thị nói giống nhau. Hoàng đế đi cẩm ninh cung là vì cửu công chúa sự, nếu hoàng thượng đều tự mình mở miệng, Dung Phi Ha có không đáp ứng đạo lý? Cứ như vậy, Dung Phi trong lòng khẳng định muốn hoảng sợ, rốt cuộc cửu công chúa gần nhất, không biết có thể hay không đem bệnh tật đưa tới Cẩm Ninh Cung. Dung Phi nương nương, tưởng thỉnh vương ra vào cung một chuyến. Nếu thỉnh không đến Lý Mẫn ra ngựa, cho nên, đành phải thỉnh hắn. Cái này Dung Phi nương nương đảo cũng thông minh, biết bọn họ vợ chồng hai người quan hệ hảo, nàng biết đến chuyện này, hắn có thể không biết. Chờ sau khi ăn xong, buồn vương có thời gian, sẽ tới trong cung trước bẩm báo hoàng thượng. Làm người thần tử không dễ. thúng chi chính mình gì vẫn là hoàng thượng phi tử. Lý Mận thấy hắn từng câu từng chữ ổn trọng mà trả lời, chỉ sợ trong hoàng cung người cũng không biết hắn đã đem vưu thị tiên đi. Dung phi tới thỉnh là một cọc chuyện này, trừ bỏ Dung phi, không bao lâu, nghe nói đại hoàng tử cũng tới thỉnh, cùng với thái tử Đông Cung, không biết vì sao sự cũng muốn tìm nàng. Đến cuối cùng, lần trước bị nàng nói không chuẩn lại đến tìm Chu Công Công, lấy người, cũng đem thuộc phi lời nhắn đưa lại đây. Một ba bốn vì tử thị chính danh. Nhiên chi gian lắc mình biến hóa nàng lý mẫn biến thành mọi người cướp muốn người thật là thụ sủng nước kinh cười chết nàng lý đại phu lại không phải lần đầu tiên cho người ta chữa bệnh lại không phải lần đầu tiên đem người bệnh chữa khỏi chính là luận di vãng cho người ta chữa khỏi bệnh nhân ra thật sự nhìn chúng ngươi hai mắt no nhân ra mặt ngoài cảm kích kỳ thật chỉ là tưởng lấy tiền tống cầu ngươi trong xương cốt như cũ đem ngươi đương nô tài xử đại phu trị bệnh cứu người vốn chính là bản chức không có sai cho nên Không cần nghĩ nhân ra thật sự từ nội tâm đem ngươi cảm kích đến bái thiên bái mã. Chỉ sợ ngươi một không cẩn thận không có đem người cứu trở về tới khi phản diện kết quả, trực tiếp đem ngươi lộng chết. Loại này giao hấn, một lần hai lần, lại có thái hậu nương nương phía trước còn mới làm cho nhiều người mặt cùng nàng phiên mặt. Kỳ, thật là kỳ. Muốn thật là chỉ đương nàng là cái đại phu. Cần thiết như thế cướp muốn sao? Chu lệ đứng ở cửa sổ trước, nghe một tiếng hôn loạn hương vị thở dài, quay đầu lại. Xem nàng là phiên nổi lên buồn dư thư, như là chán đến chết. Là, là nghe đều cảm thấy buồn cười. Hắn nghe thấy, đều như vậy cảm thấy. Những người này không biết là cái gì tự tin, thế nhưng cho rằng nàng là cái loại này một có người kỳ hảo định bợ lập tức sẽ rông chó nhật chạy tới người. Nói như vậy nàng, không phải nói nàng thanh cao có cốt khí, mà là nàng sớm đem những người này dùng sức tưởng định bợ nàng mặt sau ý đồ đại để có thể hiểu thấu đáo. Hiện tại những người này đột nhiên vội vã định bợ nàng. Chẳng lẽ là cùng hắn giống nhau, bắt đầu ý thức được nàng thật là không giống người thường. Dựa vào gối mềm, nhàm chán mà phiên phiên trang sách khi, có thể cảm giác được hắn ánh mắt, như là khi đó thật sâu mà tựa như muốn lạc ở trong lòng nàng đầu. Hắn ở ngờ vực lai lịch của nàng, từ thật lâu trước kia, so bất luận kẻ nào đều sớm. Có thể thấy được, cổ đại người trí tuệ thường xuyên là bị xuyên qua nhân sĩ xem thấp. Luôn cho rằng, cổ đại người không có nghĩ tới ngươi không phải thế giới này người. Sao có thể không đoán nghi? Ngươi dùng đồ vật, tri thức đều không phải trong thế giới này. Nhân gia sẽ sinh ra hoài nghi thực bình thường, không nghi ngờ, mới là thấp chỉ số thông minh không bình thường. Lý Mẫn Sắc thật là không biết như thế nào cùng người nam nhân này giải thích mới hảo. Có lẽ, nàng có thể trực tiếp cùng hắn nói rõ, nàng đến từ hiện đại, một cái y học hưng thịnh, khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại. Nhưng là, hắn nếu tiếp nhận rồi nàng cách nói, đã biết lai lịch của nàng, có thể hay không lợi dụng nàng tri thức làm ra chuyện gì tới? Rốt cuộc nàng là liền lửa đạn chở vũ khí đều biết một vài cứu người thánh mạng y di thuật lấy ra tới dùng là một chuyện nếu là trong lúc vô ý đem hiện đại hóa vũ khí đưa tới cổ đại bị người lợi dụng tới sát sinh đó là nàng tuyệt đối không nghĩ nhìn thấy là vi phạm đạo đức đạo nghĩa lười biếng mà đánh thanh ngáp lúc sau lý mẫn nhắm mắt lại bên hai có thể nghe thấy hắn đến gần tiếng bước chân hắn tay cầm khởi tràn cho nàng nhẹ nhàng kéo đến đầu vai ngoài phòng phục kiến đẩy cửa ra đi vào tới cách phiến bình phong nói trong cung xe ngựa tới rồi. Dung Phi sợ hắn không tới, liền xe ngựa đều cấp an bài hảo. Người lưu tại trong phủ, nhìn Vương Phi. Phân phó xong hắn xoay người, giống trận gió đi ra ngoài. Lý mẫn chỉ chờ hắn đi xa, lại mở mắt ra, nhìn giống qua đế giống nhau kết giao mùng, hồi tưởng nổi lên chính mình ngày đầu tiên đi vào thế giới này khi tình cảnh. Có lẽ là hồi lâu không có suy nghĩ, như vậy tưởng tượng, rất hoài niệm, hoài niệm cái kia như là ngăn cách với thế nhân hiện đại nhật tử. Niệm hạ gión ra gión rén tiến vào thời điểm, thấy nàng cái này biểu tình, bị dọa nhảy dựng cảm giác. Đại thiếu nãi nãi, đại thiếu nãi nãi. Lý mẫn quay đầu, người kêu ta. Niệm hạ tưởng nói, nàng vừa rồi kêu nàng mười biến, nàng giống như mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đại thiếu nãi nãi có phải hay không muốn ngủ? Nô tì nghe người ta nói, hoài hài từ người, thực thích tham ngủ. Lý mẫn nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, chính mình vừa mới xác thật là xuất thần. Làm đối phương đỡ chính mình đứng dậy. Lấy ra Chu Công Công nhờ người mang đến lời nhắn, Thục Phi là tưởng thỉnh nàng cấp Chu Vấn Phúc Cha. Ý tứ thực hiển nhiên, là muốn cho nàng cùng Thục Phi cùng với Đại Hoàng tử đều trông thấy mặt. Có thể là đều nghe nói Hoàng hậu phái người cùng nàng tiếp xúc tin tức, vì thế, những người này đều phạm vào cấp bộ dáng, sợ nàng bị ai mượn sức đi rồi. Muốn nói nói, đến nội phục cái kia bắt ra, hiện tại lúc này, ngược lại là trầm ổn, không có đi theo bất luận kẻ nào cấp. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, nàng tưởng sai rồi. bắt ra làm người tới. Tới người là tiểu lý tử, cái này tiểu phản đồ An vạ nhà nàng cửa không đi, nói thị phi muốn gặp đến nàng một mặt đã chết mới có thể cam tâm. Làm hắn bảo đi. Lý mất nói niệm hạ khí đến miệng đều hay nói, đại thiếu nãi nãi, ngươi nếu là không hảo đổi người, nô tỷ giúp ngươi đổi. Cái này không biết sống chết, chẳng lẽ không biết các nàng gia tiểu thư nhất thống hận phản đồ. Hắn là nghe hắn chủ tử làm việc, nghe một chút hắn chủ tử muốn làm cái gì không phải khá tốt. Lý Mẫn nói tống cổ chính mình tiểu nha hoàn đem người mang tiến bảo. Nghe thấy nàng nói như vậy, Niệm Hạ lập tức không có thanh âm. Chủ tử suy nghĩ, nơi nào là nàng cái này tiểu nha hoàn có thể suy xét tới rồi. Lý Mẫn là tưởng, rốt cuộc cái này đột nhiên bốn phương tám hướng đều muốn cướp nàng Lý Đại Phu tin tức có chút đường đột, đến tột cùng ra sao nguyên nhân? Có lẽ từ cái kia ân cần bắt ra trong miệng có thể dọ thám biết đến một vài. Trung quy cái này bắt ra, mỗi lần đều cho nàng kịp thời đưa tới tin tức là không giả. Cửa. Nghiệm hạ đi ra, dao nhỏ mục quát ở ở cửa quỳ tiểu lý tử trên đầu, vào đi. Đi vào ngươi nên mang ơn đội nghĩa. Không phải mỗi cái chủ tử đều giống nhị cô nương như vậy lòng dạ rộng lớn, liền ngươi loại người này đều có thể bao dung. Tiểu lý tử nghe được nàng lời này cũng không có cùng nàng chi khí, quy quy củ củ mà trên mặt đất khái ba cái đầu, đứng dậy, nói, nô tài này liền đi vào gặp mặt vương phi. Nghiệm hạ nhìn hắn bộ dáng, căn bản cũng không giống như là thiệt tình tới chỗ tội, thẳng ở hắn sau lưng thoát khẩu. Tiểu lý tử là mặc kệ niệm hạ nói như thế nào, nhưng là, ở niệm hạ tới kêu hắn đi vào khi, trong lòng nhảy nhảy dự. Tưởng chính mình chủ tử kia phiên lời nói thật không có sai. Lý mẫn thật làm hắn đi vào gặp người. Lại nói tiếp, phía trước, hắn mới vừa đi theo chính mình chủ tử cùng mười một ra, kiểu ra đám người, tới rồi kinh sư Tây Môn Khẩu, đưa Tam gia đoàn xe rời đi. Ngày hôm qua vào cung diện thánh, hôm nay tới rồi canh giờ, Chu ly xuất lĩnh xe ngựa đúng hạn rời đi kinh sư. đi hoàn thành thánh chỉ ban bố sứ mệnh. Đến nỗi ngày hôm qua tới rồi trong cung, hoàng đế cùng tam hoàng tử nói gì đó, không ai đi hỏi thăm, rốt cuộc đại khái đều có thể đoán được, hoàng đế đơn giản là dặn dò nhi tử xuất ngoại làm việc thời điểm, bởi vì đại biểu chính là hoàng thượng cùng triều đình, chính mình lại quý vì hoàng tử, cần thiết tự thể nghiệm, tự tay làm lấy, mọi chuyện cẩn thận, không cần bẩn hoàng đế triều đình mặt mũi. Dù sao mọi người nhìn lão tam sáng nay xuất phát gương mặt, mặt mang nghiêm túc Tám phần là ngày hôm qua tiến cung khi bị hoàng đế lại quát một đốn bộ dáng, Lao kiểu chịu chịu cái múi. Kinh sư cửa nam phong thực lãnh. Lao tam này vừa ra phát, là vội vàng kinh sư ra cửa lộ không có bị đại tuyết phong bế thời điểm đi. Đi đến nửa đường, không có kết băng khúc sông, còn phải xe ngựa chuyển vì thuyền vận có thể mau chút. Phương Nam là rất ít hạ tuyết, có chút địa phương mùa đông đều không dưới tuyết, nhưng là, so phương Bắc nghe nói cũng ấm áp không bao nhiêu. Hiện tại cái này hàn khí. Mọi người đều có thể tự mình cảm nhận được Tới đưa Lao Tam người Ít hỏi không có mấy Bởi vì Lao Tam không thích bị hoàng đế nhìn đến Chính mình không nghiêm cẩn tác phong Bất hòa trên quan trường bất luận cái gì Quan viên kéo kết quan hệ xương huynh gọi đệ Dẫn tới đến không có quan viên lại đây Cấp Lao Tam tiến đưa Chỉ có bọn họ mấy cái đệ đệ Từ Lao Bắc mang theo lại đây Đại hoàng tử nói thân mình ôm bệnh nhẹ Không thể ra cửa cho nên vô pháp tự mình tới tiến đưa Đông cung thái tử Rốt cuộc có tỏ vẻ làm người ôm kiện thượng đẳng lông cao chế tác đại kiều đưa tới cấp lao tam thái tử sứ giả ở gió lạnh một bên run rẩy một bên thuật lại thái tử nói nói chính là thái tử không thể tự mình tới tiến đưa bao gồm lần trước không thể tự mình phó tiệc rượu cấp lao tam tiệc tiết biệt đều là bởi vì muốn tỵ hiểm rốt cuộc lao tam ra lần này sai sự đều là hắn cấp hoàng đế để kiến nghị chúng minh đệ nghe một trận thổn thức nguyên lai đều là thái tử làm chu kỳ ở gió lạnh trung bắt lấy kia đem đào hoa cây quạt nơi tay chỉ gian mùa bỡn Nghe thái tử chính mình thừa nhận là chính mình làm về sau, khỏe mắt ngắm ngắm chính mình bên cạnh bắt ca. Bắt ra chu tế kia trương trắng non xinh đẹp mặt ở vèo vèo gió lạnh trung hiện ra một tia túc mục biểu tình tới, nhưng là, khỏe miệng lược câu kia ti ôn trầm cũng không có biến. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Nàng bắt ca, sớm biết rằng chuyện này là thái tử làm. Chu ly nghe xong thái tử sứ thần nói xong lời nói, thanh âm ở trong gió lạnh không khỏi mang theo nghẹn nào, nói, này đó thần đệ đều biết, phiền thoái chuyển cáo cho thái tử. làm thái tử điện hạ không cần băn khoăn bùn vương định là sẽ tận tâm tận lực làm tốt triều đình sai sự mặc kệ ai tới nói bùn vương lúc này lấy hoàn thành thánh chỉ vì sứ mệnh lao cửu ở một bên đông nhiên đánh cái hắt xì này hắt xì xông thẳng thái tử sứ giả đối phương vì thế hơi kém bị lão cửu hắt xì thổi ngã xuống trên mặt đất ứng nói tham gia lời này quá lạnh giống như một chút đều không có đem thái tử đương hồi sự dường như một không như là hoán trách thái tử làm hắn làm này phân khổ sai sự Cái này vốn là chuyện tốt, chính là, về phương diện khác, Chu Ly căn bản không ủng hộ, Thái tử hiện tại cùng hắn nói những lời này, bổn ý là muốn mượn này phân sai sự làm hắn ở Hoàng đế trước mặt có điều biểu hiện có thể thăng quan phát tài. Tóm lại, chuyện này cùng Thái tử không hề quan hệ. Tam gia trước nay là cái dạng này. Chu Kỳ ngón tay đem cây quạt đầu cắm tới rồi chính mình bên hông đai ngọc, đẩy một phen sứ giả, nói, ngươi Tam gia phải đi, đừng e ngại Tam gia lộ, Tam gia nói cái gì lời nói. Ngươi quay đầu lại cùng ngươi chủ tử nói thì tốt rồi. Thái tử cùng Tam gia đó là cái gì cảm tình, dùng đến nghi kỵ sao. Lời này nói đến điểm tử thượng, thật là hiểu biết Lao Tam Thái tử, như thế nào nhân Lão Tam quán tới tắc phong bị Lao Tam hai câu này lời nói chọc giận. Sứ giả bừng tỉnh đại ngộ bộ Giáng vội vội vàng vàng quay đầu lại hướng 11 ra tạ ơn, thối lui đến một bên. Lao Tam phải đi phía trước, là nhìn 12 liếc mắt một cái. Người sau chu hữu hướng chính mình Tam ca dùng sức gật gật đầu. Lúc sau, Chu Ly không có một chút lưu luyến, rớt quay đầu lại, tuyên bố mệnh lệnh, khởi hành. Mênh mông cuồn cuộn, trang lương thực cùng trang đông, cộng 50 chiếc xe ngựa, từ mấy chục người hộ vệ đoàn xe từ cửa Nam xuất phát. Mã Duy cưới ngựa ở đoàn xe phía trước phía sau tuần tra. Đoàn xe càng đi càng xa, là đi tới rồi nhìn không thấy người cùng ngựa xe đường chân trời khi, tiện đưa người mới vừa rồi từ bỏ, tính toán từng người trở về. Thái tử người, hồi đông cung đi. Chu Hưu trở tiểu đệ đệ nhóm. Từng người ngồi trên chính mình xe ngựa hồi cung, cửu gia bám vào lão mười đầu vai chuẩn bị hồi phủ. Lão thất không có tới, đại gia từ tối hôm qua về sau đều biết đại khái thất gia trong phủ phát sinh chuyện gì. Không sợ, chỉ nghe lão cửu ôm ôm thanh âm nói, có lệ vương phi ở, không chết được người. Không biết khi nào khởi, mỗi người đều đem lý mẫn trở thành cuối cùng một cây cứu mạng thảo. Nếu là thật đã không có lý mẫn, ai đều không thể tưởng tượng. Mắt thấy, lão cửu thượng lão mười xe ngựa một khối đi. Chu tế dừng bước chân. Chu kỳ đi ở hắn phía trước, quay lại thân tới. Tiểu lý tử lúc ấy là tránh ở mọi người mặt sau, nhìn đến chủ tử cái này tư thái là muốn kêu chính mình qua đi, vì thế chạy một mạch sấn không ai chú ý khi tới rồi bắt ra trước mặt, con eo nói, nô tài ở chỗ này, bắt ra có gì phân phó. Ngươi hồi lệ vương phi bên người đi. Lão bắt như là suy nghĩ hồi lâu, mới phun ra những lời này. Chính là, câu này nói ra tới khi khẩu khí là chắc chắn, không thể hoài nghi. Chu kỳ nghe xong đều khỏe miệng giơ lên, cười nói, sớm biết như thế. Nhìn hai cái chủ tử, tiểu lý tử lại là sầu mi, nói thẳng, chủ tử, không phải nô tài không quay về, là, lệ vương phi nguyện ý lại thu hồi nô tài sao? Nàng vì cái gì không thu hồi ngươi? Nếu nàng cho rằng ngươi đối nàng là hữu dụng nói, chu tế ổn định vững chắc thanh âm nói. Không sai, không sai. Chu kỳ đi theo kêu lên, kêu bàn tay đánh vào tiểu lý tử cánh tay thượng, nhìn ngươi cái này ngốc hô hô, phía trước. Người đi theo lệ vương phi thời gian cũng không ngắn đi. Chẳng lẽ còn không biết nàng là người? Lý mẫn là cái, không chỉ có có bản lĩnh, hơn nữa, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến thậm chí có chút tàn khốc. Sắc thật là, nếu lý mẫn không phải bình tĩnh tự nhiên đến tàn khốc, nơi nào khả năng thu lưu hồi một cái phản đồ? Lệ vương phi là cái có thể làm đại sự người. Tiểu lý tử gật gật đầu nói, nói xong, hướng chính mình chủ tử quỳ xuống nói, nô tài này liền vâng theo bắt ra mệnh lệnh, hồi lệ vương phi bên người. Bảo đảm ở chủ tử không ở thời điểm, làm lệ vương phi bình bình an an, tuyệt đối không ra chuyện này. Nay liền đúng rồi. Chu kỷ cười lông mày phi dương, hàm răng sáng ngời. Lão bắt quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lại là có chút giở khóc dở cười. Cùng chính mình chủ tử tách ra về sau, tiểu lý tử xông thẳng lý mẫn hộ quốc công phủ tới. Hiện tại quỳ gối lý mẫn trước mặt, tiểu lý tử dùng bắt ra nói tới nói, nghĩ mọi cách làm lý mẫn cho rằng hắn là hữu dụng, nói, vệ công công người này, nô tài biết. Vệ công công là hoàng hậu nương nương người, hơn nữa là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ người, hoàng hậu nương nương họ hàng xa. Nguyên lai like cái này vệ công công địa vị thật không nhỏ, là hoàng hậu thân thích. Có thể là hoàng hậu thân thích duyên cớ, hoàng đế không thể không mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc hoàng đế cũng không dám nói hoàng hậu vì cái gì cùng chính mình thân nhân thân cận. Vệ công công từ theo hoàng hậu ở trong cung, trên thực tế, đều không có như thế nào ở trước mặt mọi người lộ mặt, điểm này phù hợp hoàng hậu từ trước đến nay điệu thấp tác phong. Cho nên, hoàng đế càng là không lời nào để nói. Rất nhiều người không biết vệ công công tồn tại, cũng chính là có chuyện như vậy. Vệ công công giống nhau, chỉ có ở hoàng hậu phi yêu cầu hắn không thể thời điểm, mới có thể xuất hiện. Thuyết minh, hoàng hậu hiện tại là càng coi trọng nàng lý mẫn. Thoạt nhìn, ngươi biết đến sự tình rất nhiều. Trước kia ngươi đều một câu bất hòa ta nói, hiện tại đều nguyện ý nói, là ngươi chủ tử ý tứ. Một câu, đã có thể đoán ra bọn họ mục đích. Tiểu lý từ đáp. Nô tài chỉ là cho rằng, chính mình có lẽ có thể vì Vương Phi tẫn một phần lực. Nghiệm hạ cấp Lý Mẫn đưa tới nước gấm khi nghe thấy cái này lời nói, không nghĩ tới tiểu tử này thật là tưởng trở về làm việc. Lý Mẫn khẳng định không đáp ứng. Hành! ngươi hồi từ trưởng quay bên người làm việc đi. Từ trưởng quay chỗ đó vừa lúc thiếu cá nhân. Nghe thấy Lý Mẫn lời này, nghiệm hạ thẳng mắt. Nô tài cấp Vương Phi khấu ân, nô tài tuyệt đối sẽ không cô phụ Vương Phi. Nói xong. tiểu lý tử nặng nề mà khấu hai cái đầu đám người đi rồi nghiệm hạ hoàn toàn không nghĩ ra đem thủy bưng cho lý mẫn khi hỏi chủ tử có phải hay không muốn tìm cá nhân chuyên môn nhìn chằm chằm tiểu lý tử để tránh hắn chuyện xấu nhi hắn có thể hư chuyện gì lý mẫn lắc đầu bắt ra một không có thể bắt ta nhị không thể đối ta làm chút cái gì nghiệm hạ thời khắc đó vô ngữ là như thế này không có sai ta chỉ là nói tạm thời hắn chủ tử là không thể lấy ta như thế nào Về sau khó nói. Hiện tại tạm thời người này dùng, chỗ hữu dụng liền có thể. Lý mẫn tiếp nhận nước sôi uống một ngụm, hỏi, có phải hay không lại có người tới? Là, đại thiếu nãi nãi mới vừa hỏi đến vệ công công tới. Hoàng hậu người khẳng định là muốn tới, vừa vặn nàng cũng muốn hỏi một chút, thật ra trong phủ người bệnh tình huống thế nào. Vệ lập quân là lần thứ hai tiến hộ quốc công phủ, tiến vào khi, lại lần nữa cảm giác được cái này trong phủ không giống người thường, bên đường tuy rằng không thấy mấy cái gia phó. lại là cho người ta như là đi vào thánh địa cảm giác không khí nghiêm ngặt không dung người quan sát tới rồi gặp khách đại đường vệ lập quân phất đầu gối túi mình vái chào nói nô tài là tới cấp vương phi truyền tin cấp bổn phi truyền tin là lệ vương phi tối hôm qua cứu thất gia trong phủ người cũng tức là cứu hoàng hậu nương nương người hoàng hậu nương nương làm nô tài cấp vương phi truyền tin lấy biểu cảm kích nói vệ lập quân từ tay háo lấy ra tin tối hôm qua cái kia người bệnh hảo sao Lý Mẫn cũng không nóng lòng đem tin tiếp nhận tới, hỏi chính là người bệnh. Người bệnh khá hơn nhiều. Vệ lập quân ngừng đầu, như là nhìn nàng một cái, thấy nàng biểu tình nghiêm túc, đột nhiên có thể lệnh người hổ thẹn, bởi vậy cúi đầu, nói, đều là lấy lệ vương phi phúc. Niệm hạ đem tin nhận lấy về sau, đưa đến Lý Mẫn trong tay. Lý Mẫn ngay trước mặt hắn, từ phong thư rút ra tin tới. Giấy viết thư triển khai lúc sau, từng hàng chỉnh tề tú lệ chữ nhỏ. Lý Mẫn quét vài lần lúc sau, đối hắn nói. Vệ công công trở về đi. Bổn phi thu được hoàng hậu nương nương tin, dù sao cũng phải trước nhìn kỹ xem, có phải hay không. Vệ lập quân thấy nàng biểu tình thượng đều không có bất luận cái gì khác thường, thật là sờ không rõ nàng tâm tư. Rốt cuộc, tin viết đồ vật, hắn đều biết, bổn hẳn là làm nàng có điều phản ứng mới đối. Như vậy, nô tài trước cáo tử. Vệ công công đi thong thả. Niệm hạ đem khách nhân đưa ra cửa, đang muốn thê ly mẫn thở phào nhẹ nhõm, có thể nghỉ một lát. Kết quả cửa lại đến một chuỗi tiếng vó ngựa Không có đưa tam gia đại hoàng tử tru vấn Lại là bởi vì vẫn luôn đợi không được Lý Mẫn đáp lời Tự mình cưỡi ngựa lại đây Hôm nay là ra chuyện gì Như thế nào một đám đều tới tìm chúng ta vương phi Lý Mẫn đều có thể nghe thấy ngoài phòng những cái đó Tiểu Nha hoàng nhóm châu đầu ghé thai lời nói thành Đều bị đều là vì hôm nay một bát tiếp một bát lại đây Khách nhân cảm thấy kinh ngạc Loại tình huống này thật là xưa nay chưa từng có Nàng Lý Mẫn bỗng nhiên chi gian giống như trở thành đại gia tranh đoạt vàng, là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ở quản gia dẫn dắt hạ, Chu vẫn bỏ đi áo lông trồn lúc sau, một thân bạch thi hề đai ngọc, đi vào đại đường, ở thấy Lý Mẫn phía trước, như là nhìn hộ quốc công phủ có chút cảm thán mà nói, buồn vương nhiều năm trước kia, tuổi còn nhỏ thời điểm, từng đã tới nơi đây. Khi đó, này cây cũng là lớn như vậy. Nhiều năm như vậy, này cây là không có gì biến. Đại hoàng tử nói này cây lão tùng, có 300 năm lâu. Quản gia nói, nghe nói là trong phủ tổ tiên có một lần hạ lưu trường giang hoài du ngoạn khi mang về tới. Thật là như vậy. Chu vẫn tỏ vẻ một tia ngạc nhiên bộ dáng, ở trong sân nhìn một lát thụ, mới quay lại thân vào đại đường. Lý mẫn mang theo bọn nha hoàn, ở đại đường cửa chờ khách nhân, nhìn thấy đại hoàng tử, thân mình không tiện, chỉ có thể là nhẹ nhàng phúc hạ thân, thần thiếp tham kiến đại hoàng tử. Lệ vương phi miễn lễ. Chu vấn vội vã tiến lên hai bước. Lý mẫn đứng dậy, tùy theo đứng lặng một bên, nói đại hoàng tử đột nhiên đi vào là muốn tìm vương ra sao vương ra có việc vào cung đi chu vẫn gật đầu nói chuyện này bổn vương có nghe nói vừa vặn bổn vương ra vương ra phủ thời điểm nhìn đến lệ vương tiến cung xe ngựa đi ngang qua lệ vương đến trong hoàng cung là bởi vì dung phi nương nương sao nói đến nơi này chu vẫn bước vào đại đường chuẩn bị nhập tòa khi nhớ tới hỏi đúng rồi bổn vương đi vào quý phủ không có bái vọng tĩnh vương phi là tiểu bối bất kính tĩnh vương phi thân mình không khỏe không thể gặp khách còn thỉnh đại hoàng tử thứ lỗi lý mẫn nói thân mình không khỏe chu vấn đó là thoáng lắp bắp kinh hãi bộ dáng quay đầu lại nhìn nhìn nàng đại hoàng tử vì sao giật mình tĩnh vương phi thân mình không khỏe ở trong phủ dưỡng bệnh đã là hồi lâu sự lý mẫn khẩu khí không nhanh không chậm thong thả ung dung chu vẫn miễn cưỡng tiếp thượng lời nói nguyên nhân chính là vì qua hồi lâu bổn vương nghĩ bổn vương bệnh đều hảo tĩnh vương phi bệnh có tĩnh vương phi tòa trấn vốn cũng nên mau là hảo bổn phi cũng không phải thần tiên nào có mỗi dạng bệnh đều có thể chữa khỏi đạo lý đại hoàng tử tuổi nhẹ thân thể tự nhiên không thể so tuổi tác đại tuổi tác đại khang phục lên nhất định là tuổi trẻ tiểu nhân muốn chầm một chút lại có chút lao niên chứng bệnh như thế nào chị chỉ sợ đều khó có thể chữa khỏi lệ vương phi lời này không sai cho dù là thần tiên cũng không phải mỗi dạng bệnh đều có thể chữa khỏi Chu vấn những lời này làm những cái đó ở bên nghe niệm hạ các nàng đều cảm thấy kỳ quái Cái gì gọi là thần tiên đều trị không hết bệnh. Cấp đại hoàng tử thượng trà. Lý mẫn thỉnh khách quý ngồi xuống ghế trên về sau, chính mình ở hạ tòa, phân phó phía dưới người làm việc. Nghiệm hạ tự mình phụng trà đi lên chiêu đãi khách nhân. Tiếp theo, kéo lên cửa phòng đi ra ngoài. Chu vẫn nhìn ra xa trong phòng một vòng, liếc mắt một cái, quét tới rồi Lý mẫn đặt ở trên bàn tin, con ngươi mị khẩn, tùy theo cúi đầu dùng trà, nói, nghe nói, tối hôm qua, lệ vương phi lại đến khám bệnh tại nhà. Ân. Thất gia trong phủ ra cái người bệnh. Chuyện này, khả năng tối hôm qua thượng đều truyền dư luận xôn xao. Chu vấn cười cũng không được, không cười cũng không phải, khỏe miệng miễn cưỡng cười cười, nói, bởi vì là chính mình đệ đệ trong phủ sự, bổn vương dù sao cũng phải hỏi đến một chút lấy biểu quan tâm. Đại hoàng tử quan tâm huynh đệ tâm tình, bổn phi có thể lý giải. Không biết đại hoàng tử lần này đến hộ quốc công phủ là vì chuyện gì, là do hỏi thất gia trong phủ người bệnh sự sao. Nếu đúng vậy lời nói, Đại hoàng tử có thể hỏi vệ công công hoặc là thái y y viện thái y, hiện giờ, thất gia trong phủ người bệnh là từ bọn họ ở chăm sóc. Buồn phi cơ bản đã không nhúng tay. Chu Vân nghe thấy nàng nói như vậy, trên mặt như là xẹt qua một tia khẩn trương, vệ công công là hoàng hậu nương nương trong cung, đại hoàng tử hay là không biết. Lý Mẫn như là ngẩng đầu đảo qua hắn liếc mắt một cái trên mặt hắn biểu tình. Chu Vân nói, vệ công công là hoàng hậu nương nương thân thích, buồn vương biết. Kỳ thật bổn vương là nghĩ đến làm lệ vương phi lại cho bổn vương đem hạ mạch phía trước từng có muốn cho lệ vương phi đến bổn vương tân phủ làm khách chỉ là có nghe hiện tại lệ vương phi không có phương tiện ra phủ lý mẫn quay lại đầu tiêu cửa phòng khẩu tiểu nha hoàng tiến vào lấy cái cấp người bệnh bắt mạch khi dùng tiểu gối đầu tiến vào tiếp theo chu vẫn bắt tay cổ tay phong tới gối đầu thượng lý mẫn lấy này mạch đẻ đẻ chu vẫn biểu tình lộ ra một tia khẩn trương nhìn đối diện nàng vẫn không nhúc nhích giống như mang theo mặt nạ gương mặt đại khái qua một lát công phu lý mẫn thu hồi cha mạch tay trái nói đại hoàng tử bệnh thoạt nhìn rất có chuyển biến tốt đẹp chính là vừa lúc gặp thu đông hết sức một không lưu tâm cảm lạnh nói dễ dàng tái phát yêu cầu tinh tâm tính dưỡng ở trong phủ quá xong cái này mùa đông lại nói chu vẫn nghe nàng lời này trong mắt toát ra một tia phức tạp tâm tình lệ vương phi cho rằng buồn vương nên tu thân dưỡng tính đại hoàng tử thân thể tại ly cung mấy ngày này chịu đủ tàn phá lấy đại phu ánh mắt tới nói khẳng định là muốn tĩnh dưỡng Bệnh, chẳng sợ nhất thời trí hết, thân thể muốn khôi phục đến trước kia, là yêu cầu thời gian, không phải nóng vội có thể làm thành sự. Chu Vấn Thu hồi tay, lôi kéo tay háo, ánh mắt, tắt nhìn nàng bãi ở trên bàn lá thư kia, nói, thật không dám giấu dếm. Lệ Vương Phi, bổn Vương là nghĩ đến thỉnh Lệ Vương Phi trợ bổn Vương rút một tay. Lệ Vương Phi hẳn là biết, bổn Vương năm đó sở dĩ ly cùng, là bị kẻ gian làm hại. bổn Vương lần này hồi cùng, nếu không thể đem này đó kẻ gian trảo ra tới, chừng chi lấy pháp. chỉ sợ khó có thể đối mặt dưới chín suối mẫu hầu. lý mẫn nhàn nhạt rũ rũ mi nói theo bổn phi biết đến giống như hiếu đức hoàng hậu năm đó mất khi là chết bệnh chết bệnh chu vẫn sửng sốt bộ dáng không phải sao hoàng thượng hạ thánh chỉ nói năm đó hoàng đế là ở ban bố cấp thiên hạ thánh chỉ bên trong nói hiếu đức hoàng hậu là bệnh chết sau đó vì làm đại hoàng tử cho mẫu thân kết thúc hiếu tâm làm đại hoàng tử đi cho mẫu thân thủ lăng như vậy một thủ mười mấy năm lâu Thái tử chi vị ngay sau đó chuyển cho Chu Minh. Hoàng đế nhưng không có đối thiên hạ nói qua hiếu đức hoàng hậu là bị chính mình ban chết. Chu vẫn nghe được phiên bản là mẫu thân là bị người lộng chết. Lục cung, giống thường tần, nghe được phiên bản cũng là như thế. Chính là, Lý Mẫn lại không cho là như vậy, ở từ Lý Đại Đồng trong miệng nghe được một tia chân tướng về sau. Muốn thật là hiếu đức hoàng hậu là bị hoàng đế ban chết, hoàng đế sao có thể thật sự làm đại hoàng tử hồi cung. Đại hoàng tử khẳng định là không tha cho hoàng đế. hoàng đế như vậy lộng chết chính mình thân sinh mẫu thân vô luận có cái gì lý do đều đủ để cho hài tử hận chết chính mình phụ thân cả đời chu vấn trong miệng nói chảo kẻ gian kỳ thật đối chính mình phụ thân giống nhau có mang chút hận ý bởi vì hoàng đế nghe theo người khác lời gièm pha mới đem hắn mẫu thân hại chết kết quả không phải có hay không kẻ gian quay phá lý mẫn không biết có thể khẳng định chính là hiếu đức hoàng hậu vừa chết hoàng đế lập tức cầm hiếu đức hoàng hậu nhà mẹ để người khai đao điểm này mọi người đều biết nhưng thật ra không, giả. Còn không bằng nói, là Hoàng đế đợi hiếu Đức Hoàng hậu đã chết, mới có cơ hội này lấy Hoàng hậu nương nương nhà mẹ để khai đao. Nói như vậy, kỳ thật Vạn Lịch gia đối hiếu Đức Hoàng hậu là tổn tình cảm ở sẽ không làm cho Hoàng hậu mặt làm những việc này. Kỳ thật, chỉ cần xem Vạn Lịch gia hiện giờ đối đãi Đông cung thái độ đều có thể biết, Vạn Lịch gia là cái tương đối cẩn thủ truyền thống người, không đến vạn bất đắc dĩ, đạo không nghĩ hỏng rồi lão tổ tông quy củ, không nghĩ một muội mà nghĩ phê thái tử cùng phế hoàng hậu. Chu vẫn là bị nàng lời nói cả kinh, hỏi lệ vương phi cho rằng ta mẫu hậu là bệnh chết. Phía trước bổn phi mới vừa may mắn nghe qua người nào đó chính miệng lời nói mới biết được bổn phi mẹ ruột là ở trong cung nhiễm bệnh tật mà chết. Bổn phi tính ra hạ nếu bổn phi sở nghe được tin tức không có sai hiếu đức hoàng hậu chết năm ấy trong cung chết không ít người là bao gồm tứ hoàng tử trở. Chu vẫn như là ngây dại hai tay gắt gao mà bắt được tay vị xem hắn cái này biểu tình lý mẫn cũng không đáng thương hắn. Tiếp tục nói, lúc ấy, đại hoàng tử tuổi tuy hấu, nhưng là không phải chuyện gì đều nhớ không được, có phải hay không? Là, hắn nhớ rõ. Lúc ấy, trong cung rất nhiều hài tử bị bệnh. Hắn mâu thân, chạy nhanh đem hắn trước dịch tới rồi tuyệt đối sẽ không bị cảm nhiễm đến địa phương. Tiếp theo, thẳng đến hắn mâu thân đã chết, hắn đều không thể thấy hắn mâu thân một mặt. Nay ở phía sau tới những người khác đối hắn giải thích, biến thành, hắn mâu thân là bị hoàng đế giam giữ lên. Bởi vì Hoàng đế tưởng lấy hắn mẫu thân cùng hắn ông ngoại bà ngoại nhóm Khai Đao. Nếu là bởi vì hắn mẫu thân nhiễm bệnh không thể cùng hắn tiếp xúc, chủ động cùng hắn cách ly, không phải không có cái này khả năng. Thiên, nói như vậy, là có người cố ý tổn tâm tư, tưởng ly gián hắn cùng Hoàng đế phụ tử quan hệ. Như vậy, chỉ cần hắn một ngày ôm hận với Hoàng đế, Hoàng đế định là không có khả năng triệu hồi trong Hoàng cung. Có thể có mang như vậy quỷ kế, hao hết tâm tư không cho hắn hồi cung người, trừ bỏ đông cung còn có thể có ai. Chu vấn thật sâu mà phun ra khẩu khí, một khuôn mặt biến xanh mét, nói, lệ vương phi là cái trượng nghĩa người, là cái minh bạch người, cho nên, lệ vương phi vẫn là muốn trợ trụ vì ngược sao. Ngươi nói hoàng hậu nương nương cấp bổn phi viết này phong thư. Lý mẫn đã sớm biết hắn ánh mắt đang xem này phong thư, vừa vặn, đây là nàng tưởng cho hắn xem, nếu không sẽ không cố ý bài ở cái này trên bàn. Chu vấn trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, nói, lệ vương phi cố ý đem tin lộ ra cho bổn vương xem. bổn vương biết lệ vương phi là tín nhiệm bổn vương duyên cớ lý mẫn đối hắn nói chỉ cười không nói tín nhiệm đối trong hoàng cung người nói gì tín nhiệm không phải thân nhân không có huyết thống đều là ích lợi hoàng hậu nương nương cấp bổn phi viết cái này tin không có cái khác chỉ là chủ yếu giải thích lúc trước bổn phi mẹ ruột từ nương tử tiến cung cấp tĩnh phi nương nương chữa bệnh khi kết hạ một ít tân đoán khả năng hoàng hậu nương nương nghĩ tĩnh phi là hoàng hậu nương nương người hoàng hậu nương nương hy vọng bổn phi cũng là hoàng hậu nương nương người cho nên tưởng hóa giải chúng ta hai người chi gian ân đoán chu vẫn nghe như là lộ ra một tia ngạc nhiên lệ vương phi mẹ ruột tiến cung cấp tĩnh phi nương nương chữa bệnh thời điểm là ra qua chuyện gì nói là ta mẹ ruột đem tĩnh phi nương nương bảo bối nhi tử từ từ trong bụng mẹ khởi hại tam hoàng tử đôi mắt trong hoàng cung hoàng đế ở ngọc thanh cung triệu kiến hộ quốc công lúc ấy dung phi ở đây cách nói dèm trâu, trước hết nghe hoàng đế cùng hộ quốc công nói chuyện tối hôm qua trâm đến cẩm linh cung cùng dung phi thương lượng qua nói tốt đem cửu công chúa đưa đến dung phi dưới gối nuôi nấng hộ quốc công nghĩ như thế nào hoàng đế ngân nga mà gió hỏi chu lệ ngồi ở hoàng đế ban cho ghế trên đắc, dung phi nương nương dưới gối không con dung phi nương nương lại là cẩm linh cung chủ tử hoàng thượng này cử đối với dung phi nương nương cùng cửu công chúa mà nói đều là ban ân thần cho rằng dung phi nương nương cùng cửu công chúa đối hoàng thượng đều là trong nội tâm tràn ngập cảm ơn hộ quốc công nghĩ như vậy trâm cũng an tâm Phía trước, châm đi cẩm linh cung khi cùng Dung Phi thương lượng việc này, trong lòng trước sau hoài cái ngợt đáp. Lo lắng Dung Phi chịu hủy khuất. Cựu công chúa tình huống, hộ quốc công có lẽ có nghe nói. Hai từ tiểu, là vô tội. Nhưng là, đã chết người, là thật sự. Dung Phi nghe hoàng đế nói tới đây, như là nhịn không được một tia chua sót, dùng khăn lao hạ khỏe mắt. Rất nhỏ động tinh xuyên qua dèm châu, vạn lịch ra thở dài nói, Dung Phi ở cách vách, khả năng nghe được đôi ta nói. Đều là người một nhà. làm dung phi lại đây một khối ngồi ngồi chỉ nghe những lời này vừa rơi xuống đất sớm đã chuẩn bị tốt công công đem rèm châu kéo ra dung phi đứng dậy tiểu bước xuyên qua rèm châu, tới rồi đối diện nhà ở trong phòng ấm áp dễ chịu buồn lửa đốt chiếu sang trong phòng hai cái nam nhân mặt một cái tuổi lão túy lão nhưng là người mặc long bào, tượng trưng tối thượng hoàng quyền một cái tuy còn trẻ tuổi nhưng cuối cùng là thân ở với phía dưới người dung phi đi đến hoàng đế trước mặt hành lễ qua đi ngồi ở hoàng đế bên người trên trường kỷ. Ánh lửa chiếu sáng lên dung phi kia trương tinh xảo khuôn mặt, so với phía trước như là nói vẫn luôn đang bệnh thần sắc có bệnh, thoạt nhìn cũng không như thế nào tiểu tụy. Chu lệ ngẩng đầu xem gương mặt này, hồi tưởng từ nhỏ đến lớn, ở trong hoàng cung gặp qua cái này gì bao nhiêu lần gương mặt, hiện tại một loạt bãi ở trong góc khi, lại là phân không khai cái nào là rõ ràng, cái nào là mơ hồ. Vạn lịch ra nhìn bọn họ hai cái mắt đôi mắt, cười hỏi, như thế nào? Có phải hay không chấm ở chỗ này Các ngươi nhưng thật ra khó mà nói lời nói. Hoàng thượng. Dung Phi vội vàng nói, nào có chuyện này. Chỉ là, lệ nhi hiếm khi vào cung. Cung thân thiếp nhất thời tìm không thấy nói. Khẳng định là lệ nhi cùng hoàng thượng thân thiết hơn một ít. Đó là không sai, luận lên, hắn chu lệ họ Trù, hoàng đế vẫn là hắn bá phụ đâu. Dung Phi bất quá là hắn mẫu thân nhà mẹ đẻ muội muội Mẫu hệ thân thích, có thể nào so được với phụ hệ. ân Vạn lịch ra nói, đều là người một nhà. Thật là người một nhà. Hoàng đế những lời này thật là hiểu được sâu vô cùng, thân càng thêm thân, không phải cái gì gia tộc đều có thể cùng hoàng gia có như vậy liên lụy. Vạn lịch ra thừa dịp cái này thân càng thêm thân nhiệt kinh nhi. vô án nói, như vậy đi, chấm cấp lệ vương phi bằng cái trừ quốc phu nhân bên ngoài ngự tiền y dì học Trung Quốc. Ngự tiên y dì học Trung Quốc? Chưa từng có qua phong hảo, hoàng đế đây là muốn làm cái gì? Lệ vương phi y thì thuật tinh vi. Lần trước lệ vương phi xuất sắc y thuật cứu đại hoàng tử tánh mạng lúc sau, chấm vẫn luôn không thể tưởng được có cái gì có thể ban thưởng cấp lệ vương phi. Hiện giờ, dung phi tối hôm qua thượng cho chấm tưởng cái này chủ ý khá tốt. Lệ vương phi y thuật xưng được với y học Trung Quốc cái này danh hiệu. Phong cái ngự tiền, sau này lệ vương phi không cần trải qua trong hoàng cung cho phép, có thể tự do ra vào hoàng cung cấp người bệnh chữa bệnh. Chu lệ không kịp khai thanh tỏ thái độ, hoàng đế dương dương tự đắc tiếp tục nói, chấm nếu ban cái phong hào. Tổng không thể thiếu ban thưởng, lập tức ban hộ quốc công phủ tơ lửa 6 thất, hoàng kim một dương. Lệ vương phi sau này đoạt được đồng lộc, cùng nhất phẩm quan viên bằng nhau. Trương công công, đem chấm nói nghĩ vì thánh chỉ, tức khắc ban bố đi xuống. Đây là, đại minh vương triều cái thứ nhất chính thức nữ quan. Dung phi lập tức đứng dậy, quỳ xuống dập đầu đáp tạ. Trương công công chạy nhanh mang theo hoàng đế nói đi xuống phát thảo thánh chỉ. Chu lệ ngồi ở chỗ kia, chờ bọn họ một đám người quỳ quỳ, nói nói. Đem lời nói toàn nói xong, mới đối nhất thời hứng khởi lúc sau đã có vẻ hơi chút bình tĩnh hoàng đế nói, Hoàng thượng, thần cho rằng, việc này không biết hoàng thượng có hay không chu toàn mà suy nghĩ quá. Như thế nào? Vạn lịch ra nghe thấy hắn này gây mất hứng nói đương nhiên là không vui mà thế mày, chấm cho ngươi phu nhân ra quan tân tước, ngươi không cao hứng. Không, thần là sợ, hoàng thượng không hiểu biết sở hữu tình hình thực tế lô mãng làm quyết định. Cái gì tình hình thực tế? Vạn lịch ra như là thực khó hiểu. Chỉ vào hắn, ngươi đảo cho chấm nói nói, cái gì tình hình thực tế? Chẳng lẽ lệ Vương Phi không phải trị hết đại hoàng tử bệnh sao? Chính là, hoàng thượng có biết hay không, thân nội tử mẹ ruột đã từng ở trong hoàng cung cho người ta chữa bệnh, nhưng là, cuối cùng được cái tội thần danh hảo. Lời này vừa nói ra, Dung Phi siết chặt trong tay khăn. Vạn lịch ra sửng sốt một chút bộ dáng, ngồi dậy tới, ngươi nói cái gì? Đều nói li mẫn y dị thuật truyền tự từ nương tử, chính mình mẫu thân y dị thuật. Nếu từ nương tử đã từng dùng chính mình y thuật trị hỏng rồi nhân ra bệnh, như vậy, phong lý mẫn cái này y học Trung Quốc danh hiệu, đầy hứa hẹn từ nương tử chính danh ý vị. Như thế nào không thể tiểu tâm hành sự? Mắt thấy hoàng đế lâm vào trầm tư, một đôi khó hiểu ánh mắt như là quét quét chu lại mặt. Bực này chuyện tốt, không nói khởi trước kia này cọc chuyện này, giả bộ hồ đồ qua đi lánh ban thưởng không phải càng tốt. Không, là không tốt. Luôn có chút biết đến người, xong việc sẽ đến cáo trạng, đến lúc đó. Lại cáo bọn họ vợ chồng hai cảm kích không báo, ham ích lợi, khi quân dấu thượng, chẳng phải thảm hại hơn. Lý mẫn vào cung, bị hoàng đế khẩn cấp triệu vào cung, hoàng đế muốn nàng chính miệng giải thích chính mình mâu thân phạm phải sai sự. Vào trong cung, thấy Lao Công ở, Dung Phi cũng ở, Lý mẫn hướng hoàng đế hành quá lễ sau, nói, Hoàng thượng, thần thiếp mâu thân sự, khởi nguyên với một người, chỉ sợ hoàng thượng, đến tỉnh người này lại đây. Ai? Vạn lịch ra hỏi. Thính phi nương nương. Lý Mẫn nói Hoàng thượng không biết có nhớ hay không, phía trước, Tĩnh Phi nương nương có nói qua, chính mình cùng thần thiếp mẹ ruột là nhận thức, cho nên, biết thần thiếp mẹ ruột từ nương tử có một quyển bí tịch. Vạn lịch ra bừng tỉnh, Nga, có người đi thỉnh Tĩnh Phi. Tĩnh Phi ngồi cố kiệu, đi vào Hoàng đế trong cung. Nhìn thấy Dung Phi cũng ở, Tĩnh Phi nhìn nhìn Dung Phi, tiếp theo, hướng Hoàng đế đôi tay phục bái, hành một cái đại lễ, nói, thần thiếp phụng mệnh tiến đến đáp lời. Tĩnh Phi biết chấm muốn hỏi cái gì. Vạn lịch ra ngạc nhiên hỏi là, thân thiếp từ lần trước nói chính mình cùng từ nương tử quan hệ về sau, sớm biết rằng sẽ có hôm nay. Cho nên, sớm cũng muốn tìm một cơ hội đối lệ vương phi tự mình nói thanh xin lỗi. Tĩnh phi từng câu từng chữ ổn định vững chắc mà nói, nghiêm nhiên là có bị mà đến. Hoàng đế dựa trở lại giường thượng, nghe các nàng hai cái nói như thế nào. Bởi vì là lần đầu tiên thấy người không phải đến chính mình trước mặt cãi nhau, mà là xin lỗi, vạn lịch ra biểu tình lược hiện nhẹ nhàng. chính là thực mau lý mẫn một câu quấy dày trong phòng giờ phút này hòa thuận vui vẻ không khí tính phi nương nương lời nói sai rồi không biết tính phi nương nương vì sao lật lọng tính phi nương nương có gì chứng cứ thuyết minh thần thiếp mẹ ruột không phải chị hư tam hoàng tử đôi mắt đầu sỏ gây tội nếu không phải thần thiếp mẹ ruột việc làm là người phương nào việc làm trong phòng ngoài phòng đều chuyển ra hút không khí thanh xin lỗi nhân gia còn không tiếp thu đại khái chỉ có lý đại phu sẽ làm ra tới sự một ba năm phi xuống ngựa Thấy trong phòng đống nhiên không có thanh âm, vạn lịch ra gì một tiếng, tinh phi, đối lệ vương phi cách nói, ngươi không có gì muốn nói nói sao. Thần thiếp, tinh phi hơi chút túi đầu, đối lệ vương phi cách nói, cũng là thực không rõ. Cái gì? Thần thiếp nếu nói là hiểu lầm, chính là, lệ vương phi vì cái gì muốn truy cứu vì sao là hiểu lầm, thần thiếp là tưởng không rõ. Cái này cách nói, dẫn tới trong phòng mọi người ánh mắt sắc mặt, đều hơi hơi đổi đổi. Lý mẫn tưởng. hay là tĩnh phi đem hoàng đế đều trở thành ngốc tử, cho rằng như vậy có thể lừa gạt qua đi. Hoàng thượng, đã có người không nghĩ mua trướng, tưởng lừa gạt, nàng Lý Đại Phu chẳng lẽ có thể ngồi chờ chết. Lý Mận tiến lên một bước nói, tĩnh phi nương nương đều nói không nên lời hiểu lầm ở nơi nào, càng muốn nói là hiểu lầm, chẳng phải là thị phi không thể trong sạch, hiểu lầm kỳ thật cũng không thể cởi bỏ. Người khác nghe xong, cũng chỉ có thể là cho rằng tĩnh phi nương nương có lẽ là bách với quyền thế, hoặc là căn cứ vào đồng tình. mới nói hiểu lầm này hai chữ, đối với sự tình làm sáng tỏ cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đối với hoàng thượng, càng có lừa gạt ý đồ. Tĩnh phi nương nương nếu có đọc quá thuận thiên phủ hoàng thượng ban cho kia khối hoàng biển, đương minh bạch hoàng thượng đối với hoan án sai án lần nữa lo liệu công chính thanh minh thái độ. Lệ Vương phi lời này nói không sai. Vạn Lịch ra đôi mắt lại nhìn phía Tĩnh phi, Tĩnh phi nếu nói là hiểu lầm, không bằng đem hiểu lầm chân tướng nói ra, như vậy mọi người cũng sẽ không lại hiểu lầm bất luận kẻ nào. Tĩnh phi chán muốn ra mồ hôi, trong lòng tưởng, trên đời nào có người như vậy, nói khiểm đều không tiếp thu. Giàng hoa bắt tay, hai người đều thối lui một bước, trời cao biển rộng, không phải vừa lúc. Kết quả, cố tình phải đối chết nàng tới làm. Nếu không phải xem ở hoàng hậu nương nương có tâm mượn sức người này phân thượng, nàng sẽ nói là hiểu lầm sao. Rõ ràng là từ thị đem nàng nhi tử đôi mắt chị hỏng rồi. Tưởng nàng tĩnh phi báo ân. Cấp chị hư nàng nhi tử đôi mắt nữ nhân báo ân. Thiên đại chê cười. Hảo, ngươi bất nghĩa, ta bất nhân. Đương nhiên, ngươi cũng thông minh, biết ta nói hiểu lầm, kỳ thật bên ngoài người đều không cho rằng đây là hiểu lầm, bất quá là nói ta đáng thương các ngươi mẹ con thôi. Hoàng hậu nương nương, xem ra ngươi cái này có tâm mượn sức người, không nhất định thật mua ngươi chứng đâu. Tĩnh Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, nâng lên đôi mắt, doanh thanh đáp, lệ vương phi năm đó bởi vì tuổi con nhỏ, cho nên không biết năm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, thuộc về hợp tình hợp lý. thần thiếp biết đến từ nương tử xác thật là một người cứu tử phu thương, có tâm trợ người đại phu cho nên thần thiếp chưa từng có hoài nghi quá từ nương tử tưởng cứu thần thiếp cập tam hoàng tử thiệt tình chỉ là từ nương tử y y thuật cũng không có chân chính có thể giúp được thần thiếp cập tam hoàng tử Thính phi ý tứ là vạn lịch ra đều hơi chần chờ một chút từ nương tử năm đó khai căn giúp thần thiếp giữ thai chính là tam hoàng tử từ khi ra đời lúc sau đôi mắt vẫn luôn không tốt nói đến nơi này Tinh Phi như là thấy cảnh thương tình, ẩn ẩn lệ quang ở hốc mắt lưu động, dẫn tới hoàng đế đều mị đôi mắt. Vạn lịch gia có lẽ biết chuyện này, có lẽ không biết chuyện này. Rốt cuộc tinh Phi nếu thật là ở bên ngoài thỉnh người khai dược, không có trải qua thái y hệ viện cho phép, vốn là không bị cho phép. Chính là, tinh Phi dù sao cũng là tưởng bảo đứa con trai này, tức là tưởng bảo hắn vạn lịch gia nhi tử, cái này thiệt tình, nhưng thật ra không thể chỉ trích. Hiện tại truy cứu khởi tinh Phi có phải hay không đến bên ngoài tìm người cho chính mình giữ thai? là không có ý nghĩa. Ngược lại là cho tĩnh phi chữa bệnh đại phu, có hay không sai thất, tất nhiên mới là yêu cầu truy cứu, bởi vì đó là tam hoàng tử đôi mắt không tốt đầu sỏ gây tội. Vạn lịch ra sắc mặt siếp nhiên biến nghiêm nghị, nói, tam hoàng tử đôi mắt không tốt, phía trước, tĩnh phi ngươi chỉ cùng châm nói, đây đều là bởi vì tam hoàng tử khi còn nhỏ, có một lần té ngã, không biết khái tới rồi chỗ nào duyên cớ, vì thế, trâm còn dưới sự giận dữ, thay đổi ngươi trong cung sở hữu thái giám cùng cung nữ. Tinh phi hơi mang thấp hỏng, thanh âm càng là thấp hèn, như đi trên băng mỏng mà nói, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thần thiếp lúc ấy, là nghĩ từ nương tử tuy rằng không có có thể giúp thần thiếp đem tam hoàng tử đôi mắt chứa khỏi, chính là, lúc trước, là từ nương tử đem tam hoàng tử bảo hạ tới, từ nương tử một mảnh thiệt tình, là không thể nói là sai, về tình cảm có thể tha thứ. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao bất hòa chấm nói thật? Là sợ chấm như thế nào? Chẳng lẽ chấm là một cái không nói thị phi, chẳng phân biệt hắc bạch hôn sao? Vạn Lịch ra bỗng nhiên có chút sinh khí mà nói: Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp này nơi nào là Tinh phi hai viên đậu đại nước mắt nhi như là muốn rơi xuống, nhận hết ủy khuất bộ dáng. Như vậy một bức cảnh tượng nếu truyền ra đi, đại khái là muốn nói nàng Lý Mẫn không biết tốt xấu, liền chính mình mẫu thân đều hại. Bởi vì Tinh phi đều vốn dĩ cô ý đem Từ thị tội lôi che giấu rốt cuộc, nhưng rốt cuộc là nàng Lý Mẫn không biết có phải hay không cô ý muốn hại mẹ ruột danh dự, một hai phải đem chuyện này cấp bóc ra tới. chỉ nghe trong phòng tĩnh phi giống muốn như đập lớn vỡ đê ra tới khóc nước nở trong tiếng bỗng nhiên một đạo nghiêm khắc tiếng nói siếp nhiên xuất hiện đem tĩnh phi nũng nịu khóc gâm sinh sôi mà quát bảo ngưng lại hoàng thượng mọi người ăn cả kinh bởi vì mắt thấy đột nhiên ra câu này thanh âm người thế nhưng là hộ quốc công chu lệ kia nháy mắt mọi người nhìn về phía chu lệ trong ánh mắt đều không khỏi mang lên một tầng nghiêm nghị chu lệ giờ này khắc này ra tiếng là vì ai là vì lão bà nói chuyện nếu vì lão bà nói chuyện Lúc này ra tiếng là không còn gì tốt hơn, vừa vặn thừa dịp hoàng đế cùng tĩnh phi cấp dưới bậc thang. Vạn lịch ra nặng nề mà trầm khẩu khí, nói, hộ quốc công là có chuyện muốn cùng chấm nói sao? Hộ quốc công là có cái gì tưởng đối chấm giải thích sao? Cái này đã kêu làm, ai trước thấp cái này đầu, ai chính là cho đối phương cơ hội? Chu lệ nghe thấy hoàng đế những lời này ý vị, tức hiếp lại con người, nói, hoàng thượng không biết hay không nhớ rõ, việc này bởi vì là thần trước nhắc tới. Bởi vậy thần cảm thấy có nghĩa vụ nhắc nhở hoàng thượng, muốn làm sáng tỏ việc này hiểu lầm, có phải hay không, hoàng thượng nên trước hết nghe xong hai bên người lời chứng sau lại đến làm phán định. Cái gì? Không phải cúi đầu. Tĩnh phi sắc mặt rộng mở biến đổi. Vạn lịch ra trên mặt xẹt qua một đạo ánh sáng, chất vấn một tiếng, hộ quốc công ý tứ là tĩnh phi lời chứng có lầm. kia hai viên muốn rơi xuống nước mắt nhi ở tĩnh phi trên mặt cùng với hoàng đế những lời này là đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tĩnh Phi kẹp chặt mắt Phùng Nhi là hai thúc mũi nhọn bắn về phía hộ quốc công cập Lý Mẫn. Ở quét đến Dung Phi cái kia hơi cắn khỏe miệng khi không khỏi nhẹ nhàng cười lạnh. Nghiễm nhiên, hộ quốc công cùng Dung Phi ở giận dỗi sự là thật sự. Xem ra là này đối không thức thời vụ vợ chồng chính mình làm ra tới xiếc. Nàng lời chứng có thể có lầm. Sao có thể? Trong cung ai không biết nàng trộm tìm từ tình cho chính mình giữ thái sự? Hoàng đế nói đúng không biết, còn không bằng nói là cố ý ngầm đồng ý nàng làm như vậy. Bởi vì. Nàng trong bụng hải tử cũng là hoàng đế hải tử. Nếu trong hoàng cung quy tắc không cho phép, chỉ có thể âm thầm tiến hành rồi. Vấn đề là, giống như hoàng đế đều đột nhiên đối chuyện này nổi lên hứng thú. Giống như còn thật sự cảm thấy nàng lời chứng có chút vấn đề. Tinh phi ở đột nhiên chuyển tư chi gian đối hoàng đế kia thanh chất vấn không xác định mà hơi hơi nôn nóng lên. Khả năng hoàng đế đối với tam hoàng tử đôi mắt không hảo một chuyện, vẫn luôn muốn tìm cái phát tiết khẩu. Chính là từ tình đều bảo vệ hắn hải tử sinh ra. Chẳng sợ hài tử sau khi sinh đôi mắt không hảo nhưng là rốt cuộc không có hạn tổng không thể trị từ tình với tử tội, thật là đủ buồn bực. Hoàng đế tâm tư kỳ thật là thực dễ dàng hiểu biết. Lý mẫn chỉ cần từ lần trước vạn lịch ra truy cứu nữ Bồ Tát cùng thần thổ một chuyện đều có thể thấy được tới. Hoàng đế, chỉ tin tưởng có căn co theo sự thật, không thích nói miệng không bằng chứng, không căn không theo sự. Nói từ tình khai căn tử bảo hải tử rất nhiều đem hải tử đôi mắt một khối hại, này đến có căn cứ, đúng hay không? Bằng không Hoàng đế trong lòng luôn có cái ngợt đắc ở. Về chuyện này, Lý Mẫn trước kia mới vừa cùng Lão công thảo luận quá, không nghĩ tới chính mình trượng phu thật cấp nhớ kỹ ở. Việc này muốn nói đến lúc trước, từ Lao ra tử ủy thác chính mình tôn tử cấp hộ quốc công mang đi một phong thơ. Tin bên trong, nói lên một sự kiện. Khi đó, từ tình vì cấp tính phi giữ thai, vận dụng nhà mẹ để lực lượng tìm dược. Bởi vậy, từ ra là biết từ tình cấp tĩnh phi trước bệnh việc này. Biết từ tình chính mình tuy rằng cũng không hoài nghi quá chính mình khai phương thuốc sẽ làm hại tam hoàng tử sau khi sinh đôi mắt không tốt. Chính là, tam hoàng tử vì sao đôi mắt sẽ trời sinh không hảo chuyện này, vẫn luôn bối rối từ tình. từ tình có lẽ là căn cứ vào đối y học một loại theo đuổi. Ở cái này vấn đề thượng dò hỏi tới cùng, vì việc này đã từng gửi quá tin cấp từ lao ra tử dò hỏi lao ra tử ý kiến. Nguyên nhân chính là vì như thế, hoàng hậu nương nương làm vệ lập quân cấp lý mẫn mang đến lá thư kia. Nói là muốn giải trừ nàng cùng Tĩnh phi chi gian hiểu lầm. Đây là căn cứ vào hoàng hậu cùng Tĩnh phi cũng không biết Từ Tình căn bản không sợ hai việc này, không cho rằng là chính mình làm sự lại như thế nào sợ hãi, cho nên, Từ Tình sớm đã đem việc này nói cho người khác nghe xong. Đến bây giờ, nàng lý mẫn bắt được hoàng hậu này phong thư, nhìn hoàng hậu dùng này kế mã hậu pháo, khó tránh khỏi sẽ không đoán được hoàng hậu sau lương dụng tâm. Hoàng thượng, thần không có nói Tĩnh phi nương nương lời chứng có lầm, chỉ là cho rằng Tĩnh phi nương nương lời này Có phải hay không có chút nóng nảy? Nóng nảy! Hoàng thượng, tinh phi nương nương sưng, có lẽ là từ nương tử khai giữ thai dược, làm hại tam hoàng tử sinh ra lúc sau đôi mắt không tốt, không biết tinh phi nương nương cái này cách nói, nhưng có chứng cứ có thể chứng thực. Tinh phi một cái nóng nội, trực tiếp cắm vào lời nói tới, nói, chứng cứ. Này có cái gì chứng cứ đáng nói? Đều biết hộ quốc công sủng thê sủng tới rồi vô pháp vô thiên loại này lời nói nhi đều có thể nói ra. Không phải nàng khai dược làm hại con ta đôi mắt không tốt, kia có thể là cái gì duyên cớ làm hại con ta đôi mắt từ khi ra đời khởi không tốt. Vạn lịch ra bị tĩnh phi lời này kích thích giống nhau là quinh lên, đi theo chất vấn, tĩnh phi lời này không sai. Ngươi nói không phải liền không phải, kia có thể là cái gì duyên cớ. Chu lệ nhìn hoàng đế cùng tĩnh phi giống nhau nôn nóng gương mặt, quay đầu, cùng thê tử đúng rồi liếc mắt một cái. Có thể thấy được hoàng đế cái này nôn nóng, kia mới thật là làm cho bọn họ hai cái mở rộng tầm mắt. Đinh Phi nôn nóng là bọn họ dự kiến bên trong, bởi vì vẫn luôn tính Phi đều là đem nước bẩn hướng từ tình trên người giải. Nếu đầu sỏ gây tội không phải từ tình nói, mặc cho ai đều sẽ cái thứ nhất hoài nghi khởi. Vì sao hoàng đế đi theo nôn nóng, mà không phải giống đại chúng như vậy tư duy, tưởng hồi là ai? Hoàng thượng. Lý Mẫn mở miệng, rốt cuộc chuyên nghiệp chuyện này, khẳng định chính mình lão công không có có thể so sánh nàng nói rõ ràng, kỳ thật hoàng thượng đều biết, đứa nhỏ này là từ từ trong bụng mẹ sở sinh, hai từ hết thảy. đều là từ cha mẹ chỗ đó kế thừa xuống dưới giống có chút hài tử chưa rơi xuống đất thời điểm mẹ đẻ đều không có xem qua đại phu nhưng là hài tử sinh ra vẫn là thân mang tàn khuyết cho nên nói tính vi nương nương lời chứng căn bản không thể chứng thực tam hoàng tử đôi mắt là bởi vì từ nương tử dược gây ra nếu vì chứng cứ có sức thuyết phục là từ nương tử dược gây ra là hẳn là tìm ra từ nương tử dược đã từng lại hại đến cái nào hài tử đồng dạng mắt mù trường hợp như vậy trường hợp có sao vạn lịch ra rốt cuộc là cái trầm trụ đại khí quân tử nghe xong lý mẫn này tịch lời nói đó là trầm xuống dưới Tinh phi mắt thấy hoàng đế giống như dao động sốt ruột mà nói hoàng thượng ngàn vạn không cần nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ nàng đây là vì giúp nàng mẹ ruột tẩy thoát chịu tội tìm mọi cách dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc hoàng thượng dựa theo nàng cái này cách nói từ nương tử đều có khả năng chỉ cho ta hài tử trị quá bệnh tiếc như thế nào lại lấy tới một cái trường hợp thuyết minh là từ nương tử dược hại người rất nặng xác thật như thế Vạn Lịch gia nói còn không có rơi xuống đất, Lý Mận trực tiếp cười lạnh một tiếng. Tĩnh phi nương nương như thế lo âu là vì sao? Bổn phi còn không có nói ra Tam hoàng tử đôi mắt là vì sao duyên cớ khả năng sẽ mù. Ngươi, ngươi, ngươi, Tĩnh phi thanh âm đột nhiên một trận run rẩy, như là kích động, cũng như là run run. Vạn Lịch gia trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc, này nói cái gì? Lệ Vương phi biết Tam hoàng tử mắt tật nguyên nhân bệnh sao? Hoàng thượng, Tĩnh phi liên thanh cấp hô, tiêu cấp. Liền trên mặt trang dung đều có chút cùng với cơ bắp run rẩy mà muốn rơi xuống bộ dáng, hoàng thượng không cần nghe tin nàng lời dẻ pha, chớ quên nàng mục đích, nàng, vì giúp nàng mẫu thân. Đủ rồi không có. Vạn Lịch ra chợt lạnh lùng một tiếng, tựa như thanh đao tử nháy mắt chém đức tính phi nói. Tính phi bị hoàng đế một dọa, lui nửa bước, vẫn làm rơi lệ trạng, ủy khuất thanh âm như là muốn xoa đoạn hoàng đế chàng, hoàng thượng. Vạn Lịch ra chỉ phải thở sâu, hộ quốc công nói rất đúng, trước hết nghe xong nàng nói như thế nào Như vậy thì phi hắc bạch rõ ràng hơn. Ngươi cũng muốn biết ngươi nhi tử mắt tật là chuyện gì xảy ra đi. Không. Nàng không muốn biết. Bởi vì vẫn luôn là từ tình sai, vẫn luôn là, tất cả mọi người như vậy tưởng, tất cả mọi người như vậy đáng thương bọn họ mẫu tử, nói cái này từ tình không ra gì, đem hải tử đôi mắt đều cấp trị mù. Cái gì thần y hề? Bất quá là lang băng Tư tình như thế, tư tình nữ nhi cho là như thế. Tinh phi bộ ngực phập phương hạ, như là hộp gia khẩu ác khí. Tùy theo, thu liễm đoan trang mà hơi chút không lưng cúi đầu, một làm thường lui tới quý phi ung dung hoa quý bộ giáng nhi, thấp giọng nói, hoàng thượng nói chính là. Chỉ là, thân thiếp nghĩ không ra có cái khác nguyên nhân có thể dẫn tới tam hoàng tử mắt tật, chỉ sợ người này vì tư lợi, nói hiệu nói vượng, làm hoàng thượng nghe xong càng thương tâm thôi. bổn phi nói, có phải hay không nói hiệu nói vượng, chẳng lẽ tính phi nương nương cho rằng hoàng thượng đã không có phân biệt thị phi hắc bạch năng lực. Tính phi đột nhiên không có thanh âm, kia cũng không phải. thần thiếp không phải hảo đều không cần tranh vạn lịch ra ở các nàng trung gian chen vào nói nhìn về phía lý mẫn lệ vương phi nói đi chấm khẳng định là phân biệt đúng sai cho nên lệ vương phi nếu có bất luận cái gì một câu hầu ngôn loạn ngữ tưởng lừa gạt chấm chấm cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi bất luận ngươi ra sao loại thân phận là hộ quốc công phu nhân cũng hảo lý mẫn nhẹ nhàng ốn gối một phút hoàng thượng lời này làm thần thiếp trong lòng kiên định hoàng thượng tất nhiên phân biệt đúng sai lúc sau sẽ minh bạch đến tột cùng việc này là người phương nào duyên cớ? Thần thiếp đã đảm đương nổi hộ quốc công phủ phu nhân, khẳng định là sẽ không làm hộ quốc công phủ vi thần thiếp cảm thấy cảm thấy thẹn. Phòng trong kia khẩu đảo chịu khí thanh là xuất từ nút ở phía sau mặt dung phi. Vạn lịch ra đều không khỏi mắt nhỏ nhíu lại, lộ ra phân nhan sắc. Nói như vậy, chẳng sợ dung phi đều chưa bao giờ dám ở trước mặt hắn nói một câu, chỉ chỉ sợ lịch đại hộ quốc công phủ phu nhân, vưu thị đều chưa từng có quá dám ở hoàng đế trước mặt gọi nhị tiêu chính mình là hộ quốc công phủ phu nhân như thế thiệt tình, thiệt tình là toàn tâm toàn ý đãi hộ quốc công phủ vì gia phu nhân có thể có mấy cái vưu thị luôn miệng nói lấy hộ quốc công phủ làm trọng nhưng là ai dám bảo đảm vưu thị không phải lấy chính mình làm trọng vưu thị thậm chí muốn suy xét ở khi cần thiết chụp hoàng thất mông ngựa tới đạt được tự thân an toàn cùng ích lợi rốt cuộc hoàng thất tối cao hộ quốc công phủ chỉ là thần tử giờ phút này đứng ở hoàng đế trước mặt này đối hộ quốc công phủ vợ chồng Tài tử giai nhân, hai người chi gian, như là có một loại nhàn nhạt quang hoa giống một sợi dây thừng, nắm hai người kia. Xem hoàng đế đều đột nhiên cảm thấy chói mắt, vạn lịch ra lòng bàn tay ở trên tay vị một phách, nói, lệ vương phi nói, chấm nghe. Hoàng đế kia khẩu khí, như là hoài một kia phẫn nộ. Nay tuyệt đối là cái tốt nhất cơ hội, chỉ cần lý mẫn nói không nên lời cái lệnh hoàng đế tâm phục khẩu phục đáp án, hoàng đế lúc này đây khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu, khẳng định là muốn bắt lý mẫn chân chính tới làm. Tinh Phi trong lòng bàn tay nắm chặt khăn, Hoàng hậu nương nương, ngươi cũng đừng nói ta, ta cho nàng lưu đủ mặt mũi, nhưng nàng thật là không mua chúng ta trướng. Hoàng thượng. Đáp án, liền ở phía trước thần thiếp đã nói qua nói bên trong. Lý mẫn từng câu từng chữ không nhanh không chậm mà nói.